Hắn cùng nàng, là cùng loại người, đồng bệnh tương liên, đều truy đuổi không thuộc về bọn họ đồ vật. Ta đều tưởng phun ra. Đường ninh ở một bên làm ác tâm trạng, thật sự là bị Thủy Thiên Thiên kia dáng vẻ cạnh cỡm tư thái cấp dọa tới rồi. Thói quen liền hảo, con hảo tiểu vương gia không hề nơi này. Mặc chút khỏe miệng run rẩy thiệt tình chưa thấy qua so Thủy Thiên Thiên càng thêm không biết xấu hổ nữ nhân. Hoa ở một người nam nhân trong lòng ngực nói thích nam nhân không thích chính mình, ha ha. Thật là say. Phong nội tư đồ khiếu mở cửa, vừa lúc nhìn đến này mạc, u á mặc mắt nhìn chằm chằm ôm nhau hai người, mặc dù cách đến xa như vậy, mọi người cũng như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn dâng lên mà ra hàn khí. Đan lão sắc mặt trầm vài phần, vốn là tư tưởng bảo thủ, hiện tại nhìn đến thủy thiên thiên rõ như ban ngày dưới hoa ở nam nhân trong lòng ngực càng thêm không có hảo cảm. Cái này nha đầu, quá không biết xấu hổ, ấp ấp ôm ôm giống cái cái dạng gì đều tan, nên làm gì làm gì đi, đừng ở chỗ này ngốc trướng mắt. Đan láo như mày, ánh mắt không vui mà đảo qua thủy thiên thiên, nam diệp phong, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Luyện đan đường mọi người buồn cười, chế nhạo mà nhìn lập tức biến sắc hai người, này sẽ biết thẹn thùng, vừa mới như thế nào dính đến như vậy khẩn. Nha đầu cùng ta lại đây một chút. Đan láo quát lớn xong lại ôn nhu sủng địch mà nhìn về phía nam cung ly, ý bảo có việc muốn nói. Sư pho có chuyện gì sao? Nam cung ly đi theo Đan lão, đi vào phòng, nghi hoặc nói. Kỳ thật cũng không có việc gì, cái kia đông thịnh công chúa, ngươi tránh được nên tránh, không thể tránh cũng không cần thiết ủy khuất chính mình, chỉ cần nàng không âm thầm động tay chân, liền trước từ nàng, nhưng nếu là nàng dám động cái gì tâm cơ, ngươi cũng không cần cố kỵ, trực tiếp xuống tay có thể. Đan lão nói, còn không phải sợ cái kia thủy thiên thiên đối nàng bảo bối đồ đệ bất lợi, Trước kia còn có thể xuất động 5.000 tinh binh, lúc này đây cố tình thần cận tuyệt đối không có hảo tâm. Hắn chỉ là muốn nói cho nha đầu, kẻ hèn đông thịnh công chúa, không có gì ghê gớm, chỉ cần bọn họ chiếm lý, liền tính là đông thịnh đế quân tìm tới môn cũng không sợ. Cảm ơn sư phó, Ly Nhi sẽ biết đúng mực. Nam Cung Ly trong lòng ấm áp lưu động, nhìn đan lão, cảm tạ nói, biết sư phó đây là sợ chính mình bị hủy khuất. Chuyện này ngươi chú ý điểm liền hảo. Không cần âm thầm mắc như người khác, mặt khác chính là người đăng kỹ, là thời điểm hảo hảo để cao một chút người đăng kỹ trình độ. Đan lão gật gật đầu, đề tài vừa chuyển, lại rơi xuống nam cung ly luyện đan một chuyện thượng. Lần này đan giả tái, nha đầu rõ ràng thua ở tứ phẩm đan dược luyện chế. Nàng tiên tư hảo, nộ tính cao, còn tuổi nhỏ cũng đã đạt tới tam phẩm đan giả, càng sẽ luyện chế các loại yêu cầu cao độ tuyệt phẩm đan dược. Lẽ ra cái này thành tích. Hẳn là đáng giá cao hưng mới là, nhưng thân là nàng sư phó, tự nhiên là hy vọng nàng càng cường càng tốt. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, nha đầu cùng giống nhau đan giả không giống nhau, ở nàng thiên phú, nộ tính đều tề dai dưới tình huống, chỉ cần cần thêm luyện tập, quen tay hay việc, luyện chế ra tứ phẩm đan dược cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy làm phiền sư phó ngải lão nhân ra vì đồ nhi chuẩn bị một đám tứ phẩm thảo dược. Nam cung ly tự nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ cũng không cùng hắn khách khí. Trong khoảng thời gian này ở Thiên Phượng học phủ, Sát Thật thả lỏng đan dược luyện chế, từ nguyện trì lễ rửa tội lúc sau, nàng thậm chí đối tu luyện cũng phai nhạt không ít. Nay tuyệt không phải một cái hảo hiện tượng, thừa dịp chính mình còn không có hoàn toàn lơi lòng xuống dưới phía trước, chạy nhanh lại căng chặt lên, mặc dù đi vào bẩm sinh, thực lực của nàng cũng như cũ không đủ, còn cần tiếp tục rèn luyện, tiếp tục cường đại, bởi vì chờ đợi nàng sẽ là càng thêm nghiêm túc khiêu chiến ai cũng không biết dây tiếp theo hội ngộ thượng như thế nào đối thủ. Chỉ có không ngừng cường đại, mới có thể ở cái này cường giả vi tôn, thực lực tối thượng thế giới hảo hảo mà sống sót. Đàn lão khỏe miệng run rẩy, đã sớm dự đoán được nha đầu này sẽ hố chính mình một phen, đến, tứ phẩm thảo dược mà thôi, trực tiếp giao cho phượng âm đi làm là được. Ha ha, nha đầu hảo hảo luyện, hiệu thuốc liền chờ ngươi này phê tứ phẩm đan dược. Nam Cung Liệt không biết khi nào ý ở cạnh cửa. Đầy mặt hiền từ chi sắc, nhìn nha đầu, trong lòng rất an ủi. Quả nhiên không hổ là người kia nữ nhi, như thế ưu tú, so giống nhau thiếu niên thiếu nữ xuất sắc quá nhiều. Gia Gia vẫn là trực tiếp hỏi sư phó muốn đem, chờ ta luyện chế ra tứ phẩm đan dược, còn không biết năm nào tháng nào đi. Nam Cung Ly đỡ chán, nàng này không phải mới bắt đầu thương lượng luyện chế tứ phẩm sao, có thể hay không luyện chế thành công còn không nhất định đâu. Ra ra trực tiếp đem đan phô đan dược sự ném cho nàng, như thế tín nhiệm thật sự được chứ? Không quan hệ, Ly Nhi khi nào luyện chế ra tới, chúng ta liền khi nào bán ra, không đổi. Nam Cung Liệt ha hả cười, chỉ cần là Ly Nhi luyện chế ra tới đan dược, chờ bao lâu cũng không có vấn đề gì, trên thực tế, này bất quá là hắn cùng đan lão thoán qua lại giao hảo đốc thúc nàng luyện đan phương pháp chi nhất. Ai làm đan lão nói nha đầu tiềm lực vô hạn, thích hợp thời điểm cần thiết bước một bước. Cấp điểm áp lực đầu. chương 226 độc gác xấu xa, không tính kế người sẽ chết sao. Sáng sớm hôm sau, đàn lão đám người thu được đến từ Tây Phong đế quân thư mời, nói là chuyên môn ở Hoàng Cung vì bọn họ mở tiệc, thỉnh bọn họ nhất định phải tham gia. Đông Khải học viện toàn viên đều ở danh sách được mời. Lúc chẳng vạn, Nam Cung ly đám người ở đàn lão chờ dẫn dắt hạ hướng tới Tây Phong Hoàng Cung mà đi. Bất đồng với tư đồ Hoàng Cung tráng lệ huy hoàng. Tây phong hoàng cung kiến trúc có một phong cách riêng, chỉnh thể lộ ra đại khí trang nghiêm, cho người ta một loại kính sợ cảm. Nam cung ly đám người đi theo đan lão, Nam cung liệt cùng với Vượng âm viện trưởng lúc sau, vừa tiến vào, bên trong đại điện ngồi đầy người, đều là Tây phong đế quốc tương đối có điểm quyền thế địa vị thần tử hoặc là Tây phong thành có danh tiếng đại gia tộc. Tây phong đế quân ngồi trên đại điện chủ vị phía trên, Tây phong con cái vua chúa hưu hạ đầu. Thủy thiên thiên sớm liền bị thỉnh tới rồi hoàng cung, vì tị hiểm, ngồi ở quân lăng con cái vua chúa đối diện vị trí. Thấy đan Lão đám người đã đến, trong điện mọi người đứng dậy đón chào. Bất luận là đan Lão, phượng âm viện trưởng vẫn là nam cung liệt, ở thiên nguyên đại lục lực ảnh hưởng vẫn là khá lớn. Đan Lão ngoại đan giới linh hồn cấp nhân vật, càng là đan sư hiệp hội quan trọng trưởng Lão tiên bối, phượng âm viện trưởng trưởng quản toàn bộ đông khải, hơn nữa gần nhất này hai trận thi đấu. Ở Tây Phong Thành hoàn toàn nhắc lên lửa nóng, không ít thần tử thậm chí ngay cả Tây Phong đế quân đều suy xét đem nhà mình hài tử từ Tây Minh học viện chuyển đi Đông Khải. Đến nỗi Nam Cung liệt, từ Nam Cung phủ dọn đi Đông Khải, Nam Cung nhà đấu giá đệ nhất kỳ bán đấu giá vật vừa ra, Nam Cung phủ lửa lớn, trở thành đại gia tộc cùng với thượng lưu nhân sĩ tranh nhau mượn sức đối tượng. Nam Cung nhà đấu giá đánh ra đoán tủy tinh dịch, ngũ phẩm đan dược cùng với Mỹ nhan dịch từ từ. Đã chịu đại lục mọi người nhiệt liệt truy phủng. Chỉ tiếp từ lần đầu tiên bán đấu giá lúc sau, Nam Cung nhà đấu giá liền không còn có tổ chức lần thứ hai. Ha ha, Đan Lão tôn giả, Nam Cung các hạ cùng Phượng âm các hạ, rốt cuộc tiếp xúc gần gũi đến bài vị, tới, xin ngồi ngồi. Mọi người nhiệt tình mà cùng Đan Lão đám người hàn huyên. Đan Lão, Nam Cung liệt, Phượng âm viện trưởng bị thỉnh tới rồi Tây Phong đế quân hạ thủ vị tử ngồi xuống. Phong Vân bốn điện ngồi ở quân lăng con cái vua chúa bên cạnh, đến nội Nam cung ly, tắc trực tiếp ở vì luyện đan đường. Linh giả 22 ban mọi người chuẩn bị vị trí ngồi xuống. Ha ha, lâu nghe Đan lão, Nam cung gia chủ cùng với vượng âm viện trưởng đại danh, hôm nay có thể mời vài vị dự tiệc, quả thật ta Tây Phong chi vinh hạnh Tây Phong đế quân khách sáo mà nói, có tâm mượn sức Đan lão ba người. Này ba vị, ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều là vang dội nhân vật. Nếu là mượn sức, đối bọn họ Tây phong đế quốc mà nói tự nhiên chỗ tốt không ít. Đế quân nói quá lời, có thể được đế quân mời, là ta trở chi vinh hạnh mới là. Đan Lão gật đầu, thời thi lễ mọn. Nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng cũng khách khí mà đáp lễ. Trong sân không khí hài hòa, vừa ăn vừa nói chuyện, còn có bạn nhảy nhưng xem, còn xem như náo nhiệt. Thủy thiên thiên đánh Nam cung ly vừa tiến đến liền chú ý tới rồi nàng. Tâm mắt thường thường hướng tới nàng phương vị quét tới, nề hà hai người chi gian khoảng cách thật sự quá xa, cho dù có tâm giao lưu, cũng rất là không tiện. Nam cung li một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên cùng luyện đan đường sư huynh cùng với 22 ban các học viên tùy ý mà giao lưu, không cần cùng người chung quanh xã giao, tổng thể tới nói còn tính tự do tùy ý. Diệu quá ba tuần, mọi người chi gian nói chuyện phiếm cũng bắt đầu trở nên tùy ý lên, không khí tăng vọn, đàn lão. Nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng đã chịu chung quanh không ít đại thần cùng với Tây Phong thành quan trọng gia chủ kính, rượu. Tung tùm kính đế quân một ly, nguyện đế quân hồng phúc tề thiên, Tây Phong đế quốc vĩnh viễn hương thịnh không suy. Thủy Thiên Thiên tự chỗ ngồi đứng lên, bưng một chén rượu, hướng tới thượng vị Tây Phong đế quân kính nói. Nguyên bản liền lớn lên Mỹ, hơn nữa một thân cung đình cố tình bồi dưỡng ra tới lễ tiết khí chất, nháy mắt lệnh Thủy Thiên Thiên trổ hết tài năng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Vị này chính là đông thịnh đế quốc cửu công chúa đi, tấm tắc, thoạt nhìn quả nhiên không bình thường. Mỗi đại thần ánh mắt tán thưởng mà dừng ở thủy thiên thiên trên người, nhìn một cái này phân bình tĩnh tự nhiên, quả nhiên không hổ là đông thịnh đế quốc công chúa. Không chỉ có mạo Mỹ, nghe nói thực lực cũng không tồi. Đáng tiếc, đông thịnh cửu công chúa đã gả chồng, nếu bằng không, cùng quân lăng con cái vua chúa nhưng thật ra xứng đôi, đông thịnh, tây phong hai đại đế quốc liên hôn, không thể tốt hơn. Chúng thần khe khe nói nhỏ, nhìn Thủy Thiên Thiên, các loại ý niệm nhất nhất sẽ qua, đến cuối cùng chỉ có thể dùng một tiếng thở dài kết thúc. Lại Hảo cũng vô dụng, chú định cùng bọn hắn Tây Phong vô duyên. Ha ha, Hảo, Hảo. Tây Phong đế quân sướng cười, bị Thủy Thiên Thiên nói đầu đến tâm tình thoải mái, cao hứng không thôi. Thật sẽ vướt mông ngựa. Đường ninh biểu môi, chính là xem Thủy Thiên Thiên khó chịu bởi vậy đối nàng cố tình lấy lòng tây phong đế quân hành vi cũng rất là khinh thường. Quân lăng ánh mắt cực nóng mà dừng ở un tùn trên người, hôm nay Thủy Thiên Thiên cố tình giả dạng quá, đem nàng mỹ thể phụ trợ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, thái độ thông dong bình tĩnh, đem thân là đế quốc cung chủ khí chất tu dưỡng tất cả đều thể hiện ra tới, cùng thái độ tùy ý, căn bản không đem lễ tiết đương hồi sự nam cung ly một so, ngáy mắt một trên trời một dưới đất. Còn không phải lấy nàng sau lưng thực lực Không có đông thịnh cái này bối cảnh trống, ai sẽ mua nàng trướng. Mặc trúc cười lạnh, thật không biết những người này đều cái gì ánh mắt, chân chính ưu tú chính là bọn họ Nam Cung mới là, bất quá không có biện pháp, ai làm thủy thiên thiên là đế quốc công chúa. Đế quốc công chúa quang hoàng thêm thần, so cái gì đều dùng được, liền tính là tùy tùy tiện tiện vài câu khách sáo nói cũng sẽ dẫn tới Tây phong đế quân cao hứng. Hôm nay vun tùn rất là cao hứng, không chỉ có có thể cùng đan lão các vị tiền bối cộng đồng dự tiệc, còn có thể tại trong yến hội nhìn đến ung um tùn phía trước cùng giáo bạn cùng trường nhóm, còn có nam cung tiểu thư, vẫn luôn đều nghe nói nam cung tiểu thư đa tài đa nghệ, vừa mới nhìn như vậy nhiều biểu diễn, không biết nam cung tiểu thư có không dạy hoa trên gấm, cấp trong sân chư vị người xem trợ trợ hứng, xem như viên ung um tùn cho tới nay tò mò. Thủy Thiên Thiên nói, ánh mắt hướng tới nam cung ly bên này xem ra, ngữ khí khách sáo trong lời nói mặt toàn là nịnh hót cùng táng dương. Nhưng mà, hiểu được xem mặt đoán ý người đều có thể từ nàng trong lời nói phẩm ra khác thường. Rốt cuộc Nam Cung Ly đều không phải là Tây Phong đế quốc vũ giả, càng không phải những cái đó đê tiện biểu diễn người, Thủy Thiên Thiên nói, nhìn như dễ nghe, kỳ thật đem Nam Cung Ly kéo đến cùng những cái đó biểu diễn giả ngang nhau địa vị, làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là không ứng. Không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người phất tây phong đế quân mặt mũi. Nếu là đồng ý, cùng những cái đó vũ giả, biểu diễn giả có cái gì khác nhau? Liên tính biểu diễn đến lại hảo, chỉ sợ cũng sẽ bị mọi người xem nhẹ. Chúng thần thuần thức, động tác nhất chi ánh mắt hướng tới Nam Cung ly bên này nhìn lại đây, ngay cả vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở đàn lão. Nam Cung liệt cùng với Phượng âm viện trưởng trên người tây phong đế quân cũng đầu tới tò mò ánh mắt. Phảng phất lúc này mới nhớ tới Nam Cung ly nhân vật này tồn tại. Ha ha, tủng tủng công chúa nói vị này Nam Cung, hẳn là chính là Đan lao đồ đệ, Nam Cung phủ nhị tiểu thư, cũng chính là lần này đại biểu Đông Khải học viện ứng chiến Tây Minh, cuối cùng lại cao điệu khiêu khích vị kia đi. Mọi người trâu đầu ghé thai, nhỏ giọng mà thảo luận lên. Nhưng còn không phải là, nha đầu này, đừng nhìn tuổi con nhỏ, bản lĩnh nhưng lớn, Đan lao đồ đệ chính là không giống nhau. Như thế tuổi trẻ bẩm sinh, ta còn là lần đầu tiên thấy, nha đầu này ngày sau thành tựu khẳng định không nhỏ. Thác Tây Minh Viện Trường Phúc, hai trận thi đấu xuống dưới, Nam Cung Ly ở gió Tây thành danh khí cực cao, nhà nhà đều biết, cơ hồ không ai không biết nàng. Ở đây đại thần, gia chủ nhóm cũng đối nàng có điều hiểu biết, lúc này Thủy Thiên Thiên cố tình đem Nam Cung Ly đặt mọi người tầm nhìn dưới, tưởng không cho người chú ý đều khó. Ta đi! Luyện đan đường cùng với linh giả 22 ban thành công bị nàng một câu chọc giận, cái này thủy thiên thiên, an cái gì tâm tư đừng tưởng rằng bọn họ không biết. Mẹ nó độc gác xấu xa, không tính kế người sẽ chết sao. Bọn họ nam cung tử tiến vào đến bây giờ, giống như cũng không treo chọc quá nàng đi, như vậy nhìn bọn hắn chầm chầm nam cung ly, cùng nàng quá ý không dậy nổi, thật sự được chứ. Ngay cả phong vân bốn điện cũng không vui mà nhữ như mày. Trong lòng đối thủy thiên thiên cố ý khiêu khích rất là bất mãn. Ngươi nói ngươi làm khách liền làm khách, chỉnh nhiều như vậy chuyện xấu làm gì. Ha ha, nam cung tiểu thư thiên tư ngạo nhân, thực lực cường đại, không nghĩ tới ngay cả tài nghệ cũng không yếu, không biết bản đế tử có hay không cái này vinh hạnh thấy nam cung tiểu thư xuất sắc diễn xuất. Tây phong con cái vua chúa quân lang ánh mắt mỉm cười, mong đợi mà nhìn nam cung ly. Dưng ở người ngoài trong mắt. Rõ ràng đối Nam Cung Ly cảm thấy hứng thú, nếu không phải biết nội tình, Nam Cung Ly đám người thật đúng là phải bị hắn kia phó biểu tình cấp lừa bịp. Cái này Tây Phong con cái vua chúa cũng thật là cái sẽ biểu diễn nhân tài, rõ ràng chính là giúp đỡ thủy thiên thiên, cố tình còn muốn chỉnh ra một bộ chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng biểu tình, thương. Cái này chúng thần đối Nam Cung Ly hứng thú lớn hơn nữa, má ơi, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới. Còn cái vua chúa không chỉ có cùng Thủy Thiên Thiên công chúa xứng đôi, cùng Nam Cung Tiểu Thư cũng thực đáp à, đặc biệt là Nam Cung Tiểu Thư tự thân thực lực cùng với sau Lương Duy Trì Đán lão, Nam Cung Phủ cùng với Đông Khải Học Viện. Này phân thực lực, chút nào cũng không thể so to như vậy một cái đông thịnh đế quốc kém à. Nếu là hai người có thể thấu thành, đối bọn họ Tây Phong đế quốc mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại. Không nghĩ tới liền lăng nhi đều đối Nam Cung nha đầu biểu diễn như vậy chờ mong, xem ra nha đầu tài nghệ sắc thật bất phàm. Tây phong đế quân mở miệng, ánh mắt rõ ràng sáng vài phần, dừng ở Nam Cung trên người, đáy mắt lộ ra hưng thú cùng tìm tòi nghiên cứu. Đến, liền Tây phong đế quân đều như vậy mở miệng, xem ra trận này biểu diễn, muốn chạy trốn thoát là không có khả năng. Luyện đan đường các sư huynh cùng với 22 ban chúng học viên tất cả đều vẻ mặt lo lắng mà hướng tới Nam Cung Ly xem ra. Ngồi ở trên chỗ ngồi Nam Cung Ly nhướng mày, cười như không cười mà hướng tới Thủy Thiên Thiên nhìn lướt qua, đứng dậy, bưng lên chén lĩnh rượu, hướng tới Tây Phong Đế quân kính rượu. Thái độ cung kính, cử chỉ ưu nhã, lễ tiết có độ, thoạt nhìn hàm dưỡng lại không mất đúng mực, điệu thấp nội liễm, cùng Thủy Thiên Thiên so sánh với chút nào không kém, thậm chí càng thêm tiêu sái đẹp mắt. Tiểu nữ tử Nam Cung Ly, kính đế quân một ly, lâu nghe đế quân đại danh, hôm nay nhìn thấy thiên nhan, thật sự may mắn. Nam Cung Ly nói, ngửa đầu liền uống cạn trong tay kia ly rượu. Này một ly, kính con cái vua chúa Điện Hạ, Điện Hạ tuấn giật phi phàm, mại nhân Trung Long Phượng, cảm tạ để mắt tiểu nữ tử. Nói xong, một ly lại uống xong bụng. Mọi người xem đến sửng sốt, bị nàng như thế hảo sảng cử chỉ kinh ngạc nửa giây. Lại thấy Nam Cung ly lần thứ hai rót đầy rượu, ánh mắt lại là hướng tới thủy thiên thiên vị trí nhìn lại. Nay một ly, kính hoàng tẩu, có thể được hoàng tẩu thưởng thức, là Nam Cung phúc khí, đáng tiếc cùng hoàng tẩu một so. Nam Cung thật sự là lấy không ra tay, không bằng hoàng tẩu thay thế ta tư đổ, vì đại gia dâng lên một khúc như thế nào. chương 227 lại nhược, bọn họ cũng có tôn nghiêm. Nam Cung ly nói năng có khí phách, cố tình tăng thêm kia thanh hoàng tẩu. Mặt sau cùng cố ý nói là đại biểu tư đổ hiến khúc một đầu. Mọi người ngẩn ra, hoàng cầu, sao lại thế này, còn đại biểu tư đổ vương quốc, cái này Nam Cung Ly, không phải đã bị tư đổ vương quốc cấp thôi sao? Thượng vị Tây Phong đế quân đấy mắt kinh ngạc hiện lên, sắc mặt trầm vài phần, phản phất lúc này mới nhớ tới Thủy Thiên Thiên tư đổ thái tử phi thân phận. Đúng vậy, mặc kệ Thủy Thiên Thiên sau lưng đông thịnh đế quốc như thế nào cường đại, nhưng con gái gả chồng như nước đổ đi. Nàng trước mắt có thể đại biểu, cũng gần là tư đồ thái tử phi thân phận mà thôi. Thiếu chút nữa đã quên, tư đồ thái tử điện hạ hôm nay cũng lại đây. Một người thần tử bỗng nhiên nhớ tới, thanh âm không lớn, lại cũng đủ ở đây mọi người nghe vào trong thai. Đúng vậy, tư đồ thái tử điện hạ, nhưng còn không phải là thủy thiên thiên sở gả người. tưởng cấp này, ánh mắt mọi người hướng tới tư đồ khiếu nhìn lại, lại thấy hắn một bộ áo tím, ngồi ngay ngắn với chỗ ngồi, ánh mắt đạm mạc. Thậm chí không có một tia ra mặt giữa hình thủy thiên thiên ý tứ, ngay cả tiến điện đến bây giờ, trước sau trầm mặt không nói, cùng thủy thiên thiên chi gian không có một tia ánh mắt giao lưu, xa lạ đến căn bản không giống một đôi phu thê, đảo càng giống một đôi kẻ thù. Nhắc tới tư đồ vương quốc, mọi người nhiệt tình nháy mắt hàng một lần, rốt cuộc chỉ là một cái vương quốc, nơi nào có thể cùng bọn hắn đế quốc đánh đồng. Hoàng tẩu Nam cung tiểu thư hiện tại thân phận là Một người thần tử nhịn không được gáy lòng nghi vấn, hướng tới Nam Cung Ly hỏi. Thật sự là lúc trước tư đổ vương quốc quốc quân hạ đạt hưu bỏ tư đổ vương phi một chuyện nháo đến ổ nào huyên áo, bọn họ còn tưởng rằng Nam Cung Ly đã cùng tư đổ vương quốc thoát ly căn hệ, không có nửa phần liên hệ đâu. Hiện tại nghe được kia thanh hoàng tẩu, mọi người lòng hiếu kỳ nháy mắt bị khơi mào Tư đổ tiểu vương ra vương phi. Nam Cung Ly khỏe môi mỉm cười, hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Mặc dù tư đồ kiệt ở tư đồ vương quốc bất quá một giới nhàn vương, vô quyền vô thế, nhưng mà ở nàng trong mắt, mặc dù là một trăm thái tử cũng không kịp hắn một cọng tóc. T. Mọi người hút không khí, vẻ mặt ngoài ý muốn, tư đồ tiểu vương gia không phải đã hưu nàng sao, như thế nào còn lấy vương phi tự cho mình là, nàng không có gì vấn đề đi. Ha ha, bọn nhỏ chi gian sự, hết thể đều do chính bọn họ định đoạn, người khác như thế nào can thiệp cũng diệt không được bọn họ chi gian kia phân cảm tình. Đàn lão nhàn nhạt mà cười, nhìn như tùy ý một câu kỳ thật ở mọi người trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Thiên lạc, cho nên Nam Cung ly cùng tiểu vương ra đây là kháng chỉ không tôn. Bất quá xem đàn lão cùng với Nam Cung liệt thái độ, giống như thấy vậy vui mừng, chẳng lẽ bọn họ cũng đã đối tư đổ vương quốc thất vọng tốt đỉnh, thậm chí tán đồng tiểu vương ra, Nam Cung ly kháng chỉ. Mọi người tâm tư sinh động, các loại ý tưởng thổi qua dù sao bọn họ đối Tư Đồ Vương Quốc cũng không thế nào xem trọng mặc dù là Tư Đồ Kiệt Thoát Ly Tư Đồ Vương Quốc ở rể Nam Cung phủ bọn họ cũng không cảm thấy hiếm lạ đối diện Thủy Thiên Thiên bởi vì nàng một câu tức giận đến phổi đều mau tạc ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Nam Cung Ly hận không thể đem nàng đương trưởng xé nát nữ nhân này quá chán ghét nhẹ nhàng liền đem nàng thật vất vả xây dựng lên tín nhiệm cùng đại gia đối nàng hảo cảm đều đánh nát Tư đồ thái tử phi, trời biết, nàng một chút cũng không nghĩ những người khác biết, thậm chí cố tình lảng tránh có quan hệ tư đồ vương quốc bất luận vấn đề gì, nếu có thể, nàng thật hận không thể trở lại gả cho tư đồ khiếu kia một khác, tình nguyện hối hôn, cũng không cần cùng cái này bất ức nam nhân ở bên nhau. Quan cấp trên đồ thái tử phi danh hiệu, quả thực chính là đối nàng nhân sinh lớn lao nhục nhã. Di, thái tử phi không thoải mái sao, Sắc mặt như thế nào kém như vậy? Nam cung ly nhẹ di thành, nhìn Thủy Thiên Thiên, vẻ mặt quan tâm chi sắc, đem mọi người từ trên người nàng điều đi tầm mắt một lần nữa lại kéo lại. Kỳ thật, ta cũng chỉ là quá sùng bái Thái Tử Phi, trong lòng đối với ngươi tài nghệ chờ mong đã lâu mà thôi, cho nên mới sẽ muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ Thái Tử Phi mang đến xuất sắc biểu diễn. Ngươi nếu là cảm thấy ly nhi đường đột, không cần miễn cưỡng, coi như ta chưa nói. Nam cung ly động chi lấy tình, biểu tình chân thành tha thiết, Dứt lời còn mang theo thật sâu thở dài thất vọng, phản phất đúng sai thất Thủy Thiên Thiên xuất sắc biểu diễn đáng tiếc không thôi. Luyện đan đường các sư huynh linh giả 22 ban chúng học viên ngẹn cười, trong lòng vì Nam Cung ly vô tay trầm trổ khen ngợi. Ha ha, trước kia như thế nào không phát hiện Nam Cung thế nhưng cũng có loại này âm người chết không đền mạng bản chất. Hắc, lấy mình chi đạo còn thi bị thân, quá sung sướng, làm cái này Thủy Thiên Thiên tiêu ngạo đắc ý, vác đá nện vào chân mình. Nói chính là nàng. Thủy thiên thiên biểu tình tối tăm, cố tình còn không thể làm người ngoài nhìn đến, trong lòng nghẹn một bụng khí, tức giận đến muốn phát điên. Nếu ung um tùn không thoải mái, biểu diễn liền miễn. Tây phong đế quân trong lòng đối thủy thiên thiên nhiệt tình hàng không ít, nhưng ngại với nàng đông thịnh đế quốc công chúa thân phận, trong giọng nói như cụ khách khí ôn hòa. Quân lăng làm sao không có phát hiện nhà mình phụ hoàng thái độ chuyển biến, trong lòng bực bội. Vừa nhấc đầu liền thấy bên cạnh ngồi trước sau trầm mặc tư đồ khiếu, một cổ vô danh hỏa càng là soát địa một chút thiêu đốt lên. Nếu không phải cái này vô dụng nam nhân, ung tùn hôm nay cũng sẽ không chịu này nhục nhã, hết thể đều là người nam nhân này, không có hắn, phụ hoàng đối ung tùn thái độ chỉ biết càng thêm hảo, hắn cùng ung tùn chi rằng cũng sẽ tràn ngập hy vọng, mà không phải giống như bây giờ quan hệ lúng ta lúng túng. Hảo một cái tư đồ thái tử điện hạ Úng tùm thái tử phi thân thể không thoải mái, ngươi liền sẽ không quan tâm một chút sao. Quân lăng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, đặc biệt là niệm đến thái tử phi khi, toàn bộ buồn bực đến không được, một cổ mãnh liệt không cam lòng cùng phẫn nộ dũng hướng tâm đầu, làm hắn có loại hủy diệt xúc động. Nếu là diệt người nam nhân này, úng tùm như cũng là đông thịnh công chúa, hắn cùng nàng chi gian liền có vô hạn khả năng, đối, chỉ cần người nam nhân này biến mất, hết thể đều còn kịp. Lời nói ra, toàn trường toàn kinh, con cái vua chúa này phó ghen khẩu khí sao lại thế này. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt quá ấy dị mà đầu ở quân lăng trên người. Lăng nhi, không được vô lễ. Tây phong đế quân sụ mặt, hồn hậu hồ uy nghiêm tiếng nói vang lên, thanh âm lộ ra một tia cảnh cáo. Trên chỗ ngồi tư đồ khiếu cười lạnh, ánh mắt hướng tới đối diện thủy thiên thiên lạnh lùng mà quét thượng liếc mắt một cái, hết sức châm trọng, đa tạ con cái vua chúa quan tâm, một chút tiểu ma bệnh không đáng nhắc đến. Một chút tiểu ma bệnh, không đáng nhắc đến. Mọi người đối với tư đồ khiếu trả lời cũng là say, như vậy không quan tâm thái tử phi thái tử, số hắn đệ nhị liền không có đệ nhất. Tư đồ thái tử đây là cố ý đâu vẫn là cố ý đâu, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy tư đồ thái tử cùng thủy thiên thiên thái tử phi chi gian quan hệ có chút quá mức lãnh đạo. Chẳng lẽ là này hai người trước mặt người khác ngượng ngùng thân cận, hoặc là Bọn họ hai người chi gian hôn nhân, hoàn toàn chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Đối diện Thủy Thiên Thiên tức giận đến muốn giết người, đầu cố tình buông xuống, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm phẫn nộ, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng mượn này rời đi chính mình lực chú ý. Nàng thề, người nam nhân này, mặc dù là hòa ly, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hôm nay làm nàng nhận hết khuất đủ, này bốc chướng ngày sau, nàng tất trăm ngàn lần đòi lại, Nàng đông thịnh đế quốc công chúa, trước nay đều không phải nhậm người tùy ý dâm đạp, cái này tư đồ khiếu, còn có cái kia nam cung ly, nàng tuyệt không sẽ làm bọn hắn đẹp. Luyện đan đường, linh giả 22 ban mọi người che miệng cười trộm, trong lòng cấp tư đồ khiếu rất lớn điểm một cái tán, cái này thái tử điện hạ, thời khắc mấu chốt, cuối cùng có điểm làm, mặc kệ là khí thủy thiên thiên cũng hảo, làm nàng xuống đài không được cũng thế, tóm lại hôm nay thành công làm cho bọn họ sung sướng tới rồi. Xem ra tư đồ điện hạ sắc thật quá mức đạm mạc, như thế không đem mạng người đặt ở trong mắt, nếu là Đông Thịnh đế quân biết được, chỉ sợ đối với các ngươi tư đồ quốc bất lợi. Quân Lăng sâu kín mà nói, mặt ngoài thoạt nhìn trầm trọc tùy ý, kỳ thật nội tâm có ngàn vạn chỉ dã thú lao nhanh, rít gào điên cuồng, hận không thể đường trường cùng cái này tư đồ khiếu đánh nhau một trận. Hắn Quân Lăng quý trọng che chở nữ nhân, thế nhưng trong mắt hắn như vậy đê tiện tùy ý, dường như một cái rách nát món đồ chơi. Thuấn mắt thời điểm an ủi hài thanh, không vừa mắt thời điểm ném đến một bên, thậm chí hung hăng dẫm lên một chân. Cho nên, quân lăng điện hạ đây là ở huy hiếp buồn thái tử. Tư đổ khiếu hí mắt, không chút nào sợ hãi mà nên coi trở về, ngự khí đóng băng giống nhau, lanh triệt vô cùng. Mọi người cả kinh, đây là tình huống như thế nào, sự tình như thế nào phát triển đến nước này. Lăng nhi, chớ có vô lễ, còn không mau hướng tư đổ thái tử xin lỗi. Thượng vị Tây Phong đế quân sắc mặt trầm đến đã không thể lại trầm, mặc dù hắn không đem tư đổ vương quốc đặt ở trong mắt, nhưng mà làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không hy vọng Tây Phong ấn tượng quá kém, rơi vào một cái ước hiếp tư đổ thái tử ác danh. Vốn dĩ một hồi hảo hảo yến hội, nếu là trở thành hai nước tranh chấp ngọn nguồn, vậy quá không nên. Hiện giờ tư đổ tuy rằng xa không bằng trước kia, nhưng tốt xấu còn cùng đông thịnh đế quốc bên ngoài thượng có quan hệ thông gia quan hệ, tranh chấp lên. Ai cũng không chiếm được hảo. Suy, hướng hắn một cái kẻ bất lực xin lỗi. Quân lăng cười lạnh, không để bụng, hắn không đánh chết tiểu tử này đã tính tốt, ba chiếm ung um tùn không nói, còn tùy ý nhục nhã, trước mặt mọi người lệnh nàng khó coi, hắn cùng cái này tư đồ khiếu, tuyệt đối không để yên. Một câu phế vật buột miệng thoát ra, trên chỗ ngồi tuyết vô yêu, Lam hảo vũ cùng với nam diệp phong đồng thời biến sắc, những mày, đáy mắt hàm chứa bất mãn. Phượng âm viện trưởng ánh mắt không vui. Sắc bén khí thế áp hướng của lăng, con cái vua chúa tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tư đồ thái tử lại kém cỏi tốt xấu cũng là ta đông khải học viên. Trước kia cũng liền thôi, hiện giờ tư đồ khiếu đỉnh hắn tư đồ học viên thân phận tiến đến tham gia yến hội, nếu như bị khi dễ đi, hắn cái này viện trưởng chẳng phải là làm khắp thiên hạ người nhà báng. Tây phong đế quốc sắc thật cường đại, nhưng chúng ta tứ đại vương quốc cũng đều không phải là rác rưỡi, hy vọng con cái vua chúa chừa chút khẩu đức vẫn luôn không nói gì tuyết vô ưu mở miệng, thái độ lanh lanh đạm đạm, cả người lộ ra cao quý ưu nhã. Nguyên bản không tính toán tham dự, nhưng quân lăng con cái vua chúa thật sự quá mức kiêu ngạo, làm cho nhiều người như vậy mặt mắng tư đồ khiếu phế vật, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh tư đồ quốc cùng với bọn họ này đó đại biểu cho vương quốc thái tử mặt. Không sai, bọn họ vương quốc xác thật không bằng Tây phong đế quốc cường đại, so ra kém Tây phong đế quốc tài lực vật lực, nhưng tuyệt phi rất rưỡi. Lại nhược, bọn họ cũng coi tôn nghiêm, lại tiểu, liên hợp lại lực lượng cũng đủ nhắc lên một mảnh thiên. Vị này chính là tuyết vô ưu thái độ rốt cuộc khiến cho thượng vị Tây Phong đế quân chú ý, hắn sắc thật không như thế nào đem một cái tư đổ vương quốc đặt ở trong mắt, nhưng cũng không phải không có đem một mảnh vương quốc đặt ở trong mắt, Những cái đó vương quốc thế lực, nếu là liên hợp lại, không dùng kinh thường. chương 228 Đông Thịnh Cửu Công Chúa, nhớ thương tư đổ tiểu vương gia. Tại hạ núi Tuyết Vương quốc thái tử Tuyết Vô Ưu, bái kiến Tây Phong đế quân. Tuyết Vô Ưu đứng dậy, hướng tới Tây Phong đế quân nhẹ nhàng nhất bái, thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Tại hạ Nam Diệp Vương quốc thái tử Nam Diệp Phong, bái kiến Tây Phong đế quân. Lam vực Vương quốc thái tử Lam Hạ Vũ, bái kiến Tây Phong đế quân. Tuyết Vô Ưu đi đầu, Nam Diệp Phong cùng với Lam Hạ Vũ sôi nổi đứng lên, báo xuất tử ra thân phận. Mọi người hút khí, đồn đại đông Khải học viện phong vân bốn điện. Nguyên lai chính là trước mắt bốn vị. Núi tuyết, nam diệp, lam vực, tư đồ, tứ đại vương quốc bên trong, thuộc núi tuyết vương quốc nhất cường thịnh, ở vào tuyết vực nơi, hàng năm đóng băng, hàng khí rất nặng, không phải núi tuyết vương quốc người, căn bản thừa nhận không được. Lam vực, nam diệp vương quốc cũng mỗi người mỗi vẻ, thực lực đều là bất phàm, tương đối mà nói, tư đồ vương quốc thực lực kém cỏi nhất, hơn nữa phía trước đan lao đỉnh chỉ cung ứng đan dược cùng hoàng cung sụt xuống một chuyện. Tư đổ vương quốc ngày càng xa sút Dù vậy, tứ đại vương quốc liên hợp chi lực cũng không dung kinh thường Theo ngôn đông khải học viện phong vân bốn điện quan hệ cực hảo Ai cũng không dám bảo đảm tư đổ vương quốc sẽ ra chuyện Mặt khác tam đại vương quốc có thể hay không ra tay tương trợ Lúc này tuyết vô ưu động thân mà ra Không thể nghi ngờ là lượng minh thân phận Ý bảo quân lăng con cái vua chúa không cần quá mức Vài vị thái tử mời ngồi Lăng nhi nói không lựa lời cũng không có nhục nhã tứ đại vương quốc ý tứ, mong rằng chư vị không cần để ở trong lòng. Đế quân gật gật đầu, ánh mắt huy hiếp mà nhìn quân lăng con cái vua chúa liếc mắt một cái, còn không mau hướng vài vị điện hạ xin lỗi. Huy nghiêm tiếng nói vang lên, mang theo thượng vị giả áp bách cùng tức giận, rõ ràng là tức giận. Quân lăng con cái vua chúa tuy có không cam lòng, lại nhếp với tây phong đế quân huy nghiêm, không thể không hướng vài vị xin lỗi. Nam cung ly ngồi ở phía dưới xem náo nhiệt, Mừng được thanh nhàn, tóm lại chỉ cần không đem chiến hỏa chuyển rời đến trên người nàng là được, nàng mới không có thời gian rỗi bồi bọn họ chơi người lừa ta gạt tâm cơ trò chơi. Nhưng mà, nàng không nghĩ chơi, không đại biểu nào đó người sẽ bỏ qua nàng. Thủy thiên thiên hàm chứa tức giận hai tròng mắt gắt gao trừng mắt nam cung ly phương hướng, trong lòng mãnh liệt không cam lòng cùng oán hận, vốn dĩ một hồi chuyên vì nàng thiết kế tính kế, kết quả nữ nhân này không những không trúng chiêu ngược lại đem chính mình kéo xuống thủy, hiện tại phỏng chứng ngay cả tuyết vô yêu, Lam hạ Vũ đều đối nàng tâm tồn bất mãn. Đan láo hít mắt, tầm mắt ở thủy thiên thiên trên người dừng lại một giây, cái này nữ hoa, lệ khí quá nặng, đối hắn đồ như thế nhưng tổn lớn như vậy hận tâm, chỉ sợ không trừ không được. Nam Cung Liệt hiển nhiên cũng chú ý tới, mắt hổ ám mang di động, đầy mặt không vui, dám đối với Ly Nhi xuống tay, trước đến xem hắn có đồng ý hay không lại nói. Nếu là cái này đế quốc công chúa dám thương ung tùn một phân, hắn thể, liền tính là dùng hết toàn bộ Nam Cung phủ, hắn cũng tuyệt không thỏa hiệp. Nam Cung gần nhất không phải ứng chiến Tây Minh sao, trên đài biểu hiện có thể nói xuất sắc, gì, loại việc lớn này, như thế nào không thấy Tiểu Vương ra cùng đi. Thủy Thiên Thiên tức giận thu liễm, thay một bộ thân thiết thân thiện mặt nạ, nhìn Nam Cung ly, hiếu kỳ nói, nhắc tới Tiểu Vương ra, trong sân cũng có không ít người tới hứng thú. Đều muốn biết rốt cuộc thế nào một người có thể đến Đăn lão Nam Cung Liệt coi trọng, mặc dù là một giới nhàn vương, thậm chí đồn đái hai chân tàn tật cũng có thể làm Nam Cung Liệt đem cháu gái gả thấp cùng hắn. Đương nhiên, rất nhiều người tựa hồ đã phai nhạt Nam Cung ly mấy năm phía trước vẫn là tư đổ vương quốc nổi danh phế vật, có thể gả cho tiểu vương ra, một cái phế vật, một cái nhàn vương, kỳ thật không coi là gả thấp, môn đăng hộ đối cũng lại thích hợp bất quá. Chỉ là mấy năm nay Nam Cung Ly một sửa phế xài thân thể, tu vi nổi bật, bái ở đàn lão môn hạ, đan ký cũng tún, hơn nữa Nam Cung Phủ gần 2 năm tới bay nhanh phát triển, Nam Cung Ly hiện giờ tiềm lực địa vị, xa xa vượt qua tư đồ tiểu vương ra, trở thành mọi người trong mắt hương bánh trái. Như vậy một vị có năng lực có thân phận có bối cảnh hơn nữa xinh đẹp như hoa thiếu nữ, tin tưởng là cái bình thường nam nhân đều tưởng cưới về nhà. Nam Cung Ly quang mang nở rộ càng thêm phụ trợ đến tiểu vương ra không sướng. Hiện tại Nam Cung ly ứng chiến Tây Minh loại việc lớn này, ngay cả đàn lão Nam Cung gia chủ cùng Phượng âm viện trưởng đều tự mình xuất động, thân là nàng tướng công, Nam Cung phủ chuẩn quan rể, thế nhưng không có cùng tiến đến. Mọi người đáy mắt tràn ngập to mò ngờ vực, chẳng lẽ Nam Cung ly cùng tiểu vương ra gia chi gian quan hệ kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, bằng không tiểu vương ra một giới nhàn vương, sao có thể không cùng đi đâu. Nữ nhân này, còn biết xấu hổ hay không? Luyện đan đường, linh giả 22 ban mọi người nổi giận, trong lòng lửa giận mọc thành cụm, liệt liệt thiêu đốt. Tiểu vương ra tới hay không, quan người đánh giám. Đường ninh cái thứ nhất không vui, trực tiếp làm cho mọi người mặt mắng lời thô tục, thiệt tình tưởng một cây búa chủ y chết nữ nhân này. Hỏi thăm tiểu vương ra tin tức đều nghe được Tây Phong Đế Quốc Đại Điện lên đây, làm cho nhiều như vậy văn võ bá quan cùng với Tây Phong Đế Quân. Đan lão đám người mặt hỏi tư đồ tiểu vương ra, cái này thủy thiên thiên, quả thực ghê tẩm. Người nữ nhân này thật là khôi hài ngày hôm qua còn buộc Nam Cung dò hỏi tư đồ tiểu vương ra tin tức, không chiếm được đáp án. Hiện tại thế nhưng hỏi đến đại điện lên đây, ngươi như thế nào dứt khoát không hỏi tư đồ tiểu vương ra trong lòng rốt cuộc có hay không ngươi? Mặt khác một người sư minh tức giận mà nói, làm cho mọi người mặt vạch trần. Nữ nhân này... Còn không phải là muốn biết tư đồ tiểu vương ra tin tức sao, còn không phải là đối tiểu vương ra si tâm không thay đổi sao. Ừ, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng, đều gả cho tư đồ thái tử còn chưa từ bỏ ý định, thật đủ vô ngữ. Và anh, một cái sấm sét tại chỗ nổ vang, đường ninh cùng với tên này sư huynh nói lôi đến toàn trường mọi người tâm thần cự chiến, cực lực tiêu hóa tin tức này. Đông thịnh cửu công chúa, tư đồ thái tử phi, nhớ thương tư đồ tiểu vương ra tin tức này quả thực quá kinh bạo, quá lệnh người không thể tưởng tượng. động tác nhất chi ánh mắt dừng ở thủy thiên thiên trên người, các loại tìm tòi nghiên cứu nghĩ hoặc thiệt tình nhìn không ra tới nữ nhân này vẫn là một cái đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi chủ. người chờ có nói bậy, bản công chúa chỉ là quan tâm để mua cũng không ý khác. thủy thiên thiên xấu hổ và giận dữ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, trong lòng tức giận không thôi. những người này, thẫn hư nàng chuyện tốt có bản lĩnh cho nàng chờ. Thủy Thiên Thiên đối diện quân lăng Đồng Tử co rút lại, đáy mắt hiện lên một sợi ám sắc, tái kiến nàng vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, đáy mắt thâm ý càng đậm, đặt trên đầu gối đại quyền nắm chặt, trong lòng mãnh liệt bất mãn. À, quan tâm đệ muội, nói thật là dễ nghe, nếu không phải tiểu vương gia cự hôn, thành hôn ngày đó cùng nam cung đi rồi, ngươi sẽ gả cho Tư đồ thái tử. đệ muội chỉ sợ ngươi căn bản là không cam lòng đi. Đường ninh cười lạnh, tiếp tục bóc trần. Ai không biết ngươi thủy thiên thiên đối tư đồ thái tử tà tâm bất tử a? nếu lúc trước không phải tư đồ tiểu vương ra trên đường rời đi, chỉ sợ nàng hiện tại đã chẳng biết xấu hổ mà lên làm tư đồ vương phi, mà không phải tư đồ thái tử phi. Dựa vào đế quốc công chúa thân phận ước hiếp, thật không biết xấu hổ. Hiện tại còn ở nơi này giả mù sa mưa, ghê tổng cho ai xem, phi, xôn sao, toàn chương ổ lên. Chúng thần nghị luận mở ra, đối với Thủy Thiên Thiên chỉ chỉ trò trò. Trước kia chỉ nghe qua đông thịnh cùng tư đồ liên hôn, nguyên lai trung gian còn có nhiều chuyện như vậy a. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng ung um tùn công chúa ngay từ đầu chính là phải gả cho tư đồ thái tử điện hạ, nguyên lai là gả tiểu vương gia không thành tài như vậy. Thật không biết kia tiểu vương gia là người gia sao vật, thế nhưng là một đế quốc công chúa cam tâm gả thấp. Hắc, khẳng định không đơn giản. Bằng không sao có thể làm đàn lão cùng Nam cung gia chủ nhìn chúng, nhìn một cái, nhân ra Nam cung tiểu thư một chút cũng không kém, còn không phải làm theo tâm hệ tư đồ tiểu vương gia. Các loại nghị luận ồn ào vang lên, mọi người trâu đầu ghé tai, đối trong truyền thuyết tiểu vương gia hưng thú lớn hơn nữa, thật muốn chính mắt thấy một chút vị kia tiểu vương gia đến tuột cùng lớn lên, cái gì bộ dáng Thế nhưng làm hai vị ưu tú nữ nhân như thế tranh đoạt. Trên chỗ ngồi tư đồ khiếu sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Mất mặt, mất mặt ném về đến nhà. Nữ nhân này, tận sẽ cho hắn tìm việc. Nói bậy, dám môi nhỏ bản công chúa, hư ta danh dự, chờ tiếp thu đông thịnh trừng phạt. Thủy thiên thiên chết không thừa nhận, tiếp tục rào biện, trừng mắt đường ninh ánh mắt hận không thể ăn người. Khí, khí không thể ác, lồng ngực phập phồng, tức giận đến nàng, cả người đều mau bạo. Tiện nhân, đều do nàng, không có nàng, nàng hiện tại chính là đường đường chính chính tư đồ vương phi. Không có nàng, nàng cũng sẽ không bị nhiều người như vậy nhạ báng. Này hết thảy, đều là nàng sai. Có hay không nói bậy, chính người biết. Đường ninh chút nào không bị nàng uy hiếp dọa đến. Đủ rồi. Quân lăng con cái vua chúa gầm lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện, còn dám tuyên dương ung tùn một câu không phải, tự gánh lấy hậu quả. Quân lăng con cái vua chúa thanh âm lạnh băng, cả người tức giận bừng bừng. Dứt lời, ồn ảo trường hợp thoáng chốc an tĩnh xuống dưới. Chúng thần đại khí không dám ra, nhưng mà, nhìn về phía quân lăng con gái vua chúa ánh mắt cũng càng thêm quỷ dị, tràn ngập hoài nghi phỏng đoán. Loại này nữ nhân, con gái vua chúa sẽ không thật sự coi trọng đi. Không nói nàng đối tư đồ tiểu vương gia si tâm không thay đổi, chính là nàng hiện giờ tư đồ thái tử phi thân phận cũng không phải do hắn làm ra bất luận cái gì lô mãng cử chỉ a. Thượng vị Tây Phong đế quân sắc mặt thật không đẹp, đối đãi thủy thiên thiên thái độ cũng hoàn toàn thay đổi trong lòng lại vô nửa điểm yêu thích chi ý, có chỉ là chán ghét cùng bất mãn. như vậy nữ nhân, mặc dù cùng tư đồ vương quốc tiếp xúc quan hệ, hắn cũng tuyệt không cho phép lăng nhi cưới trở về mất mặt. hắn tây phong đế quân, nhất nhìn chúng trừ bỏ quyền lợi, còn có mặt mũi. ai nếu phất hắn tây phong đế quốc mặt mũi, ha ha, đừng trách hắn không khách khí. ha ha, quả nhiên đều là một đám người trẻ tuổi, tuổi trẻ giàu có tinh thần phân chấn, chúng ta đều lao lâu. đan lão đạm cười đánh vỡ hiện trường xấu hổ, giống như không thèm để ý mà giảm bớt nói. phía dưới Nam Cung ly ánh mắt lóe lóe, rõ ràng ở sư phó trong mắt thấy được chợt lóe lướt qua sắc bén. đúng vậy, người trẻ tuổi sự theo bọn họ đi thôi. Nam Cung liệt xua xua tay, đồng dạng biểu hiện đến rộng lượng, phảng phất không hề có bị vừa mới hết thể ảnh hưởng. Đan lão tôn giả cùng Nam Cung các hạ nhưng thật ra xem đến khai, đúng rồi. Không biết Nam Cung các hạ hay không còn sẽ tổ chức đệ nhị kỳ bán đấu giá, ha ha, chúng ta đối với các người Nam Cung nhà đấu giá đánh ra đổ vật chính là hướng thú nồng hậu A. Tây phong đế quân ý cười doanh doanh, theo dưới bậc thang, trong sân không khí nháy mắt xoay chuyển. Nhắc tới Nam Cung nhà đấu giá, ở đây mọi người ánh mắt rõ ràng sáng ngời, đều là vẻ mặt hứng thú chi sắc. Nam Cung nhà đấu giá bán đấu giá chi vật, nhưng còn không phải là rất lớn hấp dẫn bọn họ. Mỗi một kiện hàng đấu giá đều có thể đánh ra giá trên trời, nhất quan trọng vẫn là bán đấu giá vật giá trị, đương nhiên, mặc dù là giá trên trời, cũng có vô số người đoạt đều đoạt không đến. Gia Gia nói sắp tới sẽ cử hành lần thứ hai bán đấu giá. Nam Cung ly nhướng mày, ở Nam Cung liệt mở miệng cự tuyệt phía trước nói, thanh thúy tiếng nói truyền khắp toàn trường. chương 229 vẫn là nhiều chú ý tốt hơn. Cái gì, sắp tới sẽ có bán đấu giá? Toàn trường ổ lên, mọi người tức khắc không bình tĩnh. Ma ơi, bọn họ mong đã lâu, rốt cuộc mong tới Nam Cung nhà đấu giá lần thứ hai đấu giá sao? Đồng vàng, nhất định phải chuẩn bị đại lượng đồng vàng. Ha ha, không được, còn phải hỏi rõ ràng rốt cuộc cái gì thời gian. Bọn họ cũng không thể sai rồi bán đấu giá thời gian. Ân, tốt nhất là trước tiên qua đi, không cần đầu tưởng cũng biết đi trước vây xem người khẳng định nhiều đến không được. Muốn tìm được thích hợp chỗ ở cũng là một kiện việc khó. Gần một sát, không ít người đã nghĩ tới ở Đông Khải ăn, mặc, ở, đi lại chờ vấn đề, bỏ lỡ Nam Cung nhà đấu giá lần đầu tiên đấu giá, còn có thể bỏ lỡ lần thứ hai sao, hiển nhiên là không được. Nam Cung gia chủ, vị này Nam Cung tiểu thư nói chính là thật sự, các người Nam Cung nhà đấu giá, thật sự muốn cử hành lần thứ hai đấu giá. Một người Tây Phong thành đại gia chủ nhịn không được nội tâm kích động phấn khởi. Hỏi, Nam Cung nhà đấu giá bán đấu giá, mỗi một kiện hàng đấu giá nhưng đều là thứ tốt ta. Đúng vậy Nam Cung gia chủ, không biết các ngươi cụ thể khi nào đấu giá, lần này nhưng có cực phẩm đoán tủy tinh dịch chủ bán. Nghĩ đến bị truyền đến vô cùng kỳ diệu đoán tủy tinh dịch, mỗi đại thần mãn nhãn lửa nóng, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Đoán tủy tinh dịch, tẩy gân đoán tủy, cải thiện thể chất, còn có thể đề cao tu vi, này chờ nghịch thiên chi vẩn. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm a chỉ sợ lần này 2.000 vạn đồng vàng xa xa không đủ. Nghe được cực phẩm đoán tủy tinh dịch, mọi người nhiệt tình nháy mắt lại tăng vọt không ít, lang giống nhau ánh mắt rừng ở Nam Cung gia chủ trên người. Cái kia Mỹ nhan dịch cũng không tồi, lần này còn có không. Mỗ vương gia nhịn không được hỏi, nghĩ đến trong phủ đám kia nữ quyến, nếu là có cực phẩm Mỹ nhan dịch thì tốt rồi. Không sai, cái kia Mỹ nhan dịch hiệu quả cũng không tồi. Còn có ta nghe nói ngay cả đàn lão mộ thần tử khẩu mau, vừa định nói ngay cả đàn lão vẻ mặt tuổi trẻ dung nhan cũng là vì dùng cực phẩm mỹ nhan dịch hiệu quả. Kết quả vừa nhấc đầu, đối thượng vẻ mặt Hắc Tuyến, cả người dâng lên hàn khí đàn lão, câu nói kế tiếp nháy mắt đổ ở trong lòng, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Phượng Âm viện trưởng, Nam cung gia chủ trong lòng nhẹ cười, ha ha, nói đến dung mạo, vĩnh viễn đều là đàn lão đau. Trời biết hắn đã đem cực phẩm Mỹ nhan dịch thống hận tới rồi cực hạn, hiện tại da hỏa này rác mặt chốc đau, lá gan không cần quá phỉ. Nam Cung Liệt ánh mắt hướng tới Nam Cung Ly bên này xem ra, người so đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, có hay không lão hủ hiện tại cũng không biết, cụ thể bán đấu giá thời gian, chờ lão hủ trở về xác định lại mời chư vị, hy vọng đến lúc đó đại gia nhiều hơn cổ động. Nam Cung Liệt làm cho mọi người mặt chân thành mời. Nguyên bản cũng không có nghĩ đến bắt đầu trận thứ hai đấu giá, nếu không phải nha đầu âm thầm bày mưu đặc kế, hắn căn bản liền không hướng bên này động quá này tâm tư. Nam Cung Ly biến mất trong khoảng thời gian này, hắn trọng tâm đều chuyển rời đến mặt khác sản nghiệp thượng, Nam Cung nhà đấu giá tuy rằng có thể vì Nam Cung phủ kiếm không ít tiền, nhưng tiền đề là có được nha đầu cung cấp những cái đó cực phẩm nước thuốc cùng với đan lão cung cấp cao giai đan ăn dược. Nha đầu không ở hơn nữa hắn cố tình áp chế cực phẩm đoán thủy tinh dịch cùng với mỹ nhan dịch ở trên đại lục truyền lưu bởi vậy mới có thể khi cách lâu như vậy đều không có tiến hành lần thứ hai bán đấu giá nhất định nhất định đến lúc đó khẳng định cổ động ha ha liền tính nam cung gia chủ không nói chúng ta cũng nhất định sẽ đi chính là nam cung nhà đấu giá bán đấu giá chi vật tất cả đều không phải vật phàm bao nhiêu người chờ ngóng trong đâu mọi người sôi nổi tỏ thái độ đừng nói mời Liền tính Nam Cung ra chủ gì cũng không nói, chỉ thả ra một tin tức, tin tưởng cũng sẽ có vô số người đi trước. Trời biết bọn họ ngóng trông hôm nay đã thật lâu. Phong vân bốn điện bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Nam Cung nhà đấu giá tiến hành lần thứ hai bán đấu giá đây chính là đại sự, bọn họ do dự mà muốn hay không trước tiên nói cho Phụ Hoàng. Đương nhiên, trong đó nhất buồn bực đương thuộc tư đồ khiếu, nghĩ đến nhà mình Phụ Hoàng cùng Nam Cung phủ chi gian xấu hổ quan hệ tức khắc một trận đau đầu. Nếu là lần này đấu giá hội thượng lại có cực phẩm đoán tùy tinh dịch bán hắn ra, hắn đến hối đến ruột đều thanh, cái loại này cực phẩm chi vật, phòng trừng ngay cả phụ hoàng cũng tâm tâm nghiệm nghiệm. Mọi người tâm tư tất cả đều chuyển rời đến Nam cung Liệt trên người, đối hắn kia kêu, kêu một cái nhiệt tình lấy lòng. Thủy Thiên thiên ngồi ở đại điện phía trên, rõ ràng cảm ứng được mọi người đối nàng bài xích, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ vô danh lửa giận, muốn phát tiết mà không được. Lại xem nam cung ly cùng các sư huynh vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng tự tại, kia cổ lửa giận đốn như rời non lớp biển, hận không thể đem nàng toàn bộ bào phủ. Tiến hội kết thúc, Tây Phong Đế quân tâm tình rất tốt, cùng đàn lão mấy người liêu đến cực kỳ vui vẻ, rất có một bộ chưa đã thèm cảm giác, đương trường liền giữ lại mọi người ở trong cung ngủ lại. Vẫn là lần sau lại đến đi, nhiều người như vậy lưu lại nơi này không có phương tiện. Đàn lão lời nói dịu dàng xin miễn chỗ ở đều đã cấp chư vị an bài hảo, khó được tới ta Tây Phong, coi như là bản đế cấp chư vị đón gió tẩy trần. Mấy ngày nay thời gian, đại gia tùy ý Tây Phong đế quân thịnh tình mời, đương trường liền lệnh người lãnh luyện đàn đường, linh giả 22 bàn cùng với phong vân 4 điện trở tiến đến nghỉ ngơi. Nếu như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nam cung gia chủ đám người khách khi nói, Tây Phong đế quân như thế nhiệt tình, cũng không hảo lại tiếp tục cự tuyệt. Dù sao lại quá hai ngày liền phải rời đi, Tây Phong Thành nên dạo cũng đều đi dạo, hai ngày này ngốc tại Tây Phong Hoàng Cung cũng không tránh khỏi không thể. Nam Cung tiểu thư phòng liền ở bảng công chúa bên cạnh, Bản công chúa lãnh nàng qua đi có thể. Thủy Thiên Thiên đi vào Nam Cung ly trước người, vẫy lui cùng nữ, nói, Nam Cung ly nhướng mày, nữ nhân này lại an cái gì tâm tư. Vậy làm phiền cửu công chúa, làm ngươi tự mình dẫn đường, không lắm vinh hạnh. Nam cung ly ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí hàm chứa nhàn nhạt châm chọc Tiện đường mà thôi, nơi này bản công chúa thủ, có cái gì tưởng chơi muốn đi địa phương, chỉ lo hỏi bản công chúa có thể. Thủy thiên thiên một bộ đương ra nữ chủ nhân bộ dáng, xem đến người khác đều mò phun ra. Nơi này thuộc lại thuộc nàng cũng bất quá là cái khách nhân hào đi, như vậy tùy ý tự chủ, thật cho là chính mình ra đâu. Đúng rồi, bản công chúa thiếu chút nữa đã quên. Ngươi phi hoàng thất sinh ra, đối cung điện nội cảnh trí bài trí hẳn là cũng không thân, nơi nào sẽ biết địa phương nào hảo chơi, nếu không, bản công chúa hiện tại liền mang ngươi đi lưu ly đình đi dạo đi, nơi đó buổi tối cảnh trí đẹp nhất, là toàn bộ Tây phong hoàng cung nhất thú tính địa phương. Thủy thiên thiên giống như nhiệt tình, kỳ thật dối trá, lời trong lời ngoài đều châm chọc nam cung ly sinh ra kém, kiến thức đoạn. Mọi người nghe được đều say. Thiệt tình phải vì nữ nhân này vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ghê tẩm người gì đó, nàng dám đệ nhị, tuyệt đối không ai đệ nhất. Má ơi, đường đường đế quốc cựu công chúa, nguyên lai thân phận chính là như vậy dùng, bọn họ xem như trường kiến thức. Ha ha, buồn tiểu thư không ở thời điểm, nói vậy đều là quân lăng điện hạ bồi cựu công chúa đi lưu ly đình đi, buổi tối cảnh sát tuy hảo, không khi ưu tĩnh, nhưng ta mạo muội mà nhắc nhở một câu, trai đơn gái chiếc. Vẫn là nhiều chú ý tốt hơn. Nam cung ly ngữ khí thanh đạo, biểu tình bình tĩnh, giống như không thèm để ý mà nhắc nhở. Phụt! Mọi người phun cười, ha ha, theo chân bọn họ Nam cung đấu, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Bất quá cái này Thủy Thiên Thiên cũng thật là đủ rồi, mặc dù gả cho tư đồ thái tử không cam lòng, cũng không nên như thế không biết đúng mực, nhìn một cái nàng cùng quân lăng điện hạ chi gian kia phân thân mật. Nói hai người chi rằng cái gì đều không có, phỏng trừng quỷ đều không tin. Nam cung tiểu thư nói chuyện tốt nhất là phóng khách khí điểm, nếu không, đừng trách buồn điện hạ làm ra cái gì không tốt sự tới. Quân lăng con cái vua chúa lãnh phong vân bốn điện mới từ tây phong đế quân bên kia cáo lui lại đây, vừa lúc nghe được Nam cung ly câu nói kia, cả khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngựa khí rất là không vui, nhìn Nam cung uy hiếp nói, tư đổ khiếu sắc mặt trầm như đáy nổi. Hiện tại chỉ cần nghe được bất luận cái gì về thủy thiên thiên sự đều khó chịu, đặc biệt là nữ nhân này còn ngẩm cùng nam nhân khác hẹn hò, cái loại này trên đầu bị đội nón xanh cảm thụ, mẹ nó châm chọc ghê tởm. Nữ nhân này, hắn cần thiết nhanh trong ném rớt, như vậy nữ nhân, hắn tư đổ khiếu đánh đáy lòng khinh thường. Nam Diệp Phong đồng dạng đối nam cung ly trong miệng nói phản cảm, nhưng càng để ý lại là thủy thiên thiên cùng quân lăng con cái vua chúa chi gian ái mọi quan hệ hắn trong lòng như bạch liên hoa giống nhau thuần khiết tốt đẹp vung tùm, sao có thể như thế tùy ý. Hắn càng nguyện ý tin tưởng là quân lăng con cái vua chúa cô ý dụ hoặc tiếp cận gây ra, bởi vậy đối quân lăng con cái vua chúa tức giận, không chỉ có chưa bao giờ hàng quá, còn không ngừng bỏ lên, làm hắn đánh đáy lòng chán ghét mâu thuẫn. Bồn tiểu thư có nói sai cái gì sao, vẫn là quân lăng con cái vua chúa đối ta có cái gì hiểu lầm. Nếu là quân lăng con cái vua chúa bất mãn, Ta tùy thời đều có thể hướng tây phong đế quân cáo ly. Nam cung ly trong lòng cười lạnh, đây là dám làm không dám nhận sao. Đối một cái đã kết hôn nữ nhân nhớ thương, cái này quân lăng cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhìn nhìn lại vẻ mặt thương tâm mất mát, đáy mắt khó nén đoán hận phẫn nộ thủy thiên thiên. Nam cung ly liền kinh ngạc, như thế nào nam nhân đều thích loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Nhìn tựa một đóa hoa sen thuần khiết, kỳ thật rắn giết tâm địa, cả người liền một độc dược. Ai ăn ai biết. Từ trước đến nay trực lai trực vãng, có cái gì khó chịu liền ngay tại chỗ phát tiết nàng thật đúng là liền xem loại này nữ nhân khó chịu. Đừng tưởng rằng ngươi có đan lão cùng nam cung gia chủ chống lưng liền gây gớm. Quân lăng con cái vua chúa trong lòng lửa giận khoảnh khắc bò lên, lại liên tưởng đến đêm nay un tùn ủy khuất cùng với vừa mới phụ hoàng xem chính mình ánh mắt. Quân lăng con cái vua chúa ánh mắt trầm xuống dưới, có loại mãnh liệt muốn hủy diệt nữ nhân này xúc động. Nếu không phải nàng, ung tùn cũng sẽ không bị phụ hoàng không mừng, càng sẽ không làm trọt như vậy nhiều người mặt xấu mặt. Đúng vậy, có thể có sư phó cùng ra ra chống lưng, cảm giác này xác thật thực không tồi. Nam cung ly cầm khẽ nâng, vẻ mặt thịnh khí lăng nhân, trần trùi mà khoe ra khoe khoang. Nàng chính là cảm thấy ghê gớm như thế nào tích, cái này con lăng, nói lời này thời điểm cũng bất động động nào ngắm lại, ai đều có quyền lợi đối nàng nói những lời này, duy độc hắn không được. Nàng có đan lão, ra ra chống lưng, tiểu tử này làm sao không phải có tây phong đế quân chống lưng, hắn dám ở nàng trước mặt như thế kiêu ngạo, còn không phải là ỷ thế hiếp người sao. Câu này chất vấn nàng lời nói, càng hẳn là trái lại hỏi một chút chính hắn, nếu là không có tây phong đế quân, hắn có hôm nay này phân vinh quang sao, không có tây phong đế quân, hắn trước mặt người khác tính cái gì, có tư cách ở chỗ này hô to gọi nhỏ sao. Không có tây phong đế quân chống lưng. Không đáng một đồng. Ngươi, quân lăng con cái vua chúa nâng cánh tay, thật hận không thể phiến nữ nhân này một bạn hai Có bản lĩnh ngươi liền hướng nơi này đánh, ta đảo muốn nhìn, tây phong con cái vua chúa có phải hay không vẫn luôn đều có thể như vậy uy phong. Nam cung ly cười lạnh, chỉ vào chính mình mặt, cả người hàn khí bốn phía. Hắn hôm nay dám động nàng một ngón tay đầu thử xem. Tây phong con cái vua chúa lại ngư bức, ở trong mắt nàng, cái gì cũng không phải. Chương 230 động nàng, xem chúng ta có đồng ý hay không. A, đúng đến bọn ta tiểu sư muội, cũng phải nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không. Đường Linh đã người nhấc chân, ngáy mắt xuống tới. Khi dễ chúng ta nam cùng, linh giả 22 bàn cùng người không để yên. Linh giả 22 bàn trung thiếu niên cũng thấu đi lên, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm quân lăng con cái vua chúa. Quá khi dễ người, còn không phải là một đế quốc con cái vua chúa sao? Có bản lĩnh một mình đâu à? ỉ thế hiếp người gì đó ghét nhất? Vì mặc hướng nam cung ly bên cạnh người vừa đứng, cái gì cũng không nói, chỉ là nửa hiếp mắt, nhìn đối diện con lăng, toàn thân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, không tiếng động mà uy hiếp. Thương ta nhị tỷ một phần, chết! Tiểu huyền ngọc tệ đến nam cung ly trước người, vẻ mặt băng xương mà nhìn chầm chầm con lăng, trong xương cốt lộ ra một cổ tàn nhẫn kính, quanh thân linh khí cổ động, vận sức chờ phát động. Nam cung ly trong lòng cảm động, biết liền tính nàng cái gì cũng không phải, ít nhất còn có này đàn đáng yêu sư huynh cùng đồng học, còn có một cái cực kỳ giữ gìn nàng đệ đệ. Đây là làm gì, có chuyện hảo hảo liêu, hà tất làm đến không khí như thế khẩn trương. Lam hảo vũ ra tới ba phải, hòa hoan nói, cái kia, thời gian không còn sớm, kiểu công chúa nếu là không có việc gì, liền đi trước nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào chúng ta những người này. Lam Hạo Vũ ánh mắt lại hướng tới Thủy Thiên Thiên nhìn lại, biết chỉ cần nữ nhân này không ở, liền chuyện gì cũng không có. Thủy Thiên Thiên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tái kiến chung quanh mọi người một bộ không kiên nhẫn biểu tình, trong lòng tức giận càng sâu, hảo tâm không hảo báo, tùy tiện ngươi như thế nào, hướng tới Nam Cung Ly ném xuống một câu liền xoay người rời đi. Mọi người xa hơi, nay tổ tông rốt cuộc đi rồi, lại ngốc đi xuống, bọn họ đều cảm giác hô hấp không thuận, các ngươi mấy cái. Dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Quân lăng con cái vua chúa hướng tới một bên vài vị cung nữ mệnh lệnh nói, nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thiết, thần khí cái gì, trừ bỏ một cái lóa mắt thân phận, cái gì cũng không phải. Đường ninh cười lạnh, khinh thường mà nhìn chầm chằm quân lăng con cái vua chúa rời xa bóng dáng. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, thiểu tâm bị nghe được. Mặc trúc thấp giọng nhắc nhở. Nghe được lại như thế nào, buồn thiếu ra không sợ hắn. Người không sợ ta sợ à, loại người này, vừa thấy chính là cậy thế lại khinh người, có thù tất báo hạng người, ta còn tưởng sống thêm mấy năm đâu. Phúc! Toàn trường phun cười, bị thiếu niên biểu diễn cho cười. Nhị tỷ, bọn họ đều thực chán ghét. Tiểu huyên ngọc ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú vào thủy thiên thiên, quân lăng rời đi phương hướng, thình lình phun ra một câu, thanh âm đạm mạc lộ ra một cổ hàn ý. Không có việc gì, bọn họ đều không gây thương tổn ta. Nam cung ly đau lòng mà nhìn cả người căng chặt, trong mắt hận ý phát ra tiểu gia hỏa, biết đêm nay thủy thiên thiên, quân lăng đối đãi chính mình thái độ lại đem hắn kích thích tới rồi. Một tay vương, xoa tiểu gia hỏa đầu, nhẹ giọng an ủi, một chút cũng không nghĩ nhìn đến Ngọc Nhi dáng vẻ này. Thời gian không còn sớm, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi. Nam cung ly lại ngẩng đầu, hướng tới mọi người nói. Giặn do tiểu huyền Ngọc một tiếng. Mọi người ở cung nữ dẫn dắt lần tới đến từng người phòng. Từ đầu đến cuối, tư đổ khiếu đều duy trì một trương lệnh như băng, đen bịt mặt, trầm mặt dị thường. Thủy thiên thiên chân trước rời đi, quân lăng sau lưng liền đuổi theo. Điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Thủy thiên thiên đầy mặt ngoài ý muốn, cố ý xoa xoa khỏe mắt, trong mắt sương mù ướt ác, thoạt nhìn như là mới vừa đã khóc. Úm tùm, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bọn họ đem người khí khóc? Quân lăng điện hạ lập tức thấu đi lên, gần sát thủy thiên thiên, duỗi tay liền tính toán đi đụng vào nàng gương mặt. Thủy thiên thiên như là bị kinh đến mai con, thân thể theo bản năng chiều sau liên tiếp lui vài bước, xa xa né tránh quân lăng tay. Đối diện quân lăng sắc mặt tám chầm lên, mày nhăn lại, trong lòng xẹt qua mất mát, un tùm, tùm, ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta tưởng chúng ta về sau vẫn là ít gặp mặt, un tùm, tùm một chút đều không tốt, un tùm, tùm là cái hư nữ nhân. Không nên cấp điện hạ mang đến phiền thoái. Thủy thiên thiên thương tâm địa cúi đầu, ngự khí rồn rập, thanh âm mỏng manh trung lộ ra tự trách. Nay phó thật cẩn thận, thương tâm khổ sở lại tự trách bộ dáng, hoàn toàn khơi dậy quân lăng con cái vua chúa thân là nam nhân ý muốn bảo hộ, đi nhanh về phía trước, đôi tay đáp ở thủy thiên thiên trên vai. Cảm nhận được nàng thân thể tắc sát, tiếp tục muốn rời xa chính mình, dứt khoát bàn tay to một vớt, trực tiếp đem thủy thiên thiên kéo vào chính mình trong lòng ngực Mềm mại thân thể mềm mại nhập hoài Mang theo nữ nhân đặc có thương ngọn Quân lăng con cái vua chúa theo bản năng mánh hít một hơi Trong lòng mánh liệt mà rung động Nguyên bản đối nàng kia ti xa cách rách nát cảm tình thậm chí so với phía trước càng đậm Nữ nhân này là của hắn Cùng với nhìn nàng không vui Bị người khi dễ Còn không bằng đem nàng từ nam nhân kia trong tay đoạt lại đây Chỉ có hắn quân lăng Mới có thể mang cho nàng hạnh phúc A thủy thiên thiên hô nhỏ Khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút đỏ, thân thể mềm mại vặn mèo, muốn từ nam nhân trong lòng ngực tránh thoát. Quân lăng ôm ở nàng eo sườn tay buộc chặt, làm thân thể của nàng cùng chính mình dán đến căng khẩn. Ngươi, ngươi buông ta ra. Thủy thiên thiên thân thể nhũ ra, thanh âm lộ ra một tia nôn nóng khủng hoảng, cả khuôn mặt hồng đến không được. Tuy rằng đã gả làm vợ người, nhưng nàng cùng tư đổ khiếu chi gian cũng không có phu thê chi thật, như cũ vẫn duy trì xử nữ thân thể. Lúc này bị một người nam nhân ôm chặt, nung liệt nam tính hơi thở nhập mũi hơn nữa nam nhân ôm ở chính mình bên hông kia chỉ dần dần không quy củ tay, thủy thiên thiên trong lòng đã có một kia thỏa mãn, đồng thời lại khẩn trương không được. Dựa vào quân lăng trong lòng ngực, hai vai run rẩy anh anh mà khóc ra tới. Quân lăng trong lòng kia ti kiểu diễm nháy mắt bị đánh vỡ, thần chí gọi hồi, nhìn trong lòng ngực khóc thút thít nữ nhân, tự trách lại ảo não Úm tùm, thực xin lỗi, đừng khóc. Vươn tay, nâng lên nữ nhân cảm Làm nàng cùng chính mình đối diện Nhìn Thủy Thiên Thiên kia trương hoa lê dính hạt mưa Thương tâm ủy khuất khuôn mặt nhỏ Quân lăng trong lòng tự trách càng sâu Càng thêm đau lòng Bọn họ khi dễ ta Người cũng khi dễ ta Bọn họ nói rất đúng Ta chính là hư nữ nhân Ta không nên tiếp cận điện hạ Chúng ta chi dàn không nên như vậy Ô ô Thủy Thiên Thiên nói Hai vai run rẩy Khóc đến càng thêm thương tâm Nước mắt rào rạt rơi xuống Nhu nhược đáng thương, xem đến quân lăng mềm lòng đến rối tinh rối mù. Không, tư đổ khiếu không quý trọng ngươi, buồn điện hạ quý trọng, ngươi yên tâm, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, chỉ cần ngươi cùng tư đổ khiếu thoát ly căn hệ, ta nhất định cưới ngươi vì phi, về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Quân lăng buộc Thủy Thiên Thiên cùng chính mình ánh mắt đối diện, ngự khí kiên định mà hứa hẹn nói. Đối diện Thủy Thiên Thiên thân thể run lên, đáy mắt lộ ra kinh ngạc ngoài y mớn bị quân lăng thỉnh lỉnh xảy ra thông báo làm nốc, phảng phất có chút khó tiếp thu trước mắt đáp án, càng không tiếp thu được quân lăng hứa hẹn. Ta không thể liên lụy ngươi, càng không thể làm ngươi bị khắp thiên hạ nhạo báng. Nam Cung Ly nói rất đúng, ta như vậy nữ nhân, xứng đáng cả đời không chiếm được hạnh phúc, ngươi buông ta ra, không cần lo cho ta. Thủy Thiên Thiên một cái kính lắc đầu, lần thứ hai muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Nếu là Nam Cung Ly ở chỗ này, Nhất định bị cái này nữ thuận miệng cho nàng ấn tội danh hành vi tức chết. Nàng tuy rằng trong lòng mắng nữ nhân này không ít, nhưng khi nào nói qua xứng đáng nàng cả đời tìm không thấy hạnh phúc nói. Nam Cung Ly, lại là nữ nhân kia, đáng giận. Quân Lăng vừa nghe đến Nam Cung Ly tên cả người đều phải khí tạng, nàng còn đối với ngươi nói gì đó làm cái gì. Tính, mặc kệ nữ nhân này đối ta nói gì đó, làm cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Càng không nghĩ làm ngươi đắc tội nàng sau lưng thế lực, ngươi cái gì cũng không cần làm tốt sao. Thủy thiên thiên này phó ép dạ cầu toàn, vì hắn suy xét bộ dáng lại một lần kích phát rồi quân lăng trong lòng hỏa, liền kém mãnh liệt mình ông, núi lửa phun trào. bổn điện hạ thích nữ nhân, ai cũng không được khi dễ, này khẩu ác ý, ta nhất định giúp ngươi ra. Quân lăng con cái vua chúa lời thề son sát, trong lòng đã có chủ ý. Vốn dĩ liền xem nữ nhân kia khó chịu giao huấn một chút thuận tiện giúp ung tùn, tùn hết giận này bốc trưởng như thế nào tính đều giá trị thủy thiên thiên buông xuống đầu đáy mắt ánh sao lực động không tiếng động mà cười chính là ngươi như vậy bị đế quân biết được hắn liệm đi đáy lòng kích động thủy thiên thiên tiếp tục lo lắng mà nhìn quân lăng nhíu mày đầy mặt khuôn mặt u sầu muốn nói lại thôi yên tâm ta phụ hoàng sẽ không đem ta như thế nào quân lăng vẻ mặt chắc chắn tin tưởng lấy phụ hoàng đối chính mình sủng ái Nhiều nhất cũng liền nói nói chính mình, hoặc là tượng trưng tính mà trừng phạt một chút, tuyệt đối sẽ không quá mức. Vì ung tùn, chịu đựng một chút cũng liền đi qua. Điện hạ đại ung tùn không tệ, ung tùn thẹn trong lòng. Ung tùn, buồn điện hạ thích ngươi, vì ngươi làm bất luận cái gì sự đều cam tâm tình nguyện quân lăng nhìn đến nàng này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng. Lại một lần bắt đầu sinh đem nàng xoa tiến trong lòng ngực xúc động, ánh mắt đảo qua nàng trắng non mảnh dài gáy ngọc. Khó kìm lòng nổi mà thấu đi lên, ở nàng sần cổ hôn một chút. Thủy thiên thiên bị này một hôn dọa không thể không dám động, thân thể cương tại chỗ, đã không có phản kháng, cũng không có mời, trong lòng kêu cổ ngượng ngùng lại một lần đáng xấu hổ mà dung đi lên, tuyệt không thừa nhận chính mình bắt đầu tưởng nam nhân. Thủy thiên thiên trầm mặc, làm quân lăng một phát không thể vãn hồi, nóng rực hô hấp phun ở nàng gáy ngọc, tạm dừng nửa giây, lại lần nữa kịch liệt mà hôn lên đi. Nam cung ly nấp trong bọn họ phía sau, đem hai người hết thể thu hết đáy mắt, bao gồm lúc trước quân lăng nói qua phải đối phó chính mình nói. Thật lâu sau, quân lăng hai người rời môi, thủy thiên thiên cả người mềm ở hắn trong lòng ngực, từng ngụm từng ngụm hô hấp. Thiếu nữ tâm xuẩn xuẩn rung động, cái loại cảm giác này, mới lạ lại mỹ diệu, nhưng mà ghé vào quân lăng trong lòng ngực, nàng trong óc tưởng tượng trước sau là một cái khác nam nhân thân ảnh. Mảnh khảnh hình thể, tái nhuận đến gần như trong suốt gia thịt còn có kia một đôi ưng giống nhau thâm thúy câu nhân mắt lam. Nếu là là hắn, nên thật tốt. Úng um tùm. Quân lăng mỹ nhân trong ngực, vừa mới kia một trận cuồng hôn đem trong thân thể hắn táo hỏa hoàn toàn bậc lửa, hận không thể lập tức liền ăn luôn âu yếm nữ nhân. Điện hạ, úng um tùm mệt mỏi, người đi về trước đi. Thủy thiên thiên tử hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, doanh doanh hai mắt nhìn hắn, thanh âm hàm chứa một kia thỉnh cầu. Hảo, bùn điện hạ này liền rời đi. Tung tùng hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Túi người, không màng thủy thiên thiên tránh lóe, ở trên môi hung hăng một hôn, lúc này mới bùng ra, xoay người rời đi. Không đội, tung tùng sớm hay muộn là chính mình. Chờ đến quân lăng đi xa, thủy thiên thiên tiểu nhu điểm mị trên mặt lộ ra cao ngạo lạnh nhạt cười, xoay người liền chiều chính mình phòng phương hướng đi đến. Nam cung ly tự chỗ tối loại ra, đáy mắt lóe diễn ngược ánh sáng, xem ra này hai người. Đã gấp không chờ nổi đâu, chỉ cần quân lăng đối nàng xuống tay, nàng dám cam đoan, bọn họ hai người chi dàn quan hệ, tuyệt đối sẽ thực xuất sắc mà thông báo thiên hạ. chương 231 bị ma quỷ ám ảnh, ám xử quỷ kế. ngày hôm sau, Tây Phong Đế quân lại ở bên điện mở tiệc, đơn độc mở tiệc chiêu đái Đông Khải học viện mọi người, Thủy Thiên Thiên lần này lấy tư đồ Thái Tử Phi thân phận ngồi ở tư đồ khiếu bên cạnh người, không bằng hôm qua nơi trốn nhằm vào Nam Cung Ly. Hôm nay cả ngày đều cực kỳ an tĩnh. Như vậy không chọn sự, điềm tĩnh trầm mặc Thủy Thiên Thiên nhưng thật ra lệnh luyện đan đường cùng với 22 ban mọi người kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng nữ nhân này bị thứ gì bám vào người đâu. Như vậy an tĩnh nàng, hoàn toàn cùng thay đổi một người dường như. Quân lăng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Thủy Thiên Thiên, ngày hôm qua mới nếm thử thiếu nữ hương thơm ngọt ngào, một khi đụng vào, liền như anh túc nghiện. Mãn đầu góc tưởng đều là nữ nhân mềm mại thân thể mềm mại cùng kết như hoa cánh mềm mại thơm ngọt môi. Nếu không phải nhiều người như vậy ở, hắn hận không thể lại lần nữa ủng nàng nhập hoài. Bất quá hôm nay ung tùn quá trầm mặc, chẳng lẽ còn là bởi vì ngày hôm qua sự. Ánh mắt quét cập đàm tiếu tự nhiên nam cung ly, quân lăng con cái vua chùa ánh mắt lạnh một phần. Nữ nhân này, sắc thật lớn lên tuyệt sắc, đáng tiếc không phải hắn thích loại hình. Hán quân Lang ai nữ nhân nên giống un tùn giống nhau tốt đẹp, ôn nhu, ngoan ngoãn, lại không mất tôn quý ưu nhã. Nơi nào giống nữ nhân này giống nhau cả người lộ ra thô lỗ, cùng một đám nam nhân ở bên nhau còn cười đến như vậy tùy ý, quả thực làm người không thể chịu được. Tiểu Huyên Ngọc vẫn luôn ngồi ở Nam Cung Ly bên cạnh người, cảm nhận được Quân Lang con cái vua chúa đầu tới bất thiện tầm mắt, ánh mắt hồi trừng mắt nhìn qua đi, ánh mắt lộ ra cảnh cá huy hiếp. Quân lăng con cái vua chúa bưng chén rượu tay run lên, bị tia tiểu tử ánh mắt làm đến cả người đều không tốt, cái này tiểu tử thúi, dám như thế chừng hắn, còn có hay không đem hắn phong con cái vua chúa thân phận đặt ở trong mắt, hừ, phá đại một cái tiểu hài tử cũng dám uy hiếp hắn, quả thực buồn cười. Ha ha, nam cung tiểu thư thiên phú tuyệt hảo, thực lực bất phàm, linh lực đan kỹ mọi thứ xung ra, thật là làm buồn điện hạ bội phục. này một ly. Xem như bổn điện hạ kính ngươi, ngày hôm qua nếu có nói lỡ, mong rằng nam cung tiểu thư tha thứ. Trên chỗ ngồi quân lăng điện hạ đột nhiên đứng dậy, bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Này một khiêm tốn lễ phép hành động, xem ở tây phong đế quân trong mắt, long tâm đại duyệt. Tiểu tử này, cuối cùng hiểu chút sự, biết vì chính mình luôn luận xin lỗi. Nam cung ly nhớ mày ánh mắt lộ ra một kia tìm tòi nghiên cứu. Luyện đan đường. Linh giả 22 ban thậm chí phong vân 4 điện toàn dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn quân lăng con cái vua chúa, thật sự rất khó tin tưởng hắn sẽ thành tâm xin lỗi. Bất quá mặc kệ hắn hay không thành tâm, có thể làm ra như vậy hành động đã rất lớn ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Điện hạ quá khen. Nam cung ly nhàn nhạt mà trở về một câu, thật sự đoán không ra người nam nhân này lại đánh cái gì chủ ý, nếu nói giống hắn trong miệng lời nói thỉnh cầu tha thứ, ha ha. Đánh chết nàng cũng không tin. Vì cấp nam cung tiểu thư bồi tội, đợi lát nữa sau khi ăn xong, bổn điện hạ tự mình dẫn dắt ngươi ở trong cung khắp nơi đi dạo, vì ngươi hảo hảo giới thiệu một chút ta Tây Phong Hoàng Cung, hy vọng nam cung tiểu thư hành diện. Tây Phong con cái vua chúa ân cần mà mời nói. Ngôi ở thượng thủ vị trí đan lao đám người trong mắt xẹt qua một tia xá sắc, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hiện nhiên đồng dạng đối cái này Tây Phong con cái vua chúa không thế nào tín nhiệm. Tiểu tử này, vừa thấy chính là bị ma quỷ ám ảnh, bị thủy thiên thiên mê đến đầu vóc tròn váng, sẽ lòng tốt như vậy hướng ly nhi bồi tội lại tự mình giới thiệu du lãm tây phong hoàng cung. Nếu như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nam cung ly khỏe môi gợi lên nhàn nhạt cười nhạt, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, đảo muốn nhìn một chút người nam nhân này đánh cái gì chú ý. Tiểu tử này, đầu vóc không thành vấn đề đi. Đường ninh hạ dọng, hầu nghi nói. Hắn như thế nào liền như vậy không tin quân lăng kia tiểu tử sẽ lòng tốt như vậy? Đường đường một đế quốc con cái vua chúa, hướng tiểu sư muội xin lỗi. Ha ha, chỉ sợ trong lòng có quỷ đi. Hư, đợi lát nữa chúng ta theo sau nhìn xem chính là, mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý, chỉ cần có chúng ta ở, quyết không thể làm hắn dễ dàng thực hiện được. Mặc trúc nhẹ thở dài thanh, âm thầm hạ định quyết định, mặt khác các sư huynh cũng sôi nổi gật đầu, không sai. Mặc kệ cái này quân lăng có cái gì mục đích, chỉ cần có bọn họ ở, liền tuyệt không cho phép thương tổn tiểu sư muội một phân. Tiểu huyên ngọc thẳng siết chặt nắm tay, ở mọi người nhìn không tới thời điểm, đáy mắt hiện lên sắc bén ám mang. Sau khi ăn xong, Nam Cung ly đi theo tây phong con cái vua chúa phía sau, theo hắn đi dạo hơn phân nửa cái hoàng cung, xem hoa, xem thụ, xem cảnh đẹp. Đi đến cuối cùng, đi vào thủy thiên thiên phía trước để cập cái kia lưu ly đình trong bóng đêm lưu ly đỉnh sắc thật mỹ lệ ưu tĩnh lộ ra một phần mê người lịch sự tao nhã sâu kín quang mang chiết xạ mà ra làm cho người ta vô hạn mơ màng phảng phất đêm hè trung ánh sáng đom đóm ánh sáng nhìn liền lệnh nhân tâm tình không khỏi thả lòng sùng dưới quân lăng con cái vua chúa không nói nam cung ly cũng lười đến hỏi hắn làm nàng nhìn cái gì nàng liền nhìn cái gì dù sao tây phong hoàng cung cảnh sắc sắc thật không tồi nếu là xem nhẹ người nam nhân này lòng mang ý xấu Lần này du lãm, còn tính vừa lòng. Đúng rồi, buồn điện hạ đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, nếu không, làm ta ám vệ hộ tống ngươi trở về. Nam Cung Ly ngồi ở lưu ly đình bất quá một khắc, quân lăng con cái vua chúa bông nhiên nói, một bộ vội vã có việc muốn xử lý bộ dáng. Hành A. Nam Cung Ly đáp ứng đến sàng khoái, trên mặt không hiện chút nào hoài nghi. Quân lăng con cái vua chúa trong lòng đại hỷ, nghĩ thẩm nữ nhân này cũng bất quá như thế. Công đạo một tiếng liền xoay người rời đi, độc lưu một người ám vệ làm bạn, trai đơn gái chiếc. Nếu là lúc này có người gặp phải, khẳng định có cái gì ý tưởng. Đi thôi, không phải các ngươi điện hạ làm hộ tống bổn tiểu thư trở về nghỉ ngơi sao? Nam cung ly hướng tới một thân hắc y giả dạng ám vệ phân phó nói. Nam cung tiểu thư bên này thỉnh, hắc y ám vệ ở phía trước dẫn đường, thái độ cung kính có thêm. Nam cung ly ở phía sau đi theo. Thực mau hai người trải qua một mảnh hoa hải, gió đêm di động, mùi hoa bốn phía tràn ngập chóp mũi, lệnh nhân tâm tình thoải mái, cảm xúc rất tốt. Đi rồi vài bước, một loại mơ hồ hương khí hỗn loạn ở kia nồng đậm mùi hoa bên trong, Nam cung Ly ánh mắt chợt lạnh lùng, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai like đánh cái này chủ ý, ha ha, thức hảo, giam nuôi với nàng âm thầm xuống tay, cũng đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Đi qua kia cánh hoa hải, Trải qua một mảnh ám lâm khi, phía trước hắc ý ám vệ bỗng nhiên xoay người, lại thấy hắn hai mắt đỏ đậm, đáy mắt dục vọng trước động, dây rua, khát vọng, do dự. Các loại cảm xúc di động, cuối cùng không màng Nam cung ly đáy mắt sắc lạnh, trực tiếp phát đi lên. Thân là con cái vua chúa ám vệ, con cái vua chúa mệnh lệnh, mặc dám không tử. Mặt sau, xa xa đi theo phỉ mặc trong lòng chợt căng thẳng, nhìn đến này mặc, trực tiếp tự chỗ tối lóe ra tới. Huy Linh Lực nhận liền chiều Ám Vệ tập kích đi lên. Ngươi đã đến rồi, vừa lúc. Nam Cung Ly ánh mắt sáng ngời, trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng. Có hắn ở, kế tiếp liền dễ làm. Ngươi thế nào? Phỉ Mặc như mày lo lắng mà nhìn lại đây, thấy Ám Vệ nam tử sắc mặt tường đỏ, hô hấp không xong, cho rằng Nam Cung Ly cũng trúng kế. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Điểm này thôi tình dục hương, còn khó không đến ta. Nam Cung Ly xua xua tay. Giúp ta đem hắn nâng, theo ta đi. Chỉ chỉ Hắc Y Ám Vệ, Nam Cung Ly nói. Phỉ Mặc lúc này mới phát hiện Hắc Y Ám Vệ cả người nhún ra, phảng phất đông nhiên chi gian mất đi khí lực, một sửa vừa mới hung lệ chi sắc. Hắn đây là Phỉ Mặc hồ nghi, như thế nào cảm giác chúng kê không giống như là tiểu sư muội, đảo phản như là cái này Ám Vệ, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hừ, sử một ít thủ đoạn nhỏ thôi, dám hãm hại bổn tiểu thư kia cũng đến nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Nam cung ly hừ lạnh, không để bụng. Phỉ mặc trầm mặc một bên, xem ra chính mình suy đoán là đúng, cái kia con lăng, sắc thật đối nàng không xấu hảo tâm. Nam cung ly làm phỉ mặc giúp đỡ đem tên kia ám vệ ném vào nào đó phòng liền ý bảo hắn rời đi. Phỉ mặc do dự nửa phần, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không hỏi xoay người rời đi. Điện hạ, nữ nhân kia, thật sự bị ngươi giáo hấn một đốn sao. Ngươi đều làm cái gì? Thủy thiên thiên rúc vào quân lăng con cái vua chúa trong lòng ngực, ngập nước tràn ngập hơi ẩm linh vận mắt to nhìn hắn, đầy mặt sùng bái chi sắc. Một chút việc nhỏ mà thôi, buồn điện hạ điểm này năng lực vẫn phải có, un tùn yên tâm, sáng mai, ta sẽ làm nữ nhân kia tiếng xấu lan xa, làm nàng rốt cuộc không dám ngẩn đầu làm người. Quân lăng con cái vua chúa khỏe môi ngậm tự tin kiên định độ cung, nói lời này thời điểm, đáy mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Cùng hắn đối nghịch người, từ trước đến nay đều sẽ không có hảo kết quả. Nữ nhân này, dám can đảm khi dễ hắn ung tùm, chết một vạn thứ đều không đủ. Cảm ơn điện hạ vì ung tùm làm chủ. Thủy thiên thiên sùng bái mà nỉ non, trong lòng tâm hoa giận phát, chờ mong ngày mai đã đến. Chỉ cần nữ nhân kia hủy hoại, tư đổ tiểu vương ra đó là nàng. Nàng thủy thiên thiên muốn được đến nam nhân, ai cũng thương không đi. Nga! Ung Tùn chuẩn bị lấy cái gì tới tạ buồn điện hạ. Quân Lăng con cái vua chúa để sát vào, nóng rực hô hấp phun ở nàng bên hay, chuyên đến từng trận ngứa khó nhịn. Nếu Ung Tùn không biết, bổ điện hạ chính mình tới lấy hảo. Nói, túi đầu hôn lên kia làm hắn thèm nhỏ dãi diễm diễm môi đỏ. Thủy Thiên Thiên theo bản năng phản kháng, cuối cùng bị Quân Lăng che trời lấp đất hôn nồng nhiệt bị lạc. Quân Lăng con cái vua chúa trong lòng khó nhịn, có loại mãnh liệt khát vọng. Dần dần bắt đầu không thỏa mãn, bàn tay to ở nàng thân thể mềm mại giao động, đám chìm ở hôn nồng nhiệt chung nàng thấy rõ trước mắt gương mặt này, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Không phải hắn, không phải tiểu vương gia. Ta, ta mệt mỏi, điện hạ mời trở về đi. Thủy thiên thiên mị nhãn như tơ, tâm lại dần dần lạnh xuống dưới, nàng lần đầu tiên, muốn để lại cho tư đồ tiểu vương gia, người kia mới là nàng thủy thiên thiên tình cảm chân thành hơn nữa mong mỏi được đến nam nhân, mặt khác. Ai cũng thay thế không được. Hảo, tún tùn đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai, ngươi liền sẽ nhìn đến muôn án. Quân lăng con cái vua chúa cũng không có phát hiện nàng cảm xúc không ổn, túi người, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, sùng địch nói. Thẳng đến quân lăng con cái vua chúa đi xa, thủy thiên thiên lúc này mới tự mình ghét bỏ mà lau lau môi, nghĩ đến dấu ở đáy lòng nam nhân, cái loại này mãnh liệt khát vọng ập vào trong lòng, cầu mà không được thống khổ mất mát làm nàng cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo dữ tợn. nàng thủy thiên thiên thể, cuộc đời này nhất định phải được đến tư đồ tiểu vương gia. nàng nhìn chúng nam nhân, ai cũng mơ tưởng cấp đi, liền tính là nam cung ly cũng không được. cái kia tiện nhân, sớm hay muộn nàng sẽ làm nàng không chết tử tế được. thu liêm cảm xúc, thủy thiên thiên bước chân nhẹ nhàng mà hướng tới tẩm cung phương hướng mà đi. một sửa vừa mới vẻ mặt phẫn nộ, trên mặt hiện lên sung sướng thực hiện được cười. A qua đêm nay. Nàng chờ xem nữ nhân kia cho hay, hy vọng hết thể không cần lệnh nàng thất vọng. chương 232 kế hoạch thất bại. vẫy lui hạ nhân, Thủy Thiên Thiên hướng tới phòng đi đến, đồng nhiên trước mắt bóng người nhóng lên, tiếp theo một cổ mùi thơm lạ lùng bay vào trong mũi, thân thể bị một cổ mạnh mẽ mạnh mẽ đẩy đi tới mép giường. Trên giường nằm một người thượng thân trần trụi nam tử, còn chưa chờ nàng từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Trên giường khó chịu dị thường nam tử như lang tựa hổ mà phát đi lên, trực tiếp đem thủy thiên thiên phát gục ở trên giường. Người là ai? Buông ra bản công chúa, dừng tay, còn dám chạm vào bản công chúa một chút ta băm người tay. Thủy thiên thiên kinh hô, hô to cứu mạng, thân thể chuyển đến khắc thường làm nàng cả người tức khắc luống cuống lên, thân thể mềm mại vô lực, trong cơ thể linh lực phản phất đột nhiên mất đi tác dụng, căn bản không nghe sai xử. Càng làm cho nàng chịu đựng không được là nam nhân bút ve đụng vào làm nàng thân thể thực nhanh có phản ứng, một cổ mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, nháy mắt đem nàng bao phủ ở nhiệt chiều bên trong. Nô, cứu mạng, cứu ta thủy thiên thiên trong miệng lải nhải, một lần lại một lần gọi. Đứng ở mép giường nam cung ly lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, vung tay lên, một cổ càng vì nùng liệt mùi thơm lạ lùng bay vào trong phòng, trên giường hai người càng thêm phấn khởi kích động lên. Nam cung ly lắc mình rời đi, an tâm mà ngủ mở giấc. à, ngày mai, nàng cũng thực chờ mong đâu. Quân lăng con cái vua chúa trong lòng kích động lại hưng phấn, nghĩ đến chỉ cần nam cung ly nữ nhân kia trừ bỏ, ung tùn đối chính mình lại sẽ xem trọng một phần, hơn nữa gần nhất hai ngày cùng ung tùn chi gian thân cận, cảm thấy nàng ly chân chính trở thành chính mình nữ nhân nhật tử không xa. Chờ đến ngày mai hướng đông. Nam cung ly cùng hắn ám vệ tảng tiểu với nhau việc liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Phong hoàng cung. Đến lúc đó mặc kệ nàng là đan lão đồ đệ cũng hảo vẫn là nam cung phủ nhị tiểu thư cũng thế. Mặc dù nàng có tái hảo thiên phú thực lực ở mọi người trong mắt cũng bất quá là cái dơ bẩn hạ tiện nữ nhân. Đại sư minh ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đúng vậy tiểu sư muội không có việc gì đi phi mặc trở lại chỗ ở. Nhớ nam cung ly các sư huynh nhóm xôi nổi đón đi lên, quan tâm nói. Tiểu huyên ngọc chờ ở một bên, ánh mắt đồng dạng nhìn lại đây, nếu không phải bởi vì người nam nhân này một câu không thể bại lộ nói, hắn mới sẽ không cam nguyện chờ ở nơi này, phỏng trưng đã sớm xông lên đi, ai dám thương nhị tỷ một chút, hắn trực tiếp diệt người cả nhà. ngươi có phải hay không cùng ném? Tiểu huyên ngọc ngữ khí bất thiện nhìn chầm chầm phỉ mặc, nếu là nhị tỷ có cái vặn nhất, hắn cùng hắn không để yên. Được rồi, đều đi ngủ đi, đều thu phục, tiểu sư mội thông minh đâu. Phỉ mặc nhàn nhạt mà quét tiểu huyền ngọc liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, đối với luyện đan đường mặt khác sư huynh nói. ha xem ra là không có việc gì. Tiểu sư mội như vậy giật mình, đương nhiên không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Mọi người nhắc tới tâm bông, không có việc gì, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu huyền ngọc như cũ không vui mà trừng mắt phỉ mặc bên này. Ngươi xác định ta nhị tỷ không có việc gì. Ngươi thực hy vọng nàng sẽ ra chuyện. Phỉ mặc hỏi lại trở về, cái này tiểu ra hỏa, một chút đều không đáng yêu, rõ ràng mới thi lớn một chút, cố tình thích giả đại nhân, một bộ lao khí nặng nghề bộ dáng, nhìn liền đầu. Tiểu huyên ngọc trừng hắn một cái, trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, phỉ mặc dựa theo nam cung ly ngày hôm qua yêu cầu, mang theo luyện đan đường, linh giả 22 ban mọi người tiến đến tìm nàng. Sáng sớm, nhiều người như vậy, đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Phong Vân Bốn Điện vừa vận từ phòng ra tới, nhìn mặt chỉnh tề, đang chuẩn bị xuất viện môn phỉ mặc đắng người. Lam Hạ Vũ không khỏi hiếu kỳ nói: Ngày hôm qua Nam Cung không phải bị quân lăng con cái vua chúa mang theo ở trong hoàng cung nơi nơi đi dạo hạ sao? Chúng ta không yên tâm, qua đi nhìn xem. thử, tốt nhất kia tiểu tử không có khi dễ Nam Cung. Đường Ninh tức giận mà nói: Cố ý che giấu sự tình cho tướng. Kỳ thật chỉ là Đại sư huynh làm cho bọn họ làm như vậy, đến nồi đến tột cùng có chuyện gì, bọn họ cũng không hiểu được, dù sao là đi gặp tiểu sư muội, bọn họ cũng vui. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, cùng nhau qua đi đi. Lam Hạo Vũ nghĩ nghĩ, đồng dạng cảm thấy ngày hôm qua quân lăng con cái vua chúa quá mức quỷ dị. Hành, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Đoàn người, minh mông quần quận, hướng tới Nam Cung Ly nơi tẩm cung mà đi. Nam cung ly cùng Thủy Thiên Thiên ở tại cùng cái sân bất đồng phòng. vì mặc đám người lại đây thời điểm, với lúc đuổi kịp cung nữ gõ cửa, chuẩn bị hầu hạ Thủy Thiên Thiên rời giường. A, Một tiếng thét trói thai, hai gã cung nữ chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ, bị trước mắt cảnh tượng kích thích đến căn bản hồi bất quá thần, đại nao chống giống, theo bản năng hô lên thanh. Sao lại thế này? Có phải hay không Nam cung đã xảy ra chuyện? Mau qua đi nhìn xem mọi người trong lòng đại loạn thân hình lực động cũng bất chấp cái kia phòng có phải hay không nam cung trực tiếp xông đi vào trước mắt trắng bóng ngọc thể ngang dọc kích thích đến mọi người trừng lớn mắt đã thấy do gương mặt kia mọi người đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp theo tập thể khinh bỉ cười khẽ các loại vui sướng khi người gặp họa tấm tắc đông thịnh đế quốc công chúa thật là diễm phúc không cạn a sao lại thế này các ngươi như thế nào ở chỗ này quân lăng con cái vua chúa nguyên bản là lại đây thấy ung tùm, kết quả phát hiện một phòng người, nữ mảy quát lớn, tư đổ khiếu giận, cả người tức giận bừng bừng, đầy mặt hát tuyến, vô biên lửa giận dũng hướng tâm đầu, nhìn trên giường nữ nhân kia, chỉ cảm thấy cảm thấy thẹn nàn kham, nữ nhân này, quả thực không biết xấu hổ, lần này nói cái gì cũng không thể lưu, lần này trở về, hán tuyệt đối muốn hưu nàng. Nam Diệp Phong đồng dạng vẻ mặt đả kích mà đứng ở tại chỗ. Trước mắt một màn trói mắt vô cùng, như là một hồi ác mộng, làm hắn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bị quân lăng con cái vua chúa quát lớn, mọi người khỏe miệng run rẩy, tiên lặng mà nhường ra một con đường lộ tới. Trước mắt hết thể tức khắc bại lộ ở quân lăng con cái vua chúa dưới mí mắt. Trên giường nam nữ dây dưa, trần trùi thân hình ánh vào mi mắt, quân lăng con cái vua chúa cả người chấn động, đôi mắt đau đớn, đầy mặt không thể tin tưởng, ánh mắt chừng đến hận không thể ăn người. Đây là có chuyện gì? Ung um tùm trên giường như thế nào có nam nhân? Vô tận lửa giận phun trào, thật lớn phẫn nộ, làm quân lăng con cái vua chúa cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, đáy mắt sát khí lược động, xấu hổ và giận dữ không cam lòng. Chẳng lẽ ung um tùn căn bản không phải hắn trong tưởng tượng như vậy thuần khiết? Ấn ngủ say trung thủy thiên thiên khẽ hừ một tiếng, thân thể khó chịu, giọng nói bởi vì ngày hôm qua kêu quá nhiều, khàn khàn trung lộ ra một loại gợi cảm dụ hoặc Nghe được người trùng quanh mặt đỏ thai hồng, theo bản năng tránh đi tầm mắt, không hề đi xem trên giường hai người. Thiện nhân, tư Đồ khiếu vọt đi lên, một phen đem trên giường thủy thiên thiên xả xuống dưới, không màng nàng đầy người xanh tím, cả người bại lộ, bang mà một tiếng, một cái tát hung hăng ném ở trên mặt nàng. Mọi người hút khí, lại vào lúc này, nằm ở bên trong nam nhân tỉnh lại, chờ đến hắn mê mang mà tự trên giường ngồi dậy. Quân lăng con cái vua chúa lúc này mới hoàn toàn thấy rõ tướng mạo, trong lòng chấn động siếp như hồng thủy trào dâng, ước chế không được khiếp sợ phân nộ. Là Nam Cung Ly, nhất định là nữ nhân kia, tên này ám bệ, rõ ràng là hắn ngày hôm qua thiết kế cấp Nam Cung Ly, lúc này xuất hiện ở ung tùm trên giường, không cần nói cũng biết. Nam Cung Ly, bùn điện hạ muốn giết ngươi. Quân lăng con cái vua chúa khẽ quát một tiếng, chạy ra khỏi phòng. Mẹ nó... Cái kia quân lăng phát cái gì điên, mau, hắn muốn tìm Nam Cung phiền thoái. Mọi người lấy lại tinh thần, tập thể hướng tới bên ngoài sông ra ngoài, muốn giết Nam Cung, cũng đến xem bọn hắn có đồng ý hay không. Nam Cung ly mặc chỉnh tề, rửa mặt xong, đang ở hưởng thụ cung nữ bưng lên mỹ thực. Cửa phòng bị một chân đá văng, quân lăng con cái vua chúa đẳng đẳng sát khí mà vọt tiến vào, sắc bén khí thế tỏa định, huy kiếm liền triều nàng bổ tới. Nam cung ly tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ con này mà thân hình nóng lên, nhẹ nhàng tránh đi, ánh mắt lạnh lùng mà quét đối diện quân lăng con cái vua chúa liếc mắt một cái. a này liền thẹn quá thành giận, phẫn nộ bất mãn sao. Có bản linh thiết kế nảng, liền phải có tiếp thu đại giới giác ngộ. Quân lăng con cái vua chúa, ngươi phát cái gì điên, dựa vào cái gì tìm chúng ta tiểu sư mọi phiền thoái. Mọi người thực mau đuổi theo đi lên, tập thể lắc mình mà thượng hộ ở tiểu sư muội trước người. Tiểu Huyền Ngọc ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn trầm chầm, chầm Quân Lăng, đi qua hắn bên người khi dương dương tay áo, một màn này vừa lúc bị Nam Cung Ly nhìn đến, từ hắn đi nháo. Dù sao cái này Quân Lăng nàng vẫn luôn cũng chưa cái gì hảo cảm, làm hắn ha ha khổ cũng hảo. Dựa vào cái gì? Các ngươi hỏi một chút nàng làm chuyện gì, dám hãm hại Ung Tùn, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Quân Lăng con cái vươn chúa mặt giận dữ, sát khí lăng nhiên. Có ý tư gì, ta như thế nào nghe không hiểu quân lăng con cái vua chúa rốt cuộc đang nói cái gì? Nam cung ly nhướng mày, khó hiểu hỏi. Đối diện quân lăng tức giận càng sâu, nữ nhân này, làm đều làm, thế nhưng còn không dám thừa nhận. Sao lại thế này, sáng sớm thượng ta này tới tìm tra, nếu là không nói rõ ràng, đợi lát nữa đừng trách ta bẩm báo tây phong đế quân, đường đường một cái con cái vua chúa, như vậy vô lễ, thuận miệng cho người ta định tội, à. Thật là lệnh người mở rộng tầm mắt đâu. Nam cung ly tiếp tục châm trọng nói, tức chết người không đền mạng, im bặt không thừa nhận Thủy Thiên Thiên là bị chính mình hãm hại. Chê cười, loại sự tình này, nóc tử mới có thể thừa nhận là chính mình làm. Không sai, quân lăng con cái vua chúa liền tính là bị kích thích, cũng không nên tới tiểu sư muội nơi này náo. Thủy Thiên Thiên nữ nhân kia chính mình không kiết, dựa vào cái gì đem tội danh còn đâu Nam cung trên người. Thật là khôi hài. Nguyên lai like đây là Tây Phong con cái vua chúa giáo dưỡng, đi, chúng ta đi nói cho đàn Lão bọn họ, hoa uổng tiểu sư muội, thậm chí ý đồ thường tổn tiểu sư muội, chuyện này, tuyệt không có thể cứ như vậy tính. Mọi người ồn nào, các loại phẫn nộ bất mãn. Cái này quân lăng con cái vua chúa, còn không phải là tức giận thủy thiên thiên nữ nhân kia cùng nam nhân khác tàng tiểu với nhau sao, dựa vào cái gì hoan uổng nam cung. Trong đám người phỉ mặc ánh mắt lué lué. Trong lòng lại rõ ràng bất quá, chuyện này, lại nói tiếp cũng coi như là thủy thiên thiên báo ứng. Ngày hôm qua nếu không phải tiểu sư muội cơ linh, không chuẩn hiện tại nằm ở trên giường chính là nàng. Trình chuyện, không phải quân lăng cùng thủy thiên thiên cùng thiết kế lại là ai, hiện giờ vác đá nện vào chân mình, loại cảm giác này, ha ha, nhất định thực sẵn đi. Mặc trúc lắc mình mà ra, hướng tới đan lão đám người nơi phương vị mà đi. Không phải muốn náo sao? Đơn giản đem sự tình náo đại, hừ, ai sợ ai, có đàn lao đám người ở, hưu dám tìm tiểu sư muội phiền thoái. Thiện nhân, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Quân lăng con cái vua chúa thịnh nộ, hướng tới nam cung ly giống to, xé nàng tâm đều có. Kỳ quái, quân lăng con cái vua chúa nói ta trang, ta trang cái gì? Còn có, các ngươi nói thủy thiên thiên không thiết, ta ngày hôm qua trở về thời điểm nhưng thật ra chính mắt thấy ngươi cùng thủy thiên thiên hôn môi màn này. Các ngươi là đang nói chuyện này sao? Nam Cung Ly vẻ mặt biểu tình nghiêm túc, dứt lời, hiện trường nổ tung hoa, mọi người nghị luận sôi trào, ồn ào không thôi. Chương 233 bị người phỉ nổ. Phúc, khó trách quân lăng con cái vua chúa phát lớn như vậy hỏa, nguyên lai like là thích run tùn công chúa. Cái gì Un tùn công chúa, nhân ra là tư đồ thái tử phi. Không sai, liền tính quân lăng con cái vua chúa lại thích, cũng không thể hôn môi đi. Này có phải hay không quá cái kia gì? Hắc, phỏng trừng nhân ra quân lăng con cái vua chúa cũng là bị câu dẫn, không nhìn thấy thủy thiên thiên trên giường hiện tại còn nằm một cái khác nam nhân sao. Mọi người mồm năm miệng mười, nữ khí toàn là trâm trọng, đem thủy thiên thiên tổn hại đến không đáng một đồng. Muốn nói nữ nhân này, chính là tiện, cả ngày nhớ thương người khác nam nhân, hiện tại rốt cuộc gây chuyện đi, tấm tác thật đủ có thể, câu dẫn quân lăng con cái vua chúa không nói hiện tại lại cùng nam nhân khác ở trên giường tẳng tiểu với nhau, quả thực. Quân lăng con cái vua chúa bị mọi người đổ đến á khẩu không trả lời được, trong lòng lửa giận trào dâng, muốn phát tiết, cố tình lại tìm không ra phát tiết lý do. Rốt cuộc hắn một quốc gia con cái vua chúa, Thủy Thiên Thiên hiện giờ thân phận mãi tư đổ thái tử phi, nói nàng là hắn nữ nhân, chỉ sợ sẽ lệnh khắp thiên hạ chê cười. Hơn nữa Thủy Thiên Thiên cùng nam nhân pha trộn sự thông báo thiên hạ, đã bị mọi người chơ chén. Chính mình nếu là cùng nàng lại có điểm cái gì, hắn đế quốc con cái vua chúa hình tượng cũng sẽ đại suy giảm. Nói vậy, buồn điện hạ khi nào cùng nàng từng có quan hệ, bồn điện hạ vì nàng lấy lại công đạo, chỉ là không nghĩ làm ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Quân lăng con cái vua chúa phản bác nói, ý đồ xoay chuyển chính mình ở mọi người trong lòng hình tượng. Nam cung ly cười lạnh, đây là nam nhân bản tính, một khắc trước có thể ai đến chết đi sống lại, sau một khắc lại có thể vứt đến sạch sẽ, một chút quan hệ cũng không dính. Sao lại thế này? Uy Nghiêm khí phách tiếng nói vang lên, Tây Phong Đế Quân ở mọi người vây quanh xuống dưới tới rồi tẩm cung ở ngoài, Đan lão, Nam cung gia chủ cùng với Vượng Âm viện trưởng toàn ở này liệt. Mặc Trúc tiến đến tìm kiếm Đan lão khi, trùng hợp Tây Phong Đế Quân cùng bọn họ cùng nhau ở dùng đồ ăn sáng, vừa nghe bên này xảy ra chuyện, ngay cả Tây Phong Đế Quân cũng kinh động, một đám người tùy tính tẩm cung ngoại sân đứng đầy người. Nam cung ly ánh mắt tùy tiện đảo qua, đáy mắt ý cười càng sâu, không sợ sự tình nháo đại, liền sợ sự tình nháo không lớn. Đế quân, sư phó, gia gia, viện trưởng đại nhân. Nam cung ly tiến lên, đối với bốn người vấn an. ân làm sao vậy? Một đám dương cùng bạc kiếm. Đan lão gật đầu, ánh mắt nhìn quét toàn trường, người được một kia không tầm thường. Đan lão Thủy thiên thiên cùng nam nhân ở trên giường tẳng tiểu với nhau, quân lăng con cái vua chúa thế nhưng hoài nghi là tiểu sư muội làm. Đường ninh gấp không chờ nổi mà cáo trạng, hừ, liền tính thật là tiểu sư muội làm, kia cũng trước hết cần lấy ra chứng cứ tới mới được. Chính là, nếu không phải chúng ta ngăn trở, phỏng trừng quân lăng con cái vua chúa đều muốn giết tiểu sư muội 22 ban học viên trương lăng cũng nhịn không được phụ họa, vừa mới không khí. Nhưng còn không phải là muốn giết tiểu sư muội. Rốt cuộc tình huống như thế nào Nhưng không cho hư hao một nữ hải tử ra danh dự Phượng âm viện trưởng những mày Theo bản năng cảnh cáo một câu Mặt khắc vấn đề khen ngược Đề cập đến một nữ hải tử danh dự vấn đề Không thể không nghiêm túc đối đãi. Rốt cuộc thủy thiên thiên mãi đế quốc công chúa Đại biểu cho đế quốc hình tượng Loại này lời nói Không thể dễ dàng nói ra Phanh Một tiếng vang lớn Sân phía đông thủy thiên thiên nơi phòng, tư đổ khiếu trực tiếp đem tên kia cả người trần chủi ám vệ đánh ra tới, trên mặt đất quăng ngã cái cầu gặm phân. Động tác nhất chi ánh mắt đầu lại đây, đứng ở nam cung ly cửa phòng tây phong đế quân đám người cũng hướng tới bên kia nhìn lại, toàn bộ trường hợp lâm vào quỷ dị ít lặng, mọi người sắc mặt phức tạp, tâm tư khác nhau, nhìn đến cả người trần chủi nam nhân từ nữ quyến tẩm cung ném ra, mọi người không thể không nghĩ đến nào đó phương diện. Tiện nhân Không giữ phụ đạo, cùng người tàng tiểu với nhau, mất hết ta tư đổ mặt mũi từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta tư đổ vương quốc Thái Tử Phi, chư vị, ta tư đổ khiếu, làm cho mọi người mặt, chính thức hưu này tiện phụ, từ đây Thủy Thiên Thiên cùng ta tư đổ quốc lại vô nửa điểm căn hệ. Tư đổ khiếu không thể nhịn được nữa, lập hạ hưu thư, làm cho mọi người mặt nện ở miễn cưỡng bọc chân mỏng Thủy Thiên Thiên trên người. Xôn sao? Toàn trường ổ lên! Đường đường Đông Thịnh Cửu công chúa, thế nhưng là cái dạng này nữ nhân. Tấm tắc, cũng khó trách Tư Đồ Thái tử sẽ hưu nàng, như vậy nữ nhân, không tròng lồng heo đã tính tốt. Mất mặt, quá mất mặt. Chớ có hảo. Hắn sẽ không sợ Đông Thịnh Đế quân lửa giận sao? Tư Đồ Quốc rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ vương quốc, nơi nào có thể cùng nhân gia Đông Thịnh Đế quốc đánh đồng. Mọi người ngươi một lời, ta một nữ, thổn thức không ngừng. Trên người miễn cưỡng bọc tràn. Toàn thân đau nhức vô lực thủy thiên thiên run bẩn bật, chung quanh khinh bị ánh mắt cùng châm chọc nguồn luận che trời lấp đất đánh úp lại, làm nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hận, vô biên vô tận hận. Đau đớn trên người xa không kịp nội tâm bi phẫn, hoán hận tới mánh liệt, vẫn luôn thủ vững dưới đáy lòng cuối cùng xa vừa đến có thể xem nhẹ bất kể hy vọng cũng theo đêm nay hoàn toàn rách nát. Nàng có thể để lại cho tiểu vương ra duy nhất cũng không có. Này hết thảy, đều là nam cung ly. Đều là nữ nhân kêu hủy Thật lớn vẫn nộ đem nàng bao phủ Thân thể co rúm lại Đầu trôn ở trước ngực Không mặt mũi nào gặp người Ngay cả tư đồ khiếu nền ở trên người hưu thư Cũng không có kích khởi nàng bất luận Cái gì ngôn ngữ công kích Này hết thảy Ở nàng xem ra toàn thể rách nát Chỉ còn hủy diệt Nàng muốn hủy diệt sở hữu Sở hữu làm nàng bất kham cùng mang cho nàng khuất lục người Khi dễ quá nàng mỗi người Nàng thề Đời này kiếp này tất làm này không chết tử tế được. quân lăng con cái vua chúa đứng ở một bên, nhìn thủy thiên thiên trên người dấu vết, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. ngoài ý muốn bảo trì an tĩnh, cũng không có quát bảo ngưng lại những cái đó luôn luận công kích, bởi vì ở trong lòng hắn, nữ nhân này, xác thật đã ô uế. vì một cái bị mọi người nhạo báng nữ nhân xuất đầu, hắn tự hỏi còn làm không được như thế hy sinh, cũng căn bản không cần thiết. hắn quân muốn, không phải người khác không cần dã rưởi Nếu là hòa ly, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu nàng, nhưng hôm nay nàng bị bắt gian trên giường, lại bị tư đồ khiếu trước mặt mọi người hưu bỏ, nàng tồn tại, đã trở thành một cái bị khắp thiên hạ phỉ nhổ nữ nhân. Liên tính trước kia lại thích, giờ khắc này, cũng không còn xuất lại chút gì, hóa thành hôi diện. Tây phong đế quân biểu tình phức tạp mà nhìn trên mặt đất thủy thiên thiên, vốn dĩ liền đối nàng không có gì hảo cảm, hiện giờ ở bọn họ Tây phong hoàng cung phát sinh như vậy sự càng không thể có nửa phần, mày nhăn lại, chỉ còn bực bội cùng bất mãn. Đan lão Nam Cung liệt cùng với Phượng âm viện trưởng ánh mắt thu hồi, an ý mà dừng ở Nam Cung ly trên người, chuyện này, người khác có lẽ không biết, nhưng lấy bọn họ đối nha đầu hiểu biết, tám phần cùng nàng có quan hệ. Đương nhiên, nha đầu tính tỉnh, người không phạm ta, ta không phạm người, nhất định là nữ nhân này âm thầm làm cái gì tay chân, cho nên mới sẽ làm nha đầu ra này hạ sách, nói đến nói đi chỉ đổ thừa thủy thiên thiên gieo gió gặt bão Đủ rồi. Thời khắc mấu chốt, Nam Diệp phong động thân mà ra, tự nhẫn không gian lấy ra một kiện áo choảng, kín mít mà cái ở thủy thiên thiên trên người. Ta tin tưởng ung tùm, chuyện này, khẳng định là có nhân thiết kế, mặc kệ là ai, một vừa hai phải. Nam Diệp phong ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Nam Cung ly nơi vị trí, ánh mắt lộ ra huy hiếp cùng chán ghét. Cho dù có thiên đại cứu hận, cũng không nên lấy nữ tử trình tiết nói giỡn, hắn Nam Diệp Phong không phải người tốt, nhưng tuyệt không sẽ như thế xấu xa. Nam Cung Ly câu môi, chút nào không đem hắn uy hiếp đặt ở trong mắt. Nàng Nam Cung Ly làm việc, không thẹn với lương tâm, mặc dù là đối nữ nhân này động thủ, cũng là nàng xứng đáng. Nếu không phải Thủy Thiên Thiên âm thầm thiết kế nàng, lại như thế nào tao này phân tội. Nói đến nói đi, chỉ hoán nàng chính mình. Không biết tự lượng sức mình, rắn giết tâm địa. Tính kế không thành, phản tao hám hại. Nằm trên mặt đất thủy thiên thiên thân thể run rẩy, cảm nhận được nam diệp phong truyền đến kia phân ấm áp, tiết hầu khản khàn, trong lòng dâng lên nhàn nhạt chua sót. Người nam nhân này, nàng chưa từng đặt ở trong mắt, vẫn luôn đều chỉ là nàng lợi dụng đối tượng, nhưng mà loại này thời khác, chân chính đứng ở bên người nàng, vì nàng động thân mà ra, lại là hắn. Đừng nghĩ quá nhiều, ta tin từ ngươi, ngươi không phải bọn họ theo như lời cái loại này nữ nhân. Nam Diệp Phong nhận thấy được Thủy Thiên Thiên thân thể run rẩy, ánh mắt ám ám, ôn nhu mà an ủi nói. Linh giả 22 ban cùng với luyện đan đường mọi người xem đến đôi mắt đều trứng thẳng, trong lòng đối Nam Diệp Phong bội phục đến tuột đỉnh. Cái này Nam Diệp Thái Tử, cũng thật là tuyệt, như vậy nữ nhân còn phản ứng, thiệt tình không cần quá rộng, dung. Người tới, hảo hảo hầu hạ cửu công chúa nghỉ ngơi, ba ngày lúc sau, hộ tống cửu công chúa hồi đông thịnh. Tây phong đế quân tràn ngập uy nghiêm tiếng nói truyền khắp toàn trường, lập tức tuyên bố. Hắn cũng không dám lại đem nàng lưu tại Tây phong, phát sinh như vậy sự, hắn còn lo lắng như thế nào hướng đông thịnh công đạo đâu, sớm biết rằng liền không nên làm nữ nhân này tiến cung. Bất quá lăng nhi hôm nay nhưng thật ra trầm mặc đến có chút làm hắn ngoài ý muốn à, cũng hảo, thấy do nữ nhân này bản chất, về sau liền sẽ không lại bị nàng dây dưa. Thủy thiên thiên bị người an bài vào một cái khách phòng. Nam Diệp phong đối với vài tên cung nữ công đạo một phen, lúc này mới không thuận theo không tha mà rời đi. Người tới, đem hắn kéo xuống đi, chém. Tây phong đế quân xoay chuyển ánh mắt, rơi trên mặt đất trần chủi ám vệ trên người. Kia trên vai một chút nốt ruồi đỏ làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, ý nghĩ mở rộng ra, ánh mắt hướng tới nhà mình nhi tử nhìn lại. Quân lăng chịu không nổi nhà mình phụ hoàng uy hiếp ánh mắt, quay đầu đi, tầm mắt không dám cùng chi đối diện. Đông thịnh đế quân hiểu rõ, trực tiếp hạ lệnh, đem tên này ám vệ chém giết. Hôm nay sự thật ở xin lỗi, làm chư vị chê cười. Tây phong đế quân đôi tay ôm quyền, đối với đàn Lão đám người xin lỗi nói. Nơi nào nơi nào, việc này cũng không phải bệ hạ muốn gặp đến, hết thể đều chỉ là ngoài ý muốn. Đàn Lão đám người phụ họa, trong lòng lại đem quân lăng con cái vua chúa âm thầm nhớ thượng. Cũng may ly nhi không xảy ra chuyện gì, nếu là có việc, à... Không đem Tây Phong Hoàng Cung rảo cái long trời lở đất, bọn họ tuyệt không bỏ qua. Nếu chơi cũng chơi, Tây Phong Hoàng Cung nên kiến thức chúng ta cũng đều kiến thức, còn phải đế quân thịnh tỉnh chiêu đái, chúng ta là thời điểm dẹp đường hồi phủ. Phượng âm viện trưởng đề nghị nói, quỷ biết tiếp tục lưu lại còn có thể hay không chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Nói tốt ngây ngốc ba ngày, lúc này mới hai ngày, vài vị các hạ có phải hay không ghét bỏ ta Tây Phong? Tây Phong đế quân như mày! vừa nghe phải rời khỏi tức khắc nóng nảy đế quân nói đùa nay không phải lập tức muốn tổ chức lần thứ hai đầu giá sao lại không quay về chuẩn bị chỉ sợ mọi người đều chờ không kịp nam cung liệt cười nhạt tin tưởng không riêng gì những người khác trước mắt vị này cũng đều gấp không chờ nổi đi ha ha hảo một khi đã như vậy kia chấm liền không lưu chư vị chư vị thuận buồm xuôi gió tây phong đế quân mặt giãn ra biết cường lưu không được liền không hề miễn cưỡng Chương 234 nhị tỷ, tỷ phu còn trở về sao? Nam Diệp Phong chủ động yêu cầu lưu lại, ba ngày sau tùy Thủy, Thủy Thiên Thiên cùng ra cung. Tây Phong đế quân cũng không có cự tuyệt, Tư Đồ Khiếu cũng mặc kệ hắn, dù sao nữ nhân này đã bị hắn thôi, lúc trước hắn cũng luôn mãi dặn dò quá, nếu không nghe, từ hắn đi hảo. Ra Tây Phong hoàng cung, mọi người một đường hướng tới Đông Khải học viện nơi phương vị mà đi. Tiểu sư muội, đến cùng sao lại thế này? Có phải hay không cái kia thủy thiên thiên thiết kế ám toán ngươi? Thật vất vả ra tây phong, đường ninh nghẹn ở bụng trung hờn dỗi cuối cùng có thể hỏi ra khẩu. Đúng vậy Nam Cung, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Động tác nhất chi ánh mắt đầu lại đây, đại gia đã sớm muốn hỏi, nề hà vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện tại đường ninh cái thứ nhất hỏi ra khẩu, những người khác nơi nào còn nghẹn đến mức trụ. Tư đồ khiếu bản một khuôn mặt, tuy rằng hưu nữ nhân kia, một thân nhẹ nhàng, Nhưng cái này rẻ pha, như cũ rất bọn họ tư đổ vương quốc mặt mũi. Chuyện gì cũng không có, đại gia hảo hảo lên đường đi. Nam cung Ly như thế có lệ trả lời, làm nguyên bản điếu đủ đan uống, chờ đợi đáp án mọi người đen mặt, đến nỗi sao, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Được rồi, hảo hảo cho ta lên đường, không nên hỏi không hỏi. Đan láo quá khẽ, uy áp khí thế tế ra, mọi người ngoan ngoan thu hồi tầm mắt, đến, không nên hỏi không hỏi. Không nên biết đến tiếp tục bảo trì thần bí. Tây phong hoàng cung, tầm cung trong vòng, thủy thiên thiên nằm ở trên giường, ánh mắt hung ác nham hiểm ghen ghét mà nhìn chằm chằm nóc giường, gương mặt vặn vẹo đáy mắt ám mang lực động. Ún tùn công chúa, con cái vua chúa tới xem ngươi. Cung nữ dứt lời, thực mau liền truyền đến nhẹ nhàng vững vàng tiếng bước chân, một bộ thiển kim quần áo, khí vũ hiên ngang tây phong con cái vua chúa đi đến, thuấn giật gò má hàm chứa lo lắng. Úng tùm, Ngươi thế nào, khá hơn chút nào không? Ngươi yên tâm, Phu hoàng đã hạ lệnh đem nam nhân kia giết. Quân lăng con cái vua chúa nhìn lướt qua, ở ly thủy thiên thiên xa nhất vị trí ngồi xuống. Thực xin lỗi, buồn điện hạ không có bảo vệ tốt ngươi. Này bút chướng, ta sớm hay muộn đều sẽ giúp ngươi đòi lại. Thủy thiên thiên ở hắn tiến vào một khắc trên mặt cảm xúc liền toàn bộ thu liếm lên. Lúc này hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, vẻ mặt thương tâm khổ sở, hai vai run dậy. Làm người vô hạn thương tiếc. Mặc dù là trong lòng đối nàng đã có ngăn cách quân lăng cũng nhịn không được sinh ra một cổ tâm động thương tiếc. Trách chỉ trách ta mệnh không tốt, cùng điện hạ không có quan hệ, điện hạ không cần chú ý. Thủy Thiên Thiên nói, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, quật cường mà quay đầu đi, không cho quân lăng nhìn đến nàng này phó trật vật bộ dáng, Càng là như thế, càng là nhường chỗ ngồi vị thượng quân lăng lồng ngực phập phồng, kia viên yên lặng đi xuống tâm lại một lần thức tỉnh. Như vậy ung um Tùn, nếu không phải bị người đã hư, hắn như thế nào không yêu? Đáng chết, đều do nữ nhân kia, nếu không phải bởi vì nàng, liền sẽ không có này hết thảy. Trong nháy mắt, quân lăng trong lòng đối nam cung ly hoán hận càng thêm nùng liệt lên, có loại mãnh liệt muốn hủy diệt hết thể xúc động. Ung um Tùn, đều là ta không tốt, không cần thương tâm. Quân lăng con cái vua chúa đứng dậy, dứt khoát trực tiếp ngồi ở thủy thiên thiên mép giường, một bàn tay không tự chủ được dò ra. Vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt. Thủy thiên thiên thân thể co rúm lại hạ, nước mắt lưu đến càng thêm mãnh liệt. Quân lăng con cái vua chúa tay theo nàng gương mặt chợt xuống, đưa ánh mắt rừng ở nàng bên cổ dấu hôn thượng khi, vươn tay điện giật thu hồi, đáy mắt dám sắc nồng đậm đến hận không thể tích ra mặt tới. Thủy thiên thiên rõ ràng cảm ứng được hắn phản ứng, treo nước mắt hai mắt nâng lên, nghi hoặc mà nhìn lại đây. Bùn điện hạ đột nhiên nhớ tới còn có một chút sự không có xử lý. Tùn tùn hảo hảo nghỉ ngơi, quá hai ngày ta lại đến xem ngươi. Quân lăng con cái vua chúa nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thủy thiên thiên nhìn trầm trầm hắn bóng dáng, tú quyền nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, đau, cũng hận, đây là luôn miệng nói ái nàng, cưới nàng nam nhân, à, thật là trơ trọc. Ngươi tới làm gì, tùn tùn còn ở nghỉ ngơi, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Quân lăng con cái vua chúa mới vừa đi ra tẩm cung liền đụng phải tiến đến vấn an thủy thiên thiên Nam Diệp Phong, ánh mắt meo lại, đầy mặt không vui. Ta đến thăm Ung Tùn, đều không phải là quái rầy. Nam Diệp Phong nhàn nhạt mà trả lời, chút nào không bị hắn khí thế sở nhiếp. Ún Tùn nghỉ ngơi, ngươi vẫn là mời trở về đi, về sau không có việc gì thiếu ở chỗ này chuyển động. Mặc dù Ung Tùn trước mắt còn không thuộc về chính mình, hắn cũng không cho phép những người khác đối nàng nhìn trộm. Ta tưởng Tây Phong đế quân cũng không có hạn chế ta tự do thân thể, muốn đi chỗ nào, nhìn cái gì người, giống như con cái vua chúa quản không được. Nam Diệp Phong hử lạnh, còn có, ung um tù vì sao sẽ như vậy, không ai so ngươi rõ ràng hơn, cho nên, ngươi càng thêm không có tư cách hạn chế ta đi xem nàng. Nam Diệp Phong ném xuống một câu, liền hướng tới Thủy Thiên Thiên nơi phòng đi đến. Quân lăng con cái vua chúa sắc mặt hát trầm, nhìn chầm chầm Nam Diệp Phong bóng dáng thật lâu sau. Lúc này mới rời đi. Nam Diệp Phong ở Thủy Thiên Thiên mép giường đứng yên, Thấy nàng mặt hướng tới nội sườn, Hô hấp vững vàng, Làm như ngủ rồi, Đứng nửa ngày, Cái gì cũng chưa nói, Xoay người rời đi. Trên giường Thủy Thiên Thiên mở mắt ra, Sắc mặt tái nhợt, Trong mắt lệ ý càng sâu. Có người, cầu mà không được, Vì này điên cuồng, Có người, gần ngay trước mắt, Lại phi nàng sợ hỉ. Nếu nàng ái người đồng dạng ai nàng, Nên thật tốt. Ba ngày lúc sau. Thủy thiên thiên thân thể khôi phục không sai biệt lắm, tinh thần trạng thái cũng điều chỉnh lại đây, cầm kia phong lưu thư, cáo biệt Tây phong đế quốc. Nam Diệp phong một đường tương hộ, như hình với bóng. Nam Cung ly đám người trở lại Đông Khải, chuyện thứ nhất đó là thương định Nam Cung nhà đấu giá lần thứ hai đấu giá sự. Nam Cung ly ra tới đã mau nửa tháng, nửa tháng lúc sau còn phải đi về nội phủ, bởi vậy quyết định đem Nhật tử định ở cửa ải cuối năm sau thứ tám thiên. Lý Nhi xác định muốn xuất gia đoán tủy tinh dịch đấu giá. Nam cung gia chủ không xác định hỏi, không phải nói tốt tận lực không cần quá rêu rao sao. Cực phẩm đoán tủy tinh dịch đã ở trên đại lục hoàn toàn khai hỏa thanh, danh, vô số nhân vi nó nơi nơi siêu tầm dò hỏi, phía trước cũng từng có không ít thế lực ngầm tra quá bọn họ Nam cung phủ, thậm chí có tự mình bái phỏng, mục đích đó là hỏi thăm cung cấp đoán tủy tinh dịch kẻ thần bí. Lần này không nhiều lắm, liền một lọ. Hẳn là không có gì trở ngại, đến nỗi, cực phẩm dưỡng nhanh dịch, nhưng thật ra có thể nhiều chuẩn bị một ít. Nam Cung Ly gật gật đầu, so với thiên phượng học phủ nội phủ nguyện trì lễ rửa tội, cực phẩm đoán tủy tinh dịch nháy mắt không đủ nhìn. Tìm một cơ hội, đem tiểu huyền ngọc lộng tiến nguyện trì lễ rửa tội một phen tốt nhất. Liên dựa theo nha đầu nói làm đi, mặt khác ta lại chuẩn bị mấy cái ngũ phẩm đan dược. Đan lão tán đồng nói. Nếu Nam Cung nhà đấu giá ngay từ đầu liền chú định bất đồng, mặt sau đấu giá lại sao có thể nhượng? Đem Nam Cung nhà đấu giá chế tạo thành toàn đại lục nhất như nhà đấu giá cũng chưa chắc không thể. Sư phó ngài khi nào có thể luyện chế ra lục phẩm, mỗi lần đều là ngũ phẩm, đều không mới mẻ. Nam Cung ly thuận miệng hỏi, lâu như vậy, cũng chưa như thế nào nghe qua lục phẩm đan dược. Trung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đan lão. Nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng tất cả đều hướng tới nàng xem ra. Ta có nói sai sao? Nam cung ly hồ nghi, làm gì đều như vậy nhìn nàng. Người cái này quỷ nha đầu, ngươi cho rằng lục phẩm đan dược là nói luyện là có thể luyện đến ra tới A. Đan lão tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, ngũ phẩm đan giả là thiên nguyên đại lục đỉnh, đến nay đều không có ra quá một cái lục phẩm. Nha đầu này khen ngược, làm hắn luyện chế lục phẩm, A. Hắn đi đâu cho nàng biến cái lục phẩm ra tới? Sư phó ngài lão nhân ra lại nỗ lực nỗ lực không phải liền có. Phượng âm viện trưởng cùng với nam cung liệt ở một bên lắc đầu. Lục phẩm đang ăn dược. Ha ha. Khó a. Nếu là lục phẩm thật như vậy hảo luyện chế, đại lục mấy năm nay cũng sẽ không liền nửa cái lục phẩm đan giả đều không có. Đan lão thở dài. Hắn làm sao không nghĩ trở thành lục phẩm đan giả luyện chế ra lục phẩm đang ăn dược? Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào nỗ lực. Như thế nào đột phá, cũng phá không được lục phẩm đạo khám này. Toàn bộ đại lục đan giả, liền phảng phất bị hạ nguyên rủa giống nhau, dừng lại ở ngũ phẩm liền không hề về phía trước. Lục phẩm đan giả, không chỉ là hắn trong lòng ngộng, cũng là toàn bộ đại lục đan giả ngộng. Nếu là một ngày kia có thể đột phá, tuyệt đối là toàn bộ đại lục đan giả phúc âm. Kia nhưng không nhất định, chỉ cần có bền lòng, gậy sắt là có thể mài thành kim, không có gì sự không có khả năng. Nam cung ly phủ định, cũng không cảm thấy lục phẩm đan dược liền như vậy khó, chỉ là đại gia tư duy cố định, luyện chế đến ngũ phẩm liền cảm thấy lại khó hướng lên trên bò. Luyện đan giống như linh giả tu luyện, một khi trong lòng có bích chướng, liền rất khó đột phá. Hảo, kia vi sư liền chờ ngươi trở thành lục phẩm đan giả kia một ngày. Đan lão cười cười, cũng không có như thế nào cùng nàng tranh chấp. Nha đầu nói không giả, nhưng là nhiều năm như vậy nỗ lực cũng không có được đến hắn muốn đáp án loại này kiên trì đến cùng có hữu hiệu, hiệu hay không ai cũng không biết rớt. càng nhiều người tại đây loại kiên trì không có kết quả trạng thái hạ sớm đã mỏi mệt từ bỏ hắn như cũ còn ở kiên trì chỉ, chỉ vì yêu thầm sư phó ngươi đừng không tin chỉ cần nỗ lực tuyệt đối có thể đột phá lục phẩm ta là không nghĩ sư phó trong lòng có bích tướng như vậy căn bản bất lợi với ngươi tiếp tục đột phá nha đầu nói không sai nếu là lòng có bích tướng Lại như thế nào nỗ lực, cũng rất khó đột phá, ta xem đan Lão ngài muốn hay không thả lỏng thả lỏng, thay đổi thay đổi loại này quan niệm, không chuẩn thật đúng là cấp đột phá đâu. Phượng âm viện trưởng ở một bên gật gật đầu, đan giả tu luyện cùng linh giả tu luyện tuy rằng thoạt nhìn bất đồng, nhưng bản chất đều là giống nhau. Lượng biến đến biến chất, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần không ngừng về phía trước, hắn tin tưởng, chung có một ngày sẽ đạt tới thắng lợi bờ đối diện. Hảo, các ngươi hai cái, ngược lại bắt đầu nói lên giao tới, tới, cộng lại cộng lại lần này bán đấu giá vật đan lão quét hai người liếc mắt một cái, nói. Nam Cung nhà đấu giá cử hành lần thứ hai bán đấu giá tin tức kinh phong giống nhau thổi quét toàn bộ Đông Khải, cũng lấy cực nhanh hướng tới đại lục các nơi lan tràn. Tin tức vừa ra, toàn bộ Đông Khải thành đều hành động, phân chấn, kích động, chờ đợi, phố lớn ngõ nhỏ, đều là ở thảo luận sắp đã đến Nam Cung bán đấu giá. Các đại gia chủ quan liêu quyền quý nhanh trong thu nạp tài chính, vì cửa ải cuối năm qua đi bán đấu giá chuẩn bị. Mỗi năm một lần cửa ải cuối năm tiết, bầu trời bông tuyết bay tán loạn, lọt vào trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng. Nam Cung Ly lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc, đứng ở trên hành lang nhìn bay lả tả bông tuyết, cửa ải cuối năm đến, bọn họ lại trưởng thành một tuổi. Hiện giờ Nam Cung Ly đã 16, Nam Cung Huyền Ngọc 8 tuổi. Mấy năm nay, hai người thân cao đều dài quá không ít, đặc biệt là Tiểu Huyền Ngọc. Đã đạt tới nam cung ly ngực, nhìn qua tinh xảo xoay khí, nghiễm nhiên một thỏa thỏa tiểu sọ so ta Nhị tỷ tỷ phu còn trở về sao? Tiểu huyên ngọc nhìn trầm chầm, chầm bay là tà bông tuyết, bỗng nhiên trầm chọc hỏi, hắn đã hai năm không có nhìn thấy tỷ phu. chương 235 buồn đến độ có thể đi đâm tường. Hồi, hắn đáp ứng quá ta, nhất định sẽ trở về. Nam cung ly kiên định mà đáp, cái kia đã từng hứa hẹn ba năm sau cho nàng một hồi thịnh thế hôn lễ nam nhân. Nhất định sẽ trở về. Tiểu huyên ngọc trầm mặc, nhìn nhà mình nhị tỷ dáng vẻ này, phía dưới nói bông nhiên nói không nên lời. Tỷ phu biến mất lâu như vậy, chỉ bằng vào một cái hứa hẹn, thật sự sẽ trở về sao? Hắn không xác định, duy nhất có thể khẳng định chính là mặc kệ bao lâu, nhị tỷ đều sẽ chờ hắn trở về, liền giống như hắn giống nhau, thời thời khắc khắc đều ngóng trông nhị tỷ cùng tỷ phu đoàn tụ. Đấu giá hội lúc sau, nhị tỷ sẽ xoay chuyển trời đất vượng học phủ. Nhị tỷ không ở thời điểm Ngọc Nhi muốn ngoan ngoan biết không? Nghĩ đến lại quá mấy ngày liền sẽ rời đi. Nam Cung Ly trước tiên nói, bị nàng nắm tay nhỏ Tiểu Huyền Ngọc cả người cứng đờ, đen nhánh con ngươi hiện lên cô đơn chi sắc. Nhị tỷ lại phải đi sao? Hắn mới cùng Nhị tỷ gặp nhau không bao lâu. Yên Tâm, Nhị tỷ chỉ là đi cầu học, còn sẽ trở về. Nếu như khả năng, Nhị tỷ sẽ hướng về phía trước mặt Xin, làm ngươi cũng qua đi. Nguyện trí lễ rửa tội quá mức nịch thiên, nếu như khả năng, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ làm tiểu huyền ngọc đi vào lễ rửa tội cơ hội. Thật sự, tiểu huyền ngọc một sửa hạ xuống suy suốt thái độ, thất thanh kinh hô, ngôi sao giống nhau con ngươi nóng rực mà nhìn chầm chầm nàng. Đương nhiên là thật sự. Nam cung ly cười nhạt, khoe môi gợi lên sung sướng độ cung, lúc này mới có điểm tiểu hài tử bộ dáng sao. Đi, nhị tỷ đi cho ngươi làm ăn ngon. Lôi kéo tiểu ra hỏa hướng tới phòng bếp phương hướng mà đi Ra Tiểu Huyền ngọc bùng nổ hoan hô nhảy nhót Cả người nháy mắt tươi xuống lên Có nhị tỷ ở, thật tốt Nam cung nhà đấu giá lần thứ hai đấu giá đúng hạn cử hành Bầu trời bay tiểu tuyết Mặt đất tuyết trắng một mảnh Thời tiết giá lạnh Lại như cũ ngăn cản không được mọi người đối bán đấu giá nhiệt tình Càng tiêu giảm không được mọi người bởi vì bán đấu giá mang đến kích động phân chấn Lúc này đây Nam cung nhà đấu giá trước càng thêm hỏa bạo kịch liệt, vô số người vọt tới, tranh nhau tiến vào nhà đấu giá, thấy vây xem kế tiếp đấu giá. Chỗ ngồi hữu hạn, nghề hà tiến đến nhân số quá nhiều, Nam cung liệt đem nhập nội môn phiếu để ra nhắc lại, trực tiếp tiêu đến 3000 đồng vàng một người giá cao, dù vậy, cũng vẫn là có vô số người tranh phá đầu cũng tưởng đi vào. Đứng ở nhà đấu giá lầu hai cửa sổ, Nam cung Ly thấy này hết thảy, khóe miệng run rẩy. Thiệt tình đếm tiền đếm tới mọi tay, chỉ là trận này đấu giá vé vào cửa phí liền không ít, hơn nữa kế tiếp chịu rong, ha ha, thiệt tình đại kiếm. Tiểu sư muội, cái kia cực phẩm đoán tủy tinh dịch, lần này thật sự còn sẽ lại có sao. Đường ninh chờ vài vị sư huynh đứng ở một bên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nam Cung Ly, nhắc tới cực phẩm đoán tủy tinh dịch, ánh mắt nháy mắt sáng ngời lên. Cái loại này cực phẩm chi vật, nếu là bọn họ có tiền. Nhất định sẽ dũng dược đầu giá, chỉ tiếc mấy năm nay cùng Nam Cung Phủ đan dược hợp tác, mặc dù kiếm lời không ít, cũng vẫn là xa xa không đủ. Nếu không, chúng ta cộng lại cộng lại, thấu một thấu, tổng không thể tiện nghi người khác. Mặc trúc ở một bên kiến nghị nói, bọn họ tuy nói không thượng kẻ có tiền, nhưng so với người bình thường, vẫn là khả quan giàu có. Đúng đúng đúng, thấu một thấu, hai ngàn vạn vẫn phải có. Mặt khác sư huynh kích động, đồng vàng lại nhiều lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng thấu ra tới đổi một quả cực phẩm đoán tủy tinh dịch, mặc kệ là ai dùng, cũng so người ngoài cường. Nam cung ly vẻ mặt hất tuyến, một đám người ở nàng trước mặt thảo luận nàng luyện chế đoán tủy tinh dịch, như vậy thật sự được chứ? Mọi người ngồi vào vị trí, toàn trường chấn ních, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghị một mảnh, toàn bộ nhà đấu giá náo nhiệt ồn ào, sôi trào không thôi. Phía trước khách quý khu chỗ ngồi càng là tăng lại tăng. Lầu 2 phòng cho khách quý không có một gian là trong không. Luyện đan đường các sư huynh đem vị trí nhường ra tới, để lại cho những người khác, chính bọn họ còn lại là nằm ở lầu 2 lan can phía trên, đứng quan khán. Mọi người kích động, phân chấn, khách quý khu chúng gia chủ quyền quý cũng một đám ánh mắt kiên định, trong mắt rượu nhất định phải được. Lần này bọn họ lại đây mục đích thực minh xác, đúng là buôn cực phẩm đoán tủy tinh dịch tới. Nam cung liệt lên đài, đầu tiên là một hồi khách sáo hoan nền. Sau đó tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu. Hồng Y Dĩ Nghi lên đài chủ trì. Đệ nhất tổ lên đài bán đấu giá vật đó là cực phẩm dưỡng nhan dịch. Cực phẩm dưỡng nhan dịch, tin tưởng chư vị đã đại khái biết được vật ấy hiệu quả, giá quy định, 500 vạn đồng vàng mỗi bình, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn, kính thỉnh chư vị đấu giá. Hồng Y Dĩ Nghi dứt lời, toàn trường một mảnh tiếng hút khí. Có người cả kinh cầm hận không thể rớt đến trên mặt đất. Đặc biệt là có chút lần đầu tiên quan khán Nam Cung nhà đấu giá đấu giá tân nhân, các loại kích thích khó nhịp. Nị mà giá quy định chính là 500 vạn, quá có tiền. Giá cả vừa ra, khách quý khu mọi người động bắt đầu cử bài đấu giá. Cực phẩm dưỡng nhan dịch hiệu quả, bọn họ đương nhiên biết được, đan lao đó là sống sờ sờ ví dụ, như thế nghịch thiên mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, dùng ở nữ nhân trên người, càng là lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. 500 vạn. Một người ra chủ cử bài, hô, 510 vạn, 520 vạn, 550 vạn. Cái thứ nhất kêu giới vừa ra, những người khác lục tục đấu giá, giá cả một đường tiêu thăng, xem đến lầu hai luyện đang đường các sư huynh nhóm kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhà đấu giá mới là nhất kiếm tiền, nhìn một cái những người này, mày đều không mang theo chấp một chút mà hô lên một cái lại một cái giá, một lọ nho nhỏ mỹ nhăn dịch. Bất quá dây lát cũng đã cao tới 700 vạn đồng vàng giá cao. Quả nhiên chúng ta vẫn là quá nghèo. Đường Ninh cảm thán, cùng những người này một so, bọn họ trong tay những cái đó tiền nháy mắt không đủ nhìn. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, còn có so với chúng ta càng nghèo. Mỗ vị sư minh lời nói ra, lập tức lọt vào chúng quanh người xem thường, tiền đồ, cùng so với chính mình kém người sò so có ý tứ sao. 750 vạn đồng vàng Nào đó ra chủ sinh sôi lại đem giá cả đề cao 50 vạn, hô lên 750 vạn đồng vàng giá cao Hiện trường yên lặng xuống dưới, không phải đại gia không muốn cùng chủ Cũng không phải ghét bỏ giá cả qua quý Trên thực tế, mặc dù là 1.000 vạn đồng vàng một lọ cực phẩm Mỹ nhan dịch bọn họ cũng cảm thấy có lời Chỉ là tuyệt đại đa số người đều đem tiền lưu trữ Vi hậu mặt cực phẩm đoán thủy tinh dịch chuẩn bị 750 vạn đồng vàng một lần, 750 vạn đồng vàng hai lần, 750 vạn đồng vàng ba lần, thành giao, chúc mừng vị này gia chủ. Hồng Y Dĩ Nghi giải quyết dứt khoát, lấy 750 vạn giá cao bán ra đệ nhất bình cực phẩm Mỹ nhan dịch. Tên kia ra chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, 750 vạn đồng vàng đã là hắn có khả năng thừa nhận điểm mấu chốt, còn hảo mặt sau không có tiếp tục cùng chủ. Kế tiếp chúng ta còn có 19 bình cực phẩm Mỹ nhan dịch. Mỗi bình giá trung bình 750 vạn, không biết còn có vị nào yêu cầu mua sắm. Hồng y di ti nghi rứt lời, màu cam thiếu nữ bưng một cái kim sắc khay ra tới, kim sắc trên khay phong thống nhất hồng nhạt bình ngọc, bên trong đúng là cực phẩm dưỡng nhanh dịch. T, quá lòng dạ hiểm độc đi, mới đánh ra một lọ 750 vạn, mặt sau thế nhưng liền chụp đều không trụm, trực tiếp định giá 750 vạn đồng vàng. Hán tử nhịn không được phung tạo. Đã sớm bị 750 vạn giá cao kích thích đến trái tim phập phồng, kinh hoàng bất an. Này có cái gì, kẻ hèn 750 vạn, đối này đó ra chủ mà nói không đáng kể chút nào. Chính là, đừng nói là 750 vạn, liền tính là lại quý một ít cũng như cũ có người mua. Không ít người cười nhạo, hắn là không thấy được tiền đi, 750 vạn đồng vàng liền dọa thành như vậy. Lại quý, có thể chân quy đến quá cực phẩm dưỡng nhan dịch sao? Loại này dù ra giá cũng không có người bán chi vật, hai năm khó được ra một lần, những cái đó đại gia tộc tiểu thư phụ nhân sợ là đã sớm chờ điên rồi đi. 750 vạn đồng vàng, cho ta tới một lọ. Còn có ta, cho ta cũng tới một lọ. Bên này hai bình. Không ngoài sở liệu, hiện trường lần thứ hai sôi trào một mảnh, dư lại 19 bình cực phẩm dưỡng nhan dịch cũng đoạt bán không còn. Xem đến tên kia hán tử nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai like trên đời này thực sự có nhiều như vậy kẻ có tiền. Ngay sau đó đấu giá Đan Lão cung cấp ngũ phẩm đan dược. Hiện trường lại là một phen náo nhiệt ồn ào. Đan Lão tự mình luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ha ha, chỉ có Nam Cung nhà đấu giá mới có thể có cơ hội mua được. Chỉ cần tưởng tượng tưởng là đại lục đan giới linh hồn nhân vật Đan Lão tự mình luyện chế đan dược, mọi người nội tâm liền một trận phấn khởi kích động. Ngũ phẩm đan dược trên đại lục tuy rằng không ít. Nhưng cũng không có đến tràn lan nông nỗi, bởi vậy chỉ cần ngũ phẩm đan dược vừa ra, phàm là có điểm tài chính người đều sẽ mua sắm. Khi nào chúng ta cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thì tốt rồi. Một người sư huynh lầm bẩm, nghe phía dưới giá cả bỏ lên, nội tâm dâng lên thật lớn vui mừng phả mãn, phản phất lúc này đấu giá chính là chính mình luyện chế ngũ phẩm đan dược giống nhau. Cái loại cảm giác này, có chung vinh dự, làm hắn thấy được hy vọng cùng động lực. Sớm hay muộn có một ngày, chúng ta đều sẽ trở thành ngũ phẩm đan giả. Đường ninh ngữ khí kiên định, trong lời nói lộ ra một tia khí phách. Nếu là chúng ta có thể luyện chế ra ngũ phẩm, liền không cần phát sầu không có tiền mua đoán tủy tinh dịch. Cho nên thực lực quyết định hết thảy, có thực lực tài lực cũng sẽ đi theo bỏ lên. Đến lúc đó, còn có cái gì là bọn họ tưởng mua mà mua không được sao? Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, dạo qua một vòng lại vòng đến cực phẩm đoán tủy tinh dịch thượng. Xem ra bọn họ tưởng thứ này đều mau tưởng nhập ma. Kỳ thật, muốn mua được cực phẩm đoán tủy tinh dịch cũng không phải không có khả năng. Thanh Thúy trầm thấp tiếng nói vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới các sư huynh nhóm bỗng nhiên cả kinh, động tác nhất trí ngẩng đầu, trinh lăng mà lại kinh ngạc mà nhìn chầm chăm nàng. Tiểu sư muội ngươi vừa mới đang nói cái gì, ta không có nghe lầm đi. Một người sư huynh không dám tin tưởng hỏi, tiểu sư muội vừa mới nói tưởng mua cực phẩm đoán tùy tinh dịch không phải không có khả năng. thiên lạp, chẳng lẽ tiểu sư muội muốn cùng chúng ta cùng nhau thấu đồng vàng? ha ha, ta như thế nào không nghĩ tới, có ngươi cái này đại tài chủ ở, muốn gom đủ mua sắm cực phẩm đoán tùy tinh dịch đồng vàng tự nhiên không nói chơi. đường ninh cười to, trong lòng phun tảo chính mình phản ứng chi đột, có nam cung bán đấu giá ở, chỉ cần tiểu sư muội tưởng, nhiều ít cực phẩm đoán tùy tinh dịch chụp mua không được a? buồn buồn buồn quả thực buồn đến độ có thể đi đâm tường, mất công bọn họ còn ở bên kia dối rắm nửa ngày, vấn đề hướng tiểu sư muội trước mặt một phóng, căn bản là không phải chuyện này hảo đi. Nam cung ly vô ngữ, làm nàng cùng nhau thấu đồng vàng. Mệnh hắn nghĩ ra được, nàng chính mình luyện chế cực phẩm đoán tủy tinh dịch, còn cần nàng ra tiền đi mua sao. Một trăm vạn đồng vàng, nếu là muốn, ta cho các ngươi lộng tới tay. Nam cung ly hừ hừ, vốn di chuẩn bị miễn phí đưa, Hiện tại nếu bọn họ vẫn luôn tiền tiền tiền, nàng liền cố mà làm, tiểu tệ một đốn, dù sao 100 vạn đối bọn họ mà nói căn bản không coi là cái gì, coi như là lấy tới cấp nàng cái này tiểu sư muội đương tiền tiêu vặt hoa. Chương 236 gặp qua tùy hứng, chưa thấy qua như vậy hủy đi nhà mình đài. Cái gì? Mọi người hô nhỏ, tập thể tiêm máu gà giống nhau nhìn nàng, ngoan ngoãn, bọn họ không có nghe lầm đi. Tiểu sư muội Ngươi ngươi ngươi, có ý tứ gì? 100 vạn đồng vàng, hơn nữa tiểu sư muội cũng bất quá 15 người, một người 100 vạn chính là 1.500 vạn, tiểu sư muội thế nhưng có thể cho bọn hắn lộng tới như vậy tiện nghi cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Phải biết rằng, lần trước đoán tủy tinh dịch đánh ra giá, giá cả cũng đã đạt tới 2.000 vạn đồng vàng, lần này phỏng trừng giá quy định liền có 2.000 vạn, chân chính có thể đấu giá xuống dưới, còn không chừng xài hết bao nhiêu tiền. Hiện tại tiểu sư muội thế nhưng nói bọn họ mỗi người lấy ra 100 vạn là có thể mua được. Thiên, bầu trời rất bánh có nhân đi, bọn họ như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật. Không phải là tiểu sư muội tính toán chính mình dán tiền đi, một lọ đoán tủy tinh dịch, ít nhất cũng đến tiêu tốn cái 2.000 vạn đồng vàng. Mặt khác sư huynh lầm bẩm, đồng dạng đầy mặt không thể tin tưởng. Nam Cung Ly trực tiếp mắt trợn trắng, tính, chờ bán đâu giá đi qua lại nói. Nàng nhưng không nghĩ trở thành công chúng nhân vật, đưa tới vô số người vây xem. Kế tiếp thỉnh ra chúng ta tiếp theo luân bán đấu giá, cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Hồng y di ti nghi lún đồng tiền như hoa, dứt lời, toàn trường ngoanh động, mọi người phấn khởi kích động, ánh mắt nóng rực đến cực điểm. Cực phẩm đoán tủy tinh dịch, ha ha, rốt cuộc chờ tới rồi. Khách quý khu chúng gia chủ thân thể rõ ràng ngồi thẳng không ít, một đám ánh mắt tinh lượng, đáy mắt quang mang lực động. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở kim sắt trên khay màu xanh lá bình ngọc. Trời biết bọn họ chờ giờ khắc này đã thật lâu. Đã có thể tẩy gân đoán thủy, lại có thể cải thiện thể chất, để cao thực lực cực phẩm đoán thủy tinh dịch, ai đều tưởng có được. Cực phẩm đoán thủy tinh dịch, chỉ này một lọ, giá quy định 2.000 vạn đồng vàng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, chư vị kính thỉnh đấu giá. Hồng Y Dĩ Ti Nghi Thanh Âm Điểm Mỹ ônu quán quan trú linh lực chuyển khắp toàn trường. T. Thính phòng thượng mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, tập thể khiếp sợ kinh ngạc, bị 2.000 vạn đồng vàng giá quy định cấp chấn đến không nhẹ. Mà ơi, chỉ là giá quy định liền phải 2.000 vạn, mỗi lần cạnh giới còn không thể thiếu với 100 vạn, đấu giá tới tay xài hết bao nhiêu tiền. Mọi người chỉ cảm thấy vô số đồng vàng ở trước mắt thổi qua, các loại đỏ mắt run sợ, có tiền, đều là một đám kẻ có tiền. 2.000 vạn, cũng đủ ta quá cả đời. Không đúng, hai sinh đều không ngừng. Ha ha, chỉ là mỗi lần cạnh giới liền cũng đủ ta hảo hảo tiêu sái. Kẻ có tiền quá nhiều, chịu không nổi a. Quả nhiên hảo hóa phí tiền, cực phẩm đoán tùy tinh dịch cường đại, có thể mua nổi vật ấy người càng cường đại. Mọi người thổn thức, cảm khái vạn ngàn, nếu là một ngày kia bọn họ cũng có thể tiêu tiền hoa đến như vậy tùy hứng thì tốt rồi. 2.100 vạn Cơ hồ hồng y ti nghi dứt lời Một người gia chủ gấp không chờ nổi mà bao giá. Đã sớm nóng trông thứ này, nếu có thể đủ chụp đến vật ấy, thực lực của hắn là có thể nâng cao một bước, đối bọn họ toàn bộ gia tộc mà nói đều là cực kỳ có lợi. 2.200 vạn, 2.500 vạn, 2.600 vạn, 3.000 vạn. Trong nháy mắt, các loại cảnh giới văng lên, toàn bộ khách quý khu đều động, cơ hồ cái này thẻ bài còn chưa rơi xuống, một cái khác thẻ bài lại cử lên. Cực phẩm đoán tủy tinh dịch giá cả cũng soát soát dâng lên. Ta đi, lúc này mới bao lớn điểm công phu, chứng đến cũng quá nhanh điểm đi. Má ơi, quá ngư bức, đều là kẻ có tiền A. Mấy ngàn vạn mua một lọ nước thuốc, những người này đều điên rồi. Lầu hai luyện đan đường các sư huynh nhóm một đám xem đến đỏ mắt, lượng là đoán trước tới rồi cực phẩm đoán tủy tinh dịch sẽ không tiện nghi, cũng không có dự đoán được giá cả bò lên nhanh như vậy, bất quá khoảnh khắc. Cực phẩm đoán tủy tinh dịch đơn bình giá cả đã đạt tới 4.000 vạn đồng vàng chi cao, ước trường phiên gấp 2. 5.000 vạn. Phòng cho khách quý, nữ tử thanh nhâm vang lên, nện xuống một cái giá trên trời, trực tiếp đem 4.000 vạn đồng vàng suốt nâng lên 1.000 vạn. Cái gì? Mọi người thân thể lão đảo, bị vị kia che giấu đại tài chủ cấp thật sâu động đất tới rồi. Nị mạ, 5.000 vạn, không cao điệu sẽ chết ta, suốt đề cao 1.000 vạn, nữ nhân này rốt cuộc ai à. Khách quý khu chúng gia chủ trầm mặc, toàn trường ánh mắt mọi người toàn hướng tới phòng cho khách quý phương vị nhìn lại, chỉ tiếp chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, mặc dù lại tò mò cũng vô Năm 5.000 vạn, đó là cái gì khái niệm, nữ nhân này quá có tiền. Quả thực làm người đỏ mắt ghen ghét, cảm tình đề giới 1.000 vạn đối nàng tới nói liền cùng 100 vạn dường như. Nghèo, hào nghèo hào nghèo, cùng này đó kẻ có tiền một so, hôm nay lại đây hoàn toàn là tìm ngược. Một ngàn vạn, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. 5.100 vạn. Một người gia chủ bảo giá, trong lòng có điểm tiểu nôn nóng, lấy nhất hào phòng cho khách quý vị kia đại tài chủ tư thế, chỉ sợ muốn cạnh hạ này bình cực phẩm đoán tủy tinh dịch đến hoa vốn gốc. Hắn hiện giờ có thể thuyên chuyển vốn lưu động, bất quá 6.000 vạn nhiều, lại nhiều liền không có. 5.500 vạn. Khách quý khu nữ nhân lần thứ hai mở miệng. Tất cả mọi người bị nàng quyết đoán hào khí cấp thật sâu mà đã kích tới rồi. Xem ra lần này cực phẩm đoán tủy tinh dịch chúng ta là vô vọng. Đường ninh mượn sức hai vai, trong lòng buồn bực không thôi. Không riêng gì lần này, thậm chí là lần sau, hạ lần sau đều sẽ không có cơ hội. Cực phẩm đoán tủy tinh dịch cảnh ra như thế giá cao, mặt sau lại có cũng sẽ không thấp. Ngay cả khách quý khu chúng gia chủ nhóm cũng thật sâu mà hít một hơi, bọn họ có tiền, gia đại nghiệp đại. Nhưng chân chính có thể lưu động tài chính vẫn là hữu hạn. Còn nữa mặc dù lại có tiền, cũng không mang theo như vậy hoa, nữ nhân này khẩu khí, liền dường như căn bản không đem kia mấy ngàn vạn đặt ở trong mắt, làm sở hữu gia chủ không khỏi trong lòng buồn bực, tích tụ một cổ hờn dỗi Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, quả nhiên như thế. Nam cung ly nhướng mày, nhìn nhìn bên người vài vị sư huynh ánh mắt lại hướng tới nhất hào khách quý khu nhìn lướt qua, 8.000 vạn. Thanh Thúy tiếng nói quán chú linh lực truyền khắp toàn trường. Vânh! Thanh âm vừa ra, giống như một viên cự lôi nổ vàng, toàn trường toàn kinh, bị chấn đến sửng sốt vài giây. Mọi người tập thể trương đại miệng, chấn mắt há hốc mồm, cực lực tiêu hóa bọn họ nghe được tin tức. Toàn bộ hiện trường tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau tim lập thở dốc, Chấn động, cực đại chấn động, 8.000 vạn đồng vàng, quá độc ác, có dám hay không lại cuồng một chút. Xôn sao! Từ khiếp sợ trung tỉnh lại, toàn trường hoàn toàn bùng nổ, sôi trào, cuồng hô, hò hét, một tiếng lại một tiếng, giống như sóng gió, lại tựa sóng biển thổi quét, đem toàn bộ nhà đấu giá đều bao phủ ở thanh triều trung. Sắc, nữ nhân này lại là ai à, 8.000 vạn đồng vàng, không nói dỡ đi, nàng thật có thể lấy đến ra nhiều như vậy. Động tác nhất chi ánh mắt hướng tới Nam Cung ly nơi phương vị đầu lại đây, thấy là một cái như thế tuổi trẻ non nớt thiếu nữ. Mọi người tức khắc không bình tĩnh. Gặp qua có tiền, chưa thấy qua như vậy tuổi trẻ kẻ có tiền, nữ nhân này vừa thấy liền không đến 20, không đến 20 liền có được 8000 vạn đồng vàng thân ra. Ngoan ngoãn, quả nhiên không có nhất đả kích, chỉ có càng đả kích, cùng nàng một so, bọn họ quả thực nghèo đến rất cha. Gì? Kia không phải Đan lão đồ đệ, Nam cung phủ nhị tiểu thư sao? Một người kinh hô, thanh âm không nhỏ, thực mau truyền khắp toàn trường. Nam cung phủ nhị tiểu thư, khó trách như vậy tùy hứng, nguyên lai like là có nam cung phủ chống lưng. Gặp qua tùy hứng, chưa thấy qua như vậy hủy đi nhà mình đài đi. Phòng trưng nam cung gia chủ đều phải bị nàng khí tạc, tổ chức một hồi đấu giá hội kiếm đều không có nàng dùng nhiều. Mọi người lắc đầu, một bên hâm mộ ghen ghét, một bên lại thở dài khiến trách, nếu là nhà bọn họ dưỡng như vậy nữ nhi, phòng trưng đã chết đều sẽ bị khí sống. Luyện đang đường các sư huynh cả kinh cầm đều hận không thể rơi xuống, tập thể nôn nóng mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. "Ta nói tiểu sư muội, chúng ta cũng liền nói nói mà thôi, không cần hoa nhiều như vậy tiền đi đấu giá đi, 8000 vạn, kia cũng không phải là số lượng nhỏ." Không biết Nam Cung gia chủ biết có thể hay không đem bọn họ đều đánh một đốn. "Đúng vậy, đại gia chỉ là nói giỡn, ngươi cần gì phải thật sự." "Mọi người khuyên đủ, trong lòng có lo lắng không thôi." 8.000 vạn đồng vàng giá cao, nếu là không có người đấu giá, này cái cực phẩm đoán tùy tinh dịch liền về tiểu sư muội sở hữu. Vạn nhất lấy không ra như vậy nhiều tiền, không đúng, Nam Cung nhà đấu giá tự nhiên lấy ra như vậy nhiều tiền, chỉ là đến Nam Cung gia chủ bên kia, chỉ sợ không hảo công đạo. Hạt lo lắng cái gì, được rồi, đều đừng nói, lòng ta hiểu rõ. Xua xua tay, ý bảo mọi người yên tâm. Đừng nói này bình cực phẩm đoán tủy tinh dịch là nàng chính mình cung cấp, mặc dù không phải, lấy nàng chính mình nhận không gian chung đồng vàng, cùng với đan lão ra ra thậm chí phượng âm viện trưởng, tin tưởng chỉ cần nàng mở miệng, bọn họ đều sẽ đôi mắt không mang theo chấp một chút vì nàng cung cấp đại lượng đồng vàng. Cho nên, bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nàng hiện giờ địa vị, không nói là nam cung phủ đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối là khuất cư với nam cung liệt tồn tại. Mà Nam Cung liệt lại sùng nàng sùng đến không lời gì để nói, nếu không phải bởi vì nàng cung cấp cực phẩm dưỡng nhan dịch, cực phẩm đoán tủy tinh dịch, cùng với đan lão cung cấp ngũ phẩm nhanh dược, Nam Cung nhà đấu giá mặc dù sáng lập cũng thành không được khí hậu. Nam Cung ly tồn tại, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ Nam Cung phủ, làm cho bọn họ từ tư đổ vương quốc chuyển đến Đông Khải sau, trực tiếp lấy bay nhanh tốc độ lớn mạnh, trở thành đại lục sở hữu quyền quý thế lực chú ý trọng điểm. Khách quý khu chúng gia chủ quyền quý mánh nuốt một chút nước miếng, ánh mắt nhìn chầm chằm Nam cung Ly, trong lòng các loại cảm xúc cuộn cuộn. Cho giỏi hơn thầy, bọn họ lão lâu, hiện giờ người trẻ tuổi, thiệt tình không thể khinh thường, quyết đoán so với bọn hắn này đó lao ra hỏa mạnh hơn nhiều. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, nếu nha đầu này muốn theo chân bọn họ cảnh giới, này cái cực phẩm đoán tụy tinh dịch, bọn họ còn thật lòng không có tin tưởng có thể cạnh đến. Rốt cuộc Nam Cung phủ tài lực thế nhân đều biết, chỉ là một cái đan dược phô một cái nhà đấu giá liền để đến quá bọn họ quá nhiều sản nghiệp. Nhà đầu này, làm cái quỷ gì? Đan lão, Nam Cung liệt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tự nhiên sẽ hiểu Nam Cung ly cũng không phải hướng về phía cực phẩm đoán tủy tinh dịch đi. Này đều xem không hiểu, cùng nhất hào phòng cho khách quý so hàng hài bái. Phượng âm viện trưởng trắng hai người liếc mắt một cái, thử nói, như thế rõ ràng phân cao thấp. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hào đi 8.100 vạn Trong mặt nửa ngày Nhất hào khách quý khu giọng nữ lần thứ hai vang lên Phía dưới những cái đó chờ xem náo nhiệt Đều cho rằng nhất hào phòng cho khách quý sẽ không lại cạnh giới mọi người Nhóm lại một lần bị nữ nhân cùng giới sợ ngây người Má ơi, quả nhiên kẻ có tiền như thế nào đều có tiền Đều đề cao nhiều như vậy còn tiếp tục cùng Quả thực không cần quá ngư bẻ Khách quý khu trầm mặc Lúc trước dũng dược cạnh giới ra chủ nhóm hoàn toàn tắt lửa, một đám hể vải không phân chấn, chỉ có thể nhìn hai người cạnh giới. 8.000 vạn đồng vàng, đã xa xa vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận phạm vi. chương 237 nịch thiên giá cao, thổ tài chủ. 9.000 vạn. Nam cung ly câu môi, tiếp tục nền xuống một cái giá trên trời. Mọi người nhìn không được trận trắng mắt, bị kích thích đến trong gió hỗn đột. Ma ơi, lại là như vậy, nữ nhân này liền không thể bình thường điểm sao. Nàng như vậy có tiền, như vậy tùy hứng, như thế cuồng bà túm, nàng cha mẹ thiệt tình biết sao. Kia chính là đồng vàng, 9.000 vạn, có thể nuôi sống nhiều ít gia đình A, 9.000 vạn liền vì mua một lọ nước thuốc, thế giới này điên cuồng, nữ nhân này, quá không đem tiền đương hồi sự. Mọi người chấn động, kích động, bị kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, càng có một loại mãnh liệt không cân bằng cảm, cùng nam cung ly một so. Bọn họ quá nghèo quá nghèo, phía trước những cái đó còn ở vì 3.000 đồng vàng vé vào cửa dối dám buồn dầu, cuối cùng khẽ cắn môi quyết định tiến vào trường một hồi kiến thức mọi người càng là bị đả kích đến không dám ngẩng đầu. Kẻ có tiền thế giới, điên cuồng đến làm người đỏ mắt ghen ghét cộng thêm nội thương hộ máu. Loại này kích thích, trải qua một lần cũng là đủ rồi, lại có lần sau, bọn họ không dám bảo đảm còn có thể hay không khỏe mạnh vui sướng mà tồn tại. Luyện đan đường các sư huynh hơi há mồm, đồng dạng bị đả kích đến không nhẹ, nhìn xem tiểu sư muội này quyết đoán, nhìn nhìn lại chính bọn họ, nháy mắt có loại muốn đâm tường xúc động. Tiểu sư mội linh giả cấp bậc so với bọn hắn cường, đăng ký so với bọn hắn yêu, này đó cũng liền thôi, ngay cả tiêu tiền, cũng như vậy cao điệu khí phách trưng dương, một mở miệng chính là mấy ngàn vạn, loại này quyết đoán, bọn họ tự hỏi liền tính là luyện cả đời cũng luyện không ra. Khách quý khu chúng ra chủ á khẩu không trả lời được, vốn đang cảm thấy chính mình hấp dẫn, đối trận này bán đấu giá tràn ngập tin tưởng, hiện giờ một so, trực tiếp bị cái này nha đầu ép tới mặt trong mặt ngoài cũng chưa. 9.000 vạn đồng vàng so với bọn họ gia nghiệp tới nói xác thật không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, ít nhất bọn họ tài sản lưu động chịu không ra nhiều như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới dùng như thế giá cao mua sắm một lọ cực phẩm đoán tủy tinh dịch. 9.000 vạn đồng vàng cũng đủ gia tộc phát triển đến càng tốt càng hoàn thiện, mà đổi lấy một lọ cực phẩm đoán tùy tinh dịch, tất chỉ có thể mang cho gia tộc một người chỗ tốt, loại này chỗ tốt, còn không chừng có thể hay không siêu việt 9.000 vạn mang đến bổ ích. Cùng với số tiền lớn một bác, còn không bằng ổn thỏa phát triển. 9.000 vạn đồng vàng, còn có hay không người tiếp tục cạnh giới? Hồng Y Dĩ Ti nghi ánh mắt nhìn quét toàn trường, hỏi. Mọi người ánh mắt theo bản năng hướng tới nhất hào phòng cho khách quý nhìn lại, 9.000 vạn đồng vàng giá cao, giống như cũng chỉ có nhất hào phòng cho khách quý vị kia đại tài chủ mới có năng lực liệu mạng đi. Tấm tắc, một hồi bán đấu giá, đến cuối cùng thế nhưng là hai nữ nhân ở cạnh tranh, quá ném đại lao ra mặt. Đều 9.000 vạn đồng vàng, cái kia thần bí nữ nhân hẳn là sẽ không lại tiếp tục theo đi. Ai biết, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu. Nam cung tiểu thư như vậy khí phách, không biết nam cung gia chủ làm gì tưởng. 9.500 vạn. Trâm mặc nửa ngày, nhất hào phòng cho khách quý lại lần nữa tuân ra một cái giá. Mọi người hô nhỏ, quả nhiên không hổ là đại tài chủ, bực này quyết đoán, chút nào không kém gì nam cung tiểu thư. 9.500 vạn đồng vàng, còn có hay không tiếp tục cạnh giới? Hồng y dị ti nghi tiếp tục hỏi, lúng đồng tiền như hoa, nội tâm kích động nhảy nhót, phấn chấn không thôi. 9.500 vạn đồng vàng, chỉ là triệu rong là có thể lấy ra không ít, trận này bán đấu giá, tuyệt đối là nàng cuộc đời này lớn nhất cũng là nhất quang vinh một hồi bán đấu giá. Chúc mừng nhất hào phòng cho khách quý. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà cười, quyết đoán từ bỏ tiếp tục đấu giá. T, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục theo vào đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ bỏ. Thiếu niên hô nhỏ, lấy Nam Cung Ly xuất khẩu chính là ngàn vạn quyết đoán. Thế nhưng ở đối phương chỉ so chính mình nhiều ra 500 vạn dưới tình huống lựa chọn xuống sân khấu, quá lệnh người ngoài ý muốn. Ai nói cạnh giới liền nhất định là muốn chụp bán cực phẩm đoán tủy tinh dịch, thấy không, nhân ra đây là cố ý nâng giới, làm cho nhà mình nhiều kiếm điểm đâu. Thì ra là thế, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ phòng cho khách quý vị kia từ bỏ đấu giá sao, nếu là nâng giới thất bại, nam cung nhà đấu giá liền phải gánh bắt 9.000 vạn đồng vàng, này cũng không phải là nói giỡn. Nhân gia nam cung phủ có tiền, sợ cái gì? 9.500 vạn đồng vàng một lần, 9.500 vạn đồng vàng hai lần, 9.500 vạn đồng vàng ba lần, thành giao. Chúc mừng nhất hào phòng cho khách quý thành công cạnh đến cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Hồng Y Dĩ Nghi giải quyết dứt khoát. Khách quý khu chúng gia chủ tổn thức cảm khái, vẻ mặt mất mát. Cực phẩm đoán tủy tinh dịch, lại một lần cùng bọn hắn lỡ mất dịp tốt. Phía dưới. Thỉnh ra chúng ta tiếp theo kiện hàng đấu giá. Thiếu nữ áo đỏ dứt lời, lại một vị nhân viên công tác từ mảnh sau đi ra, kim sát trên khay phóng một kiện đen như mực, tựa lươi hái giống nhau đổ vật. Thoạt nhìn bình thường đến cực điểm, không có gì đặc điểm. Tức không phải linh khí, cũng không phải cái gì quý giá chi vật, xuất hiện ở nhà đấu giá, lập tức khiến cho mọi người tò mò khó hiểu. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý à? Nam cung nhà đấu giá không phải từ trước đến nay đều chủ bán cái loại này cực phẩm lại có cấp bậc đồ vật sao, cái này đen thui, thoạt nhìn bình thường đến không thể lại bình thường đồ vật, xác định là tới chủ bán mà không phải đầu đại gia chơi. Khách quý khu chúng ra chủ đồng dạng đầy mặt khó hiểu, ánh mắt kinh ngạc mà dừng ở màu đen lưới hái phía trên, ý đồ dò ra vật ấy giá trị. Nam cung ly ánh mắt dính ở màu đen lưới hái phía trên. Cơ hồ kia kiện đồ vật vừa xuất hiện liền hấp dẫn nàng lực chú ý. Màu đen lười hái lẳng lặng mà nằm ở kim sắc khay bên trong, cả người đen như mực, tĩnh mịch cũ nát, không có nửa điểm xuất sắc chỗ. Nhưng mà, Nam Cung Ly lại cảm thấy vật ấy có loại mạc danh lực hấp dẫn, càng làm cho nàng có loại muốn chiếm làm của riêng xúc động. Nay ngoạn ý là thứ gì, như thế nào lớn lên như vậy kỳ quái, tựa lười hái lại phi lười hái, thoạt nhìn không có gì đặc biệt sao. Đường Ninh tích cực phát biểu chính mình quan điểm loại này ngoạn ý, cùng rách nát có cái gì khác nhau, bị đoan đến bán đấu giá đài, nói là nam cung gia chủ cùng mọi người khai vui đùa, phòng trường không ai sẽ hoài nghi. Ha ha, tin tưởng mọi người đều rất tò mò vật ấy, nói thật chúng ta nhà đấu giá cũng dám định không ra, chịu khách hàng chi thác, đặt ở nơi này đấu giá, giá quy định 100 vạn, nếu có hứng thú kính thỉnh tham dự. Thiếu nữ áo đỏ rứt lời, toàn trường ồn ào. Ta đi, không có dám định ra vật ấy liền đặt ở nơi này trục thú, nam cung gia chủ cũng quá không đem trận này bán đấu giá đương hồi sự đi, còn muốn hay không đối ở đây tham dự giả phụ trách. Đúng vậy, không phải nói tốt chủ bán xa hoa đồ vật sao, nếu cái này ngoạn ý liền giá trị đều dám định không ra, sao có thể xác định 100 vạn đồng vàng giá cả. Ta xem liền cùng vừa vỡ đồng lạn thiết không có gì khác nhau, ngốc tử mới có thể hoa 100 vạn đi mua này ngoạn ý. Mọi người nghị luận không thôi, đối cái này hàng đấu giá tổn cực đại ngờ vượt phủ định. Thế nào, Dương Đại gia chủ yếu đấu giá sao? Khách quý khu, mô gia chủ những mày, nhìn bên cạnh trung niên nam tử hỏi. Ha ha, tham dự tham dự cũng không có gì ghê gớm, coi như mua cái kỷ niệm, tổng không thể cứ như vậy không tay trở về đi. Bị hỏi cập Dương Đại gia chủ hào sảng mà nói, dù sao 100 vạn, so với 9.500 vạn. Tiện nghi đến không thể lại tiện nghi. Tuy rằng vừa thấy chính là cái phế phẩm, nhưng là nam cung gia chủ mặt mũi vẫn là phải cho, tổng không thể thẻ ngắt. Chúng gia chủ ăn ý gật gật đầu, đúng vậy, 100 vạn mà thôi, xem như toàn trường thấp nhất giới, ý theo cái này vật phẩm giá trị, nhiều nhất cũng liền ra cái mấy trăm vạn đồng vàng, lại nhiều khẳng định không người chịu mua. Rốt cuộc bán cái gì cái nút, không có dám định phế phẩm sao lại có thể bắt được trên đài. Đan láo những mày, nhìn chầm chầm bán đấu giá trên đài màu đen lưới hái, trên mặt lộ ra một tia không vui. Nay không phải ở hủy đi chính mình tại sao, nếu đã đem danh khí đánh ra đi, nên kiên trì đến cùng, hủy ở một kiện nho nhỏ gửi trụ phẩm thượng, đại đại không đăng giá. Nhìn có điểm cổ quái, dù sao giá cả không cao, đơn giản lấy lên đài, coi như điều tiết điều tiết không khí, ai nói ta nam cung nhà đấu giá liền nhất định thế nào cũng phải là xa hoa bán đấu giá chi vật Nam cung liệt không tán đồng mà nói, hắn quyết định, nếu muốn Nam cung nhà đấu giá liên tục lâu dài hơn nữa có phát triển mà kinh doanh đi xuống, không chỉ có muốn thu xếp xa hoa hàng đấu giá chủ bán, đồng thời còn muốn chiếu cố chất lượng thường hàng đấu giá, toàn diện bao quát, như vậy bọn họ Nam cung nhà đấu giá mới có thể đã xa hoa hóa, trở thành phú quý người đại biểu, lại có thể đại chúng hóa, thường thường chụp bán một ít chất lượng thường hàng đấu giá, như vậy mới có thể liên tục không ngừng mà kiếm tiền rốt cuộc xa hoa cực phẩm hàng đấu giá cũng không phải cái gì cần có đều có, cái loại này đồ vật thường thường tới thượng một lần cũng là đủ rồi. mặt khác thời gian càng hẳn là chuyên chú với chất lượng thường, chỉ cần đồ vật nhiều, số lần đủ. hơn nữa bọn họ nam cung nhà đấu giá này hai lần kiếm lấy nhân khí, muốn kiếm tiền còn khó sao? suy, đừng đem nam cung nhà đấu giá lăn lộn hủy hoại liền hảo. đan lão cười nhạo, thật sự là đối hắn phóng loại này không cấp bậc đồ vật phản cảm. Hắn đan Lão thoạt nhìn không thế nào chú ý, kỳ thật là nhất chú ý người, đối với không có phẩm thứ đổ vận, luôn luôn đều nhập không được hắn mắt, hiện giờ nhìn nam cung liệt đem không có giá trị chi vật đặt bán đấu giá đài, thiệt tình vô ngữ. Ha ha, lòng ta hiểu rõ. Nam cung liệt đạm cười, không để bụng. Đan Lão tuy là đan giới linh hồn nhân vật, nhưng làm buôn bán nảy hành, hắn so với hắn tinh. Ở thương giới lăn lộn vài thập niên hắn. Tự nhiên biết thứ gì mới có thể cấp nam cung phủ mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Nha đầu luyện chế cực phẩm đoán tùy tinh dịch, cực phẩm dưỡng nhan dịch cùng với đan láo tùy tiện lấy ra tay ngũ phẩm đăng dược, vô luận kia giống nhau, đều có thể đánh ra cực hảo giá cả. Nhưng mà, mấy thứ này cũng không thể đại lượng chủ bán, tương phản những cái đó nhìn như so ra kém này đó, giá trị chỉ ở chất lượng thường thậm chí là loại kém chi vật, chỉ cần kinh doanh hảo, lợi nhuận tuyệt đối thật lớn. 100 vạn. Khách quý khu mô vị gia chủ tùy tiện mà cử bài, báo ra giá quy định. Sắc, này phá đồ vật, thật là có người mua A. Thiếu niên đại chịu đả kích, trực tiếp bạo thô khẩu. 110 vạn. Không có hạn định mỗi lần cạnh giới đến ngạch, mặt khác một người gia chủ chỉ là nhỏ nhỏ mà tăng thêm 10 vạn. 10 vạn đồng vàng, đừng nhìn tại tầm thường ba cánh trong mắt đã coi như giá trên trời, nhưng mà ở đã trải qua 9.500 vạn giá cao hiện trường. Liền số lẻ đều không phải, thấp đến không thể lại thấp, nghe vào mọi người trong thai, hoàn toàn không có cảm giác. 120 vạn, 130 vạn, 150 vạn, giá cả lấy quy tốc chậm rãi gia tăng, mọi người nghe được mơ màng sắp ngủ. Này đó gia chủ một đám không phải tài đại khí thô sao, như vậy 10 vạn 10 vạn gia tăng, rốt cuộc nháo loại nào. Liền không thể thống khói điểm, không nói ngàn vạn, tới cái trăm vạn đề giới cũng là tốt còn như vậy một chút một chút cảnh giới đi xuống, bọn họ phỏng chừng thật muốn ngủ rồi. chương 238 quỷ vương đích thân tới, 100 triệu giá cao, 171 vạn. Phúc! Mọi người phun, 171 vạn, ở người khác cơ sở thượng nhiều hơn 1 vạn, vị này nhân tài là a, tài đại khí thô gia chủ nhóm, cũng sẽ có loại này tính toán chi ly tinh kế thời điểm. Quả thực điên đảo ở bọn họ trong lòng hình tượng. 171 vạn linh một cái đồng vàng. So với môi, còn có càng môi. Vị này gia chủ giá cả vừa ra, mọi người tập thể lôi đảo. Khách quý khu gia chủ nhóm nhìn nhau cười, một cái đồng vàng liền không phải đồng vàng. Liên tính là tài đại khí thô cũng vẫn là có cẩn thận tính toán thời điểm, đều nói chỉ là một phen rách nát, một khi đã như vậy, cần thiết hoa càng nhiều giá đi tranh sao. Bọn họ cảnh giới, cũng bất quá là cho nam cung gia chủ một cái mặt mũi. Miễn cho kẻ ngắt sao Xem náo nhiệt đan láo cười Nam cung gia chủ vẻ mặt hát tuyến Bất quá lại nói như thế nào cũng là kiếm lời Này đem phá lơi hái Hắn lấy 100 vạn giá cả mua tới Cho nên nói Vừa chuyển tay liền để cao 70 nhiều vạn Đối với trận này bán đấu giá Mà nói xác thật không coi là cái gì Nhưng là đối với tầm thường mua bán Mà nói tuyệt đối là đại kiếm 500 vạn Nam cung ly buột miệng thốt ra Thanh Thúy tiếng nói truyền khắp toàn trường. Mọi người phun huyết, tập thể cùng sát một phen mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn, nữ nhân này nâng giới nâng điên rồi đi, 500 vạn, liền này đem phá lươi hái. Khách quý khu chúng gia chủ nhóm trận trắng mắt, 500 vạn, cái này nữ hoa chẳng lẽ liền xem không hiểu tình huống. Bọn họ sở dĩ cạnh giới, chỉ là xem ở Nam Cung gia chủ mặt núi thượng, hiện tại nàng lập tức đề giới đến 500 vạn đồng vàng. Chẳng lẽ là còn tưởng đem bọn họ trở thành coi tiền như rác? Muốn thật như vậy, bọn họ chỉ có thể hồi một câu ha hả. Tiểu sư muội, thứ này căn bản không có gì dùng, hoa 500 vạn, không đáng giá. Luyện đan đường các sư huynh hảo tâm mà khuyên nhủ, liền tính là cố ý nâng giới, cũng không đến mức nâng như vậy cao đi, hiện trường mọi người thái độ, một chút cũng không giống như là thật sự muốn mua. Ngay cả đan lão đám người cũng kinh ngạc khó hiểu. Bất quá Nam Cung già chủ không sao cả, dù sao này ngoạn ý đã bị hắn mua lại đây, cùng lắm thì liền mệnh cái 100 vạn mà thôi, nha đầu tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. 600 vạn. Liên ở mọi người âm thầm phúng cười Nam Cung ly không biết nhìn hàng, không hiểu tình thế khi, nhất hào phòng cho khách quý, kia nói lược hiện khản khản nữ âm lần thứ hai vang lên. Xôn sao. Toàn trương ổ lên, mọi người ngạc nhiên ngoại ý muốn nhìn chằm chằm nhất hào khách quý khu thất phương vị. Trong lòng đối Nam Cung ly bội phục sát đất, quả nhiên không hổ là Nam Cung phủ ra tới tiểu thư, này kinh thương đầu góc quả thực một chút đều không thể so Nam Cung gia chủ kém. Nhìn một cái, mới động động mồm mép liền đem cái này thoạt nhìn không dùng được phá lươi hái nâng tới rồi 600 vạn giá cao, lợi hại, quá lợi hại. 900 vạn. Nam Cung ly không chút nào nhả ra, ở 600 vạn cơ sở thượng lại thêm 300 vạn. Mọi người thân thể lào đảo. Liền kém không từ trên chỗ ngồi trượt xuống dưới, cái này nam cung tiểu thư, cũng thật là, 600 vạn đã đủ nhiều, còn không thỏa mãn, để giới đến 900 vạn, này không phải cố ý dọa chạy người sao. Một ngàn vạn. Nhất hào phòng cho khách quý nữ nhân tiếp tục theo vào, toàn trường mọi người mắt chóng váng. Thổ tài chủ quả nhiên không giống nhau, ra tay hào khí, các loại cao lớn thượng. Mọi người bội phục, hâm mộ ghen ghét các loại, một ngàn vạn. Bọn họ làm cả đời cũng kiếm không được như vậy nhiều tiền. Khách quý khu ra chủ nhóm phúng cười, ngóc tử mới có thể hoa một ngàn vạn đi mua một kiện rắp rưởi nhất hào khách quý khu nữ nhân không phải tiền nhiều hơn không chỗ hoa liền tuyệt đối là đầu góc có vấn đề. Một trăm triệu. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, hồn hậu hữu lực, giống như trọng cổ rơi xuống, gõ biến toàn trường. Mọi người ngạc nhiên, ồn nào trường hợp khoảnh khắc yên lặng xuống dưới ngay cả trên chỗ ngồi nam cung liệt cũng không khỏi trường lớn mắt. hắn vừa mới không có nghe lầm đi. ngoa tào một một trăm triệu. toàn trường sấm dậy, bộc phát ra vô cùng thét chói thai sôi trào. mọi người trong gió hú đột trong lòng cực đại mà đả kích. một trăm triệu liền vì mua trước mắt cái này rát rưởi. khách quý khu chúng gia chủ chấn động đến tột đỉnh. một đám xoa xoa lỗ tai còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, càng nhiều còn lại là nỗ lực trường lớn mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia kiện không hề ánh sáng lươi hái. Một trăm triệu, này ngoạn ý, chẳng lẽ là che dấu bà bối, bọn họ sẽ không thật nhìn nhầm đi. Dựa, vị nào ngấp bức, hoa một trăm triệu đi mua một cái phá thiết, đầu góc bị môn đụng phải đi. Thiếu niên lẩm bẩm, trong lòng không phải không có hâm mộ ghen ghét, nị mạ, như vậy có tiền, như vậy tốn, ý định ra tới kích thích người đi. Ngươi nói ngươi mua một kiện có giá trị hàng đấu giá cũng liền thôi. Mua một kiện rắc rưởi như thế cao điệu, quả thực phi nhân loại. Ngoan ngoãn, Nam Cung nhà đấu giá kiếm phiên. Mọi người thổn thức ồn ào, thật sự là bị 100 triệu giá cao kích thích đến nhiệt huyết sôi trào. Toàn trường mọi người, giống như tiêm máu gà giống nhau, một đám xoát xoát tự châu ngồi đứng lên. Kích thích, quá kích thích, bọn họ trái tim nhỏ bang bang ngẻ, liền kém không sợ tới mức trực tiếp ngẻ đỉnh. Nam Cung ly ngạc nhiên. Đồng dạng bị 100 triệu giá cao cấp kinh ở tại chỗ, miệng trương trương, cuối cùng ngậm miệng không nói. Tuy rằng nàng cũng tưởng được đến này đem đối nàng có mạc danh lực hấp dẫn truy thủ, chính là tiêu tốn 100 triệu giá cao, giống như xác thật không thế nào có lời. Bất quá, thanh âm này như thế nào nghe có điểm quân hay Ánh mắt hướng tới bốn phía quét tới, căn bản không có phát hiện nửa điểm dị trạng, thanh âm kia phảng phất chống rông toát ra, lại đống nhiên biến mất, bao phủ ở một mảnh thổn thức ồn ào chung Một trăm triệu, người này tài lực không nhỏ a. Cảm khái, đầy mặt ngoài ý muốn chi sắc, ha ha, xem ra lần này thật đúng là làm ngươi mông đúng rồi, thế nhưng câu tới rồi như vậy một con cá lớn. Nhưng còn không phải là cá lớn, một trăm triệu giá cao, trực tiếp lướt qua cực phẩm đoán tủy tinh dịch, mà cái này vật phẩm giá trị, hắn thậm chí hoài nghi có hay không một phen truy thủ tới càng thật sự. Ha ha, kiếm lời, kiếm lớn. Lượng lá nam cung liệt làm vô số bút đại mua bán, cũng vẫn là áp chế không được nội tâm mừng như điên. So với trước mắt cái này hàng đầu giá, trước kia những cái đó mua bán nháy mắt không chúng nhìn, tâm tắc, cái này hàng đầu giá hắn mua nhập giá cả bất quá 100 vạn, hiện giờ bán đi 100 triệu, bực này phiên bội, mấy chục lần, thượng gấp trăm lần kiếm suất, quả thực nịch thiên hảo sao. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, còn không phải là nhiều kiếm lợi một ít tiền thuê. Làm đến cùng những cái đó tiền là ngươi giống nhau. Phượng âm viện trưởng không thể gặp hắn dáng vẻ này, tức giận mà tổn hại nói. 100 triệu giá cao, mặc dù là dựa theo 20% cao suất triệu dòng, cũng bất quá được đến 2.000 vạn đồng vàng, còn không bằng nha đầu chủ bán một lọ cực phẩm đoán tủy tinh dịch tới nhiều. Rốt cuộc đoán tủy tinh dịch là nha đầu không ràng buộc cung cấp cấp nam cung phủ, kiếm lấy đồng vàng, thuần túy về nam cung phủ sở hữu, trực tiếp 100% thu vào. Ha ha ha ha, cho nên nói, ngươi không hiểu. Nam cung gia chủ sướng cười, cái này bán đấu giá vật đã bị ta lấy 100 vạn giá cả mua, cho nên còn thừa 9.900 vạn là thuần lợi nhuận. Cái này ngay cả đàn Lão cũng cả kinh trừng lớn mắt, này, cũng quá kiếm lợi đi. Gian thương, quả nhiên thiên hạ thương nhân giống nhau hắc, như vậy kiếm lợi phương pháp, thiên hạ đồng vàng, đều phải bị hắn quát đi rồi hảo sao. 100 triệu, còn có hay không cạnh giới? Hồng y di ti nghi cười đến như xuân hoa nở rộ, toàn thân đều tràn đầy sung sướng hưng phấn. Hôm nay tuyệt đối là nàng may mắn ngày, đầu tiên là một cái 9.500 vạn giá cao, hiện giờ lại tới một cái 100 triệu, quả thực kiếm phiên được chứ. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, có ai có thể giống nàng giống nhau, trong vòng một ngày đồng thời tiếp nhận này hai bút đại mua bán. Nam cung nhà đấu giá quả nhiên chính là nàng phúc địa, nàng quyết định, cả đời đều phải phụng hiến cấp Nam cung nhà đấu giá. Mọi người khỏe miệng run rẩy, cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến. Này đều 100 triệu còn có người đấu giá. Tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Không có trực tiếp bị 100 triệu dọa chạy cũng đã thực không tồi. Hắc, nếu là nhất hảo phòng cho khách quý lại cạnh giới, ta liền cùng nàng họ. Thật không biết cái kia âm thầm cạnh giới ngốc thiếu là ai. Thiên hạ kẻ có tiền nhiều như vậy, vì sao theo ta nghèo như vậy? 100 triệu một lần, 100 triệu hai lần. Một trăm triệu ba lần, chúc mừng vị này khách hàng, không biết vị này khách hàng có không làm tiểu nữ tử xác nhận một chút thân phận. Hồng Y Ti nghi giải quyết dứt khoát, xác định lươi hai quyền sở hữu, lại bắt đầu khó khăn. Thậm chí nghiêm trọng hoài nghi vị kia khách hàng hay không còn ở. Rốt cuộc nghe thanh âm, vừa không là từ tràng hạ khách quý khu chuyển đến, cũng không phải từ đông đảo phòng cho khách quý chuyển đến, như vậy thân bí, nếu là không xác nhận hảo thân phận. Đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ, thật vất vả đánh ra như vậy cao giá cả, tự nhiên đến chặt chẽ nắm chặt vị khách nhân này. Tin tưởng buồn vương thân phận ở đây rất nhiều người đều biết. Từ tính uy nghiêm tiếng nói lại lần nữa chuyển đến, không khí giao động, vì này run lên, tiếp theo một bộ áo đen, mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ, cả người hàn khí bốn phía quỷ vương từ trên trời giáng xuống, huyền với nhà đấu giá giữa không trung. Quỷ vương, là quỷ vương ma tôn. Mỗ ra chủ thất thanh kêu lên, trong mắt trừng đến hận không thể trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, ai có thể nói cho hắn, trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào, vị này quỷ vương các hạ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Và anh, Cự lôi nổ vang! Quỷ vương ma tôn đích thân tới, ở toàn bộ hiện trường nhắc lên hoàn toàn loanh động. Mọi người không bình tĩnh, các loại khiếp sợ kích thích, tiểu tâm can phanh phanh phanh kinh hoàng khó an. Ma ơi! Này tôn đại nhân vật! Không mang theo như vậy khôi hài chơi, bọn họ chơi không dậy nổi a, Trời biết vị đại nhân vật này vừa xuất hiện chuẩn không sự tình tốt, ngày thường trốn đều không kịp. Lúc này, mọi người càng có một loại muốn cất bước liền chạy xúc động. Ai biết vị này quỷ vương các hạ có thể hay không vô cớ tức giận, quỷ vương giận dữ, chúng dân tao đường, chắt đầu, đổ máu, thậm chí máu chạy thành sông cũng chưa chắc không thể. Trốn, chạy nhanh thoát đi, ly này tôn đại nhân vật rất xa. Sợ với quỷ vương tứ tán uy áp, mọi người định tại chỗ, động cũng không dám động một chút. E sợ cho vừa động liền sẽ trở thành hắn cái thứ nhất nhằm vào đối tượng. Khách quý khu chúng gia chủ quyền quý nhóm cũng tập thể cuồn sát mồ hôi lạnh, trong lòng đối này tôn nhân vật kinh sợ không thôi. Quả thực không thể tin được tham gia một hồi đấu giá hội thế, nhưng cũng có thể cùng trong truyền thuyết quỷ vương tương lộ này duyên phận, mẹ nó làm cho bọn họ có một loại khóc lóc thảm thiết xúc động. Đan lão. Nam cung liệt cùng với vượng âm viện trưởng trong lòng chấn động lẫn nhau liếc nhau. Tiếp theo ánh mắt lại lần nữa dừng ở quỷ vương ma tôn trên người. Chẳng lẽ thật là trôi này lười hái đem hắn hấp dẫn lại đây? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam cung ly nhíu mày nhìn trước mặt nam nhân không vui nói, như thế nào nơi nào đều có thể nhìn thấy hắn, thân là quỷ vực ma tôn, hắn liền như vậy nhàn sao? Mọi người hút khí vì nam cung ly nhéo một phen mồ hôi lạnh, nữ nhân này. Nhân ra chính là quỷ vương ma tôn, không sợ chết, thái độ phóng hào điểm. chương 239 một hồi không tiếng động trừng phạt, vừa vận trải qua nơi này. Quỷ vương ma tôn môi mỏng hơi sốc, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, đối quỷ vương ma tôn loại này xảo ngộ một chút cũng không hiếm lạ. Nam cung ly một chút đều không tin, trên đời có như vậy nhiều trùng hợp sao. Nàng mới hồi đông khải không bao lâu, người nam nhân này liền xuất hiện. Trải qua chỗ nào không tốt, cố tình phải trải qua nam cung nhà đầu giá, còn lâm thời lại đây trộn lẫn một chân, tùy tiện vây vây tay, hào giải 100 triệu đồng vàng. Ha ha, thực sự có tiền, 100 triệu đồng vàng liền vì mua một phen lưới hái. Nam cung ly ha ha cười, thanh âm vô hình trung lộ ra châm trọng. Người nam nhân này đầu góc có bệnh đi, có tiền cũng không mang theo như vậy hoa, dựa theo nàng đoán trước, này đem lưới hái. Nhiều lắm 1.500 đồng vàng là có thể bắt lấy. Mọi người bị nam cung ly như thế châm trọc tiếng cười làm đến lo lắng đề phòng. Nữ nhân này, thật không sợ chết cũng không cần hại bọn họ à. Nếu là quỷ vương thật động khí dẫn tới, bọn họ sẽ tao hương hảo đi. Chỉ cần ly nhi thích, kẻ hèn 100 triệu đồng vàng, không đáng giá nhắc tới. Quỷ vương khỏe môi gợi lên, màu đen không hề tiêu cử hai mắt nhìn lại đây, lộ ra một tiêu quỷ dị sáng giỏi, xem đến mọi người ra đầu tê dại. Bị trước mắt này tôn đại thần hoàn toàn kinh sợ tới rồi. Nam cung ly cả người chấn động, vẻ mặt kinh ngạc ngoài ý muốn, ngươi có ý tứ gì, này 100 triệu đồng vàng, cùng ta có quan hệ gì. Ly nhi không phải thích này đem lưới hái sao, vừa vặn bổn vương trước nay không đưa quá ngươi cái gì, này đem lưới hái, coi như bổn vương lễ vật hảo. Quỷ vương như cũ cười nhạt, kim loại khuyên hướng cảm xúc tiếng nói tử tính dễ nghe. Toàn trường mọi người hút khí, thiệt tình không nghĩ phun tào tặng người lễ vật đưa một phen phá lươi hái. Quỷ vương ma tôn này phẩm vị thật đặc biệt. Khách quý khu gia chủ quyền quý nhóm lại là từ trung gian phẩm tới rồi mặt khác một tầng tin tức. Xem ra cái này quỷ vương ma tôn, đích sắc cùng trong lời đồn giống nhau cùng Nam Cung Ly quan hệ không bình thường a. Rõ ràng có thể lấy càng thiếu đồng vàng mua được, lại càng muốn dùng nhiều một ít tiền tiêu vổng phí, có bệnh Nam Cung Ly ghét bỏ nói. Vì ngươi, lại nhiều đồng vàng cũng đáng. Quỷ vương nói năng có khí phách, hoàn toàn không cảm thấy 100 triệu đồng vàng có cái gì không ổn. Mọi người thổ thức, các loại hâm mộ ghen ghét. Quỷ vương ma tôn đái nam cung tiểu thư cũng quá đặc biệt đi. Vì nàng cam nguyện tiêu phí 100 triệu đồng vàng, loại này nam nhân, cũng thật là tuyệt. Trong sân các thiếu nữ đều bị phát ra từ nội tâm hâm mộ. Nếu là một ngày kia có cái nam nhân như vậy đối với các nàng, các nàng nhất định sẽ cảm động đến dối tinh dối mù, mặc kệ là cái gì thân phận. Đời này đều cùng định rồi hắn. Khu khu. Đan lão ho khan. Sau này chàng đi ra. Này quỷ vương. Làm cho nhiều người như vậy đối mặt hắn đổi nhi nói loại này lời nói. Mấy cái ý tứ. Ha ha. Quỷ vương các hạ đích thân tới. Ta nam cung nhà đấu giá không lắm vinh hạnh. Chôi này trùy thủ quyền đương lão phu đưa cho các hạ hảo. Nam cung liệt theo sắt đan lão sau đó. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Người khác đều tới quải hắn cháu gái. Lại không ra mặt. Nàng cháu gái thanh danh liền phải đều bị hắn hủy hoại. Cái gì phá lười hái, hắn mới không hiếm lạ, đến nỗi kêu 100 triệu đồng vàng, vì nhà mình cháu gái, hắn cũng tình nguyện không kiếm. Nhà hắn bảo đôi cháu gái chính là đã gả làm vợ người, mấy năm nay vẫn luôn đều chờ tiểu vương ra, mặc kệ cái này quỷ vương đối ly nhi có bao nhiêu đại hảo cảm, cũng không diễn. Kẻ hèn 100 triệu đồng vàng, bổn vương vẫn là trả nổi. Quỷ vương ánh mắt lánh triệt một phân, cả người bốn phía hàn khí cũng so vừa mới càng vi nồng đậm, cánh tay vung lên, một chồng kim phiếu trực tiếp dừng ở bán đấu giá trên đài. nguyên bản đặt bán đấu giá đài kim sắt trên khay lưới hái bay tới, rơi vào quỷ vương lòng bàn tay, rơi vào trong tay khoảnh khắc, đen nhánh đến không bờ bến hai mắt hiện lên một sợi u mang, chợt lóe lướt qua, thực mau lại biến mất vô tung. đứng ở nàng đối diện nam cung ly nhướng mày, quỷ vương các hạ nếu là thích, có thể chính mình lưu trữ các chứa. Ngươi gọi ta cái gì? Quỷ vương thân hình nắng lên, đống nhiên khinh gần, cả người ẩn nhẫn một tầng lệ khí. Nam cung ly ngẩn ra, người nam nhân này, xác thật có bệnh đi, đột nhiên phát cái gì điên, nàng kêu hắn cái gì, quỷ tài biết tên của hắn. Không gọi ngươi, quỷ vương gọi cái gì? Nam cung ly quăng hắn một cái xem thường, chung quanh động tác nhất trí ánh mắt dừng ở nàng hai người trên người, nháy mắt có loại bạo tẩu xúc động. Bọn họ hiện tại làm cho nhiều người như vậy mà thảo luận vấn đề này, có phải hay không có chút qua. Đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, đi trước. Ném xuống một câu, Nam Cung Ly xoay người liền hướng tới nhà đấu giá ngoại đi đến. Quỷ vương thân hình nhoáng lên, trực tiếp phiêu qua đi, các sư huynh chỉ cảm thấy vèo vèo một trận gió lạnh tự trước mặt thổi qua, lại trận mắt ghi, nơi nào còn có hai người thân ảnh. Chờ đến Quỷ vương, Nam Cung Ly hai người song song ly tràng toàn trường bùng nổ mở ra, nghị luận, ồn ào kinh hô. Đều bị quỷ vương đột nhiên đã đến kích thích tới rồi. Vị tiêu đại nhân vật, vừa mới liền ở bọn họ trước mặt, như thế gần gũi, cái loại này cường giả áp bách, làm đến bọn họ liền đại khí cũng không dám ra, một loại vô hình ý hiếp đè nặng bọn họ, làm tất cả mọi người có nhịn không được cả người căng thẳng. Hiện tại vừa đi, mọi người nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Quỷ vương ma tôn cùng nam cung tiểu thư chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ, thế nhưng nguyện ý hoa 100 triệu đồng vàng vì nàng chủ bán một kiện rách nát. Vừa thấy liền biết quan hệ tuyệt không tầm thường, bất quá nam cung tiểu thư không phải đã gả cho tư đồ tiểu vương ra sao, đúng rồi, gần nhất giống như cũng chưa nhìn đến tiểu vương ra. Suy, các ngươi nói chính là cái kia nhàn vương. Khôi hải, người sáng suốt vừa thấy liền biết tiểu vương ra cùng quỷ vương ai mạnh ai yếu hảo đi. Là ta ta cũng sẽ lựa chọn quỷ vương các hạ. Thiếu nữ mặt phiếm hoa si, nghĩ quỷ vương ma tôn câu kia là người, lại nhiều đồng vàng cũng đang đến, ngáy mắt mê đến thất điên bắt đảo. Như vậy nam nhân, đốt đèn lồng cũng khó tìm, hủng hồ quỷ vương ma tôn bá khí ngoại lộ, thực lực năng lực đều là bất phàm bị như vậy một vị cường đại khó lường nam nhân thích, ngấm lại liền kích động không thôi. Mau tỉnh lại, đừng phiếm hoa si. Nhân gia quỷ vương ma tôn cường đại nữa cũng trướng mắt ngươi. Bên cạnh mọi người cười vang một mảnh. Trình trang bán đấu giá còn tính thuận lợi. Nam Cung gia chủ trên đài đọc diễn văn, tuyên bố lần này bán đấu giá trọn vẹn kết thúc. Trong sân mọi người lần lượt ly tràng, Nam Cung liệt, Đan Lão cùng với phượng âm viện trưởng tắc bị những cái đó quyền quý gia chủ nhóm thỉnh đi ăn cơm. Nam Cung ly bị nam nhân ôm trong ngực chung, về tới thiên phú viên hậu viện. Có thể buông ra người móng đuốt. Vô vô nam nhân gác lại ở chính mình bên hông bàn tay to, nam cung ly nói. Lâu như vậy không thấy bổn vương, ly nhi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ. Quỷ vương nhướng mày, chẳng những không bông, ngược lại đem nữ nhân càng khẩn mà ôm tiến trong lòng ngực, túi người, nóng rực hô hấp cố ý phun ở nàng bên hai. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, người nam nhân này, không khỏi quá tự luyến đi, nàng tưởng ai cũng sẽ không tưởng hắn. Bổn tiểu thư là phụ nữ có chồng. Quỷ vương các hạ thỉnh phóng tôn trọng điểm. Nam cung ly thân thể ngựa ra sau, tránh cho cùng hắn quá mức tới gần. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều thực hoài nghi người nam nhân này rốt cuộc nhìn chúng chính mình nào điểm. Giống như từ gặp mặt đến bây giờ, chính mình ở trước mặt hắn, không phải gặp nạn chính là xấu mặt, nàng cũng tự hỏi so ra kém những cái đó tiểu thư khuê các dịu dàng ngoan ngoãn, duy nhất có thể lấy đến ra tay đại khái chính là gương mặt này. Quỷ vương hai mắt trợt co rút lại, Nghe được câu kia phụ nữ có chồng, rất là khó chịu. Thì tính sao, bổn vương nữ nhân, ai dám đoạt? Quỷ vương cười lạnh, cả người đống nhiên táo bạo không thôi, nhìn chầm chầm nam cung ly kia trường tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt nhỏ, một loại mãnh liệt chiếm hữu dù cập vào trong lòng. Ta nói rồi, ngươi là ta quỷ vương nữ nhân, từ hôm nay trở đi, bổn vương đi chỗ nào, ngươi đều cần thiết đi theo. Quỷ vương trực tiếp bá đạo mà tuyên bố nói, đối. Chỉ cần đem nàng buộc chặt ở chính mình bên người, những người khác, mơ tưởng tới gần. Nam cung ly cười, đống nhiên rỗi tay đi thăm kia trường mặt nạ. Nguyên bản ôm lấy nàng không muốn buông ra quỷ vương đống nhiên bước ra, thối lui nửa thước khoảng cách. Nam cung ly khỏe môi cười càng thêm sán lạ, châm trọng đến cực điểm. Ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý ngốc tại một cái liền gương mặt thật đều không muốn thẳng thắn nam nhân bên người. Thu hồi ngươi bá đạo, ngươi quỷ vương nữ nhân, bổn tiểu thư làm không dậy nổi. Cũng không hiếm lạ. Đối diện quỷ vương ánh mắt âm trầm đến cực điểm, cả người hàn khí bốn phía, không khí táo bạo áp lực, lệnh người phiền muộn vô cùng. Quỷ vương các hạ từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi thôi, bổn tiểu thư chiêu đại không dạy nổi, còn có, về sau xin đừng trước mặt người khác tổn hại bổn tiểu thư danh dự, nhà ta tướng công nếu là biết được, sẽ không cao hứng. Nam Cung Ly cười đến như hoa sắn lạ, nghĩ đến cái kia tái nhật nam nhân. Trong lòng gợi lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, mấy năm nay, quá đến còn hảo. Khoảng cách bọn họ ước định, đã chỉ còn lại có một năm thời gian, hắn thật sự sẽ đúng hẹn trở về sao Ta đảo muốn nhìn, nhà ngươi tướng công sẽ như thế nào không cao hứng. Quỷ vương lại một lần khinh gần, vô biên lửa giận mênh ngông, làm hắn có loại muốn phá hủy hết thể xúc động. Đặc biệt là nhìn nữ nhân đấy mắt tưởng nghiệm cô đơn, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ngươi làm gì, ngô. Nam cung ly như mày, bị nam nhân cả người tức giận sở kinh, tiếp theo trước mắt tối sầm lại, nam nhân trực tiếp đè ép lại đây, tiểu diễm môi đỏ bị lấp kín. Cặp kia đen nhánh vô biên hai mắt ở trước mắt phóng đại, phảng phất hai khẩu thật lớn hồ sâu, muốn đem nàng hít vào đi, lại tựa hát động, lộ ra tuyệt vọng hủy diệt. Nam cung ly bị hắn đáy mắt tiết lộ cảm xúc sở kinh, cái loại này thật lớn điên cuồng hủy diệt, xếp như núi lửa phun trào. Đem nàng cả người bao phủ. Điên cuồng hàm chứa tức giận hôn che trời lấp đất. Nam cung ly dây ruộng, muốn thoát khỏi trước mắt hiện trạng. Quỷ vương một bàn tay ôm ở nàng bên hông, mặt khác một bàn tay gắt gao ấn nàng đầu. Điên cuồng mà hiệt lấy. Vương ta ra. Nam cung ly không vui, bị kia không hề ôn nhu đáng nói hôn hôn đến thống khổ bất ham, đau đớn, thu bạo, giã man, như là một con nổi điên giã thú, dục muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nam cung ly hô hấp rồn rập, thậm chí có loại dây tiếp theo liền sẽ chết ở trong lòng ngực hắn cảm thụ. Người nam nhân này, quá điên cuồng, quá thô man, cùng dã thú vô dị, phát điên tới, càng là không dứt. Ôm ở chính mình bên hông bàn tay to hận không thể đem nàng cả người xoa nát, này không phải hôn, mà là một hồi không tiếng động trừng phạt, càng là một loại phát tiết. Càng dãy ruột, gây ở chính mình trên người trừng phạt liền càng nặng. Nam cung ly cười khổ, ngoan ngoãn phóng mềm thân thể thử đi an ủi, hiện tại quan trọng nhất chính là làm hắn an tĩnh lại. Đôi tay khoanh lại nam nhân gầy nhưng rắn chắc hữu lực eo, nam cung ly bị động thừa nhận nam nhân hôn, lạnh băng xúc cảm lan tràn, kia cánh môi lạnh băng độ ấm căn bản không giống một người bình thường nên có. Quỷ vương trong lòng lửa giận dần dần tiêu tán, cảm nhận được tiểu nữ nhân rửa vào ở chính mình trước ngực, cái loại này bị động cùng bất lực, chỉnh trái tim đều mềm xuống dưới. chương 240 chung có một ngày Ta sẽ tự mình tháo xuống mặt nạ." Quỷ Vương đỉnh chỉ đối tiểu nữ nhân thô bạo trừng phạt, nam ở nàng đầu vai, lặng lặng mà bình ổn, trong lòng kia cổ muốn hủy diệt hết thể xúc động dần dần bị đè ép đi xuống. "Ngươi, không có việc gì đi?" Nam Cung Ly Hồ nghi hỏi. "Dọa đến ngươi?" Quỷ Vương lắc đầu, thanh âm trầm thấp, lộ ra một cổ tự trách. "Nha, mặt trời mọc từ hướng tây." Nam Cung Ly cảm thấy ngoài ý muốn, này nam nhân Thế nhưng cũng sẽ hướng nàng tối đầu, như thế tự trách cái nãy miệng lưỡi, một chút cũng không giống hắn a. Ngươi mặt Nam Cung Ly muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi hắn mặt có phải hay không có cái gì bí mật, lại hoặc là xấu đến khó coi. Chúng có một ngày, ta sẽ tự mình tháo xuống mặt nạ. Quỷ Vương thấp giọng hứa hẹn, từ tính tiếng nói vang vọng bên hai, mang cho người một loại không chân thật cảm. Tự mình tháo xuống mặt nạ sao? Nam Cung Ly hoảng hốt, kỳ thật Nàng không có cưỡng cầu hắn ở nàng trước mặt tháo xuống mặt nạ, bọn họ chi gian, không nên tiếp tục như vậy đi xuống. Nàng sở dĩ chất trách hắn không lấy gương mặt thật kỳ người, chỉ là không nghĩ hắn quấn lấy chính mình lấy cớ thôi. Nàng đã gả làm vợ người, cả đời này đều chỉ khả năng cùng tư đổ kiệt cùng nhau. Lần sau đừng như vậy xúc động. Từ nam nhân trong lòng ngược thoát ly, nam cung ly lấy ra kia đem không hề ánh sáng lươi hái thưởng thức. Kia không phải xúc động. Chỉ là không nghĩ làm đưa ra tay đồ vật quá hạ giá thôi, ở trong lòng hắn, bất luận cái gì lễ vật đều không xứng với trước mắt tiểu nữ nhân. Ngươi nói thứ này rốt cuộc là cái gì? vuốt màu đen lưới hái, nam cung ly hồ nghi, nghiêng đầu suy tư. Quỷ vương nhìn lướt qua, thần sắc cực đạm, lấy máu đầu quả tim mới có thể khế đức, bất qua thứ này, tốt nhất không cần sử dụng. Ngươi nhận thức này ngọn ý. Nam cung ly cả kinh, đáy mắt lộ ra ngoài ý muốn vui mừng. Liên biết này nam nhân khẳng định biết chút cái gì. Tử thần chi liêm. Môi mỏng hơi sốc, nhàn nhạt, nhạt mà phun ra mấy chữ. Nam cung ly bỗng nhiên chấn động, tử thần chi liêm, chỉ là nghe tên liền cảm thấy quỷ dị. Đến nỗi lấy máu đầu quả tim, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tạm thời không cần đi. Ngươi không phải vừa lúc trải qua nơi này sao, khi nào đi. Sự tính liêu song, nam cung ly lại lần nữa đổi người. Cảm thấy càng sớm đem người nam nhân này đuổi đi càng tốt. Quỷ vương khỏe miệng chiều chiều, một trận vô lực. Nữ nhân này, liền không thể học học ngoan ngoãn, chim nhỏ nép vào người. Mỗi lần gặp mặt đều đuổi người, đây là cái gì tiếp tấu. Bổn vương hiện tại liền đi. Chứng mắt nhìn tiểu nữ nhân liếc mắt một cái, quỷ vương thân hình nhoan lên, giận dôi rời đi. Trên thực tế lần này tới đông khải sát thật còn có chút việc cần hoàn thành. Ngậy! Nam cung ly ngốc lăng tại chỗ. Nhìn chằm chằm quỷ vương rời đi phương hướng, cả người đều kinh ngạc nửa giây. Người nam nhân này, khi nào dễ nói chuyện như vậy? Nghĩ nghĩ còn bị nàng lưu tại nhà đấu giá phòng nghỉ nội tiểu huyền ngọc, nam cung ly không thể không lại lần nữa những người, đi trước nhà đấu giá. Khó được cái kia tiểu gia hỏa liền bán đấu giá đều không xem qua ở phòng nghỉ nội tu luyện, phía trước hứa hẹn bán đấu giá sau khi chấm dứt thân thủ cho hắn làm tốt ăn. Lúc này, đấu giá hội hẳn là không sai biệt lắm kết thúc đi. Phòng trừng tiểu gia hỏa còn ở tu luyện chung. Đông Khải đầu đường dòng người trên chút xô đẩy, tới tới lui lui người đi đường không ngừng. Hơn nữa Nam Cung nhà đấu giá hôm nay đấu giá nguyên nhân, trên đường người càng là ngày thường mấy lần, lượng người lớn đến một cái khủng bố. Như Nam Cung ly phòng đoán giống nhau, lúc này đấu giá hội đã kết thúc, không ít người từ nhà đấu giá trung ra tới, dọc theo đường đi thảo luận ở nhà đấu giá bên trong hiểu biết. Để mạng lại, quát khẽ một tiếng, Tiếng xe gió chuyển đến, trong đám người nam cung ly bỗng nhiên cảm thấy ngập đầu nguy cơ, thân thể theo bản năng hướng tới một bên thiên đi. A, Giết người! Mọi người thét chói thai, vốn là chen chúc đám người nháy mắt đại loạn. Có bị đẩy ngã, có bị dâm thương, có trực tiếp bị đâm ra thật xa. Nam cung ly bỏ lỡ kia cổ mãnh liệt thế công, thân thể còn chưa đứng vững, lao giả lần thứ hai hướng tới nàng đánh úp lại. Màu bạc trường kiếm hàn quang dạng dỡ. Lộ ra vô cùng sắc khí, xem đến chung quanh mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hướng tới một bên vô hạn mà rời xa, e sợ cho trở thành bị thai vạ cá trong trầu. Người rốt cuộc là ai, vì sao phải giết ta? Nam cung ly nhíu mày, thân thể tả đột hưu né, nhìn trầm chầm, chầm đối diện lao giả hỏi. Em đẹp nửa đường ra tới một cái muốn sắt nàng người, đầu năm nay đâm đại vận cũng không đâm thành nàng như vậy. Người sắp chết, không cần biết. Lao giả hư lệnh. Ánh mắt càng hung hiểm hơn lên, ý niệm thúc dục quần quần không ngừng linh lực quán chú thân kiếm, huy động trường kiếm, lại lần nữa hướng tới nảng chém lại đây. Nam cung ly ánh mắt sắc bén lên, cả người khí thế bỗng nhiên bùng nổ, bẩm sinh thực lực tế ra, cùng thời gian, trong cơ thể tiểu kim tiểu đao cũng phi lóe ra tới, hướng tới đối diện lao giả đánh tới. Tiểu đao trực tiếp đón nhận lao giả chặt bỏ kiếm mang, tiểu kim tắc lược hướng lao giả thân thể, kim sắc móng bước huy động. Hướng tới lao giả cổ hùng hăng chụp tới. Chi chi, chi chi, làm ngươi khi dễ tiểu chủ nhân, chào chết ngươi. Tiểu kim phẫn nộ, đôi mắt lộ ra hỏa, móng nuốt pha không, mang đến một cổ không nhỏ xé rách thanh. Hô hô, hô hô, làm ngươi khi dễ tiểu chủ nhân, chém chết ngươi. Tiểu đao học tiểu kim, tinh xảo lưới dao chật lóe đồng nhiên huyễn hóa ra một phen thật lớn lưới dao, thật lớn hư ảnh hướng tới lao giả chém ra kiếm mang trực tiếp đón đi lên. T. Mọi người thối lui đến an toàn vị trí, nghỉ chân bằng quan, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn chầm chầm giữa không chung phía trên. Di, kia không phải nam cung tiểu thư sao, mới từ nhà đấu giá đi ra ngoài không bao lâu, nàng không phải hẳn là cùng quỷ vương ma tôn ở bên nhau sao? Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn bị công kích nam cung ly, các loại tò mò khó hiểu. Y dư theo quỷ vương ma tôn đối nàng giữ gìn trình độ thế nhưng còn sẽ có người không sợ chết trên mặt đất tới tìm nàng phiên toái sao lại thế này cái kia lão nhân là ai a liền quỷ vương người đều giám động thật cường đại thoạt nhìn cũng là cái lợi hại chủ nam cung tiểu thư chỉ sợ không phải đối thủ của hắn ai như thế nào không có người đi thông chi nam cung gia chủ bọn họ mọi người ngươi một lời ta một ngữ cũng có một ít người hảo tâm lặng lẽ trốn tiến đến tìm đan lão đám người đi suy không đáng sợ hãi. Đối diện lao giả cười lạnh, đáy mắt ánh sao tất lộ, nhìn chào đón tiểu Kim tiểu Đao, đầy mặt khinh thường. Bàn tay vung lên, một cổ khủng bố khí thế uy áp tập đi lên, Nam Cung Ly chợt thấy trong óc đau đớn, cái loại này thuộc về cường giả tinh thần uy áp đánh trúng nàng quân lính tăng dã thân thể kế tiếp bại lui. Phảng phất bị người đắn đo giết hầu, căn bản kích không dậy nổi bất luận cái gì chống cự ý niệm. Chi chi, chi chi. Hô hô. Hô hô! Tiểu kim cùng tiểu đao trực tiếp bị lao giả cường đại khí thế chụp bay đi ra ngoài. Lại thấy lao giả áo xám quanh thân bỗng nhiên tràn ra nồng đầm lục mang, xem đến mọi người cả người chấn động, đáy mắt lộ ra tuyệt đối khiếp sợ kính sợ. Thiên lạc, lục mang cao thủ, là linh tôn cường giả. Trong đám người một người hô to, cả người đều mau cùng bái, đối lục mang Lão giả bội phục đến tột đỉnh, tất cả mọi người có một loại thật sâu chấn động, đầu năm nay. Bẩm sinh cường giả vốn là không nhiều lắm, hiện giờ lại đến một vị lục mang cao thủ, cường giả chung cường giả, cũng khó trách mọi người kinh ngạc chấn động. Không tốt, Nam Cung tiểu thư nguy hiểm. Nhìn núi diện sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi đầm địa, lộ ra thống khổ chi sắc Nam Cung ly, thiếu niên nhịn không được nói, trên mặt bắt đầu lộ ra nôn nóng chi sắc. Nếu là Nam Cung ly thực sự có một cái sơ suất, lấy đăn lão Nam Cung gia chủ cùng với phượng âm viện trưởng chi huy chỉ sợ toàn bộ Đông Khải Thành đều không hào quá. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên thành chủ đại nhân vẫn là nữ nhân này chan đuôi, ngoan ngoãn, hơn nữa quỷ vương, nữ nhân này liên lụy thế lực, quả thực làm người nhìn lên. Đều như vậy cái này lão nhân còn dám động nàng, thiệt tình không sợ chết. Chết! Tóc bạc lão giả hét lớn, ngập đầu uy áp che trời lấp đất đánh út lại. Nam cung ly cả người chấn động, thực lực cách xa to lớn. Chỉ có thể lệnh nàng ở vào bị động trạng thái, lại không động thủ, chờ đợi nàng, chỉ có vừa chết. Tiểu tím. Một tiếng khét ê trong cơ thể đã sớm mấn không được thánh hỏa chi tâm gào thét mà ra, hướng tới đối diện lao giả nhào tới. Màu tím ngọn lửa lược không mà qua, lộng lây loa mắt, rực rỡ mùa hoa, lửa khói vừa ra, trung quanh độ ấm, cọ cọ thẳng thăng, chuyển đến từ từ hơi nước bốc hơi thanh. Thật lớn ngọn lửa đoàn cả kinh mọi người trừng lớn mắt. Bị kia diễm lệ màu sắc hung hăng kinh diễm tới rồi. Đối diện lao giả tự tin một kích trực tiếp bị màu tím ngọn lửa phá hư, nóng rực cực nóng nướng đến thân thể liên tục lùi lại, sợ với ngọn lửa khí thế, không thể không tạm thời giảm bớt công kích. Thiên lạc, đây là cái gì ngọn lửa, lại là như vậy lợi hại. Quá bá đạo, liền linh tôn cường giả đều có thể đối phó. Nam cung tiểu thư quả nhiên lợi hại, loại tình huống này cũng có thể tuyệt địa phản kích. Mọi người ồn nào Kinh ngạc cảm thán một mảnh. Nam cung li ý niệm điều khiển, tiểu tím bỗng nhiên long trọng, nhẹ nhàng run lên, toàn bộ bành trướng 2 mét rất cao, hướng tới lao giả lần thứ 2 để ép đi lên. Đối diện lao giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đầy mặt kiêng kỵ ngưng trọng. Kẻ hèn một cái bẩm sinh linh sư tự nhiên khó đối phó, nhưng mà này đóa màu tím ngọn lửa, hoàn toàn không ở hắn đoán trước trong vòng. Cái loại này đủ khả năng đốt sạch hết thể khí thế, làm hắn không thể không để phòng lên. Quần quần không ngừng linh khí tế ra, màu xanh lục linh lực mang trào dâng, giống như thụ hải thao thao, cho người ta vô tận năng lượng sinh cơ, khổng lồ khí thế tụ lại, mang cho người báo tắp trước yên lặng. Tiểu tím dương nhanh muốn vớt, lần thứ hai hướng tới lao giả đánh tới, lão giả quanh thân đông nhiên chi khởi một cái màu xanh lục năng lượng cháo, đem màu tím ngọn lửa toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Nam cung ly như mày, màu xanh lục năng lượng cháo vừa ra, tiểu tím thế nhưng vô pháp xuyên thấu. Linh tôn cường giả thực lực, thật sự có như vậy khủng bố cường đại sao? Đối diện lão giả bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, đáy mắt ánh sao xẹt qua. Nam Cung Ly kinh hãi, chung cảnh báo sao vàng, theo bản năng cảm thấy không tốt. Lại thấy đối diện lão giả bay lên trời, bỗng nhiên lược lại đây, thân thể hóa thành một mặt tàn ảnh. Giây tiếp theo, Nam Cung Ly thân thể trầm xuống, tiết hầu khẩn đến không thở nổi. Lão giả thân hình bay lên không, thành đứng chổng ngược chi thế. Một bàn tay véo ở nam cung ly ít hầu, toàn bộ thân thể trọng lượng đều đè ở trên người nàng. Thân thể trọng lượng, cường giả uy áp hơn nữa một tay bóp chặt thiết hầu uy hiếp, làm nam cung ly toàn bộ đều ở vào bị động chi thế. Phía sau màu tím ngọn lửa ở màu xanh lục năng lượng cháo ngăn cách hạ hoàn toàn đối lao giả mất đi tác dụng. Chết, bại ở trước mắt, phản phất chỉ có vừa chết. Tiết hầu đau đớn cảm cùng hít thở không thông cảm làm nam cung ly lại một lần cảm nhận được kia cổ bị động áp bách cùng nguy hiếp, tử vong bước chân tới gần, phản phất trên cái thất thịt cá, nhậm người tùy ý sâu xé. Không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng, nàng nam cung ly, lần lượt nỗ lực, một lần lại một lần ham hở tiến lên, cũng không phải vì mỗi một lần đều trải qua loại này nhậm người đắn đo tánh mạng xỉ nhục Nàng, không cam lòng, cũng không nguyện. Trưng 241 thể tuyệt kẻ yếu, không vì cường đạo khinh. Lửa giận bùng phát, cường đại bất mãn đoán giận, làm nam cung ly toàn bộ đều ở vào một loại cực hạn căng thẳng trạng thái. Ngửa mặt lên trời thét dài, bẩm sinh linh sư khí thế bỗng nhiên bành trướng, nam cung ly và táo cổ động, mặc phát vũ điệu, thân thể lấy thấy được tốc độ bay nhanh biến hóa. Thiên lạc, đi mau, nam cung tiểu thư muốn tự bạo. Toàn trường chấn động, xem náo nhiệt mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nếu là tự bạo, năng lượng nguy hiếp, bọn họ ở đây mỗi một vị đều trốn không thoát. Bóp nam cung Liết hầu lão giả sắc mặt rung mạnh, đồng dạng kinh ngạc không nhỏ, thủ hạ lực độ tăng thêm, ý đồ ở nàng tự bạo phía trước thành công chém giết. Ly nhi, nha đầu, nam cung liệt đám người đổi tới, nhìn đến trước mắt một màn, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đáy mắt lo lắng, kinh sợ nùng liệt đến hận không thể tích ra thủy tới, đàn lão càng là nhai tí tận nước. Nhà mình đồ nhi bị như vậy khi dễ, há có thể không khí. Đáng giận, dám thương ta đông khải học viên, không muốn sống nữa. Phượng âm viện trưởng đầu tiên phản ứng lại đây, cường đại khí thế hướng tới lao giả bàn tới. Tìm chết. Nam cung liệt tức giận, tiêu xài trong cơ thể khí thế, xé nát lao nhân này tâm đều có. Dám bên đường khi dễ hắn nam cung liệt cháu gái, quả thực đáng giận. Mặt sau theo kịp xem náo nhiệt chúng ra chủ nhóm một đám ngạc nhiên mà trương đại miệng. Hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có người bên đường tìm Nam Cung Ly phiền toái Nói, quỷ vương ma tôn chỗ nào vậy? Ở Nam Cung nhà đấu giá khi, bọn họ chính là chính mắt thấy quỷ vương ma tôn hoa 100 triệu giá cao vì nàng chụp được một kiện phế phẩm lưỡi hái. Này hai người mới rời đi bao lâu, như thế nào hiện tại nhưng thật ra trước mắt này phó tình huống. Mọi người thật sâu khó hiểu, đồng thời lại dưới đáy lòng vì vị kia láo giả hít hà một hơi, dám công nhiên khi dễ Nam Cung Ly vị này các hạ thật là lá gan phỉ, nếu là làm quỷ vương ma tôn biết ha ha đan lão ba người đồng thời công hướng lao giả nam cung ly áp lực chậm giảm quanh thân mênh mông năng lượng cũng dần dần co rút lại chậm rãi bình ổn xuống dưới nhưng mà đáy lòng vẫn nộ cùng không cam lòng như cũ mãnh liệt cái loại này muốn hủy diệt hết thể xúc động tới như thế mãnh liệt đột nhiên thậm chí có một loại bị ma hóa cảm giác a dám ở buồn vương dưới mí mắt thương ta người Lá gan không nhỏ, không đợi đan lão ba người khí thế vây kín, không chung đống nhiên run lên, dây tiếp theo, một bộ màu đen quần áo, mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ, màu đen lú mắt thâm thúy quỷ dị quỷ vương đột ngột xuất hiện, huyền giữa không trung phía trên. Bầu trời mây đen biến sắc, rời non lấp biển khí thế áp lực, che trời lấp đất, nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở cổ khí thế kia uy hiếp bên trong. Quỷ vương ma tôn đi mà lại phản, vốn dĩ liền còn ở đông khải trong vòng. Sở dĩ nam cung ly làm hắn rời đi hắn quyết đoán rời đi, chỉ là bởi vì còn có chuyện muốn làm. Kết quả hắn nhìn thấy gì, cái này lao đông tây, dám khi dễ ly nhi. A, hảo, thức hảo, hắn sẽ làm hắn biết hắn quỷ vương giận dữ là bộ răng gì. Mọi người kinh sợ, bị cổ khí thế kia ép tới thân thể không tự chủ được co rúm lại, phát ra từ linh hồn dùng mình sợ hãi. Cái loại này cường giả huy áp, như thái sơn áp đỉnh chấn đến mọi người không khỏi tan vỡ. Nói, vì sao phải sát nàng? Quỷ vương bàn tay vung lên, lão giả thân thể trực tiếp bị hút qua đi, không có nửa điểm sức phản kháng. Này nhất cử, xem đến những cái đó cùng lại đây ra chủ nhóm càng thêm run sợ không thôi. Trong lòng đối này tồn quỷ vương các hạ phát ra từ phế phủ kính sợ, loại này đối thủ cường đại, cần thiết rời xa, ai nếu kiêu ngạo, ai liền tao hương. Dám động quỷ vương người một phần. Chờ đợi bọn họ chỉ có hủy diệt. Lao giả thân thể huyền phù, một cổ cường đại hấp lực tự quỷ vương bên này truyền đến, ngay sau đó trong cơ thể quần cuộn không ngừng năng lượng chia lịa, bị quỷ vương hấp thu, nhanh chóng xói mòn. Lao giả sắc mặt kỳ biến, đáy mắt để xót khiếp sợ hoảng sợ. A, không nói. Thực hảo, tin tưởng lấy buồn vương năng lượng, không ra hai ngày, ngươi phía sau hết thể đều sẽ vạch trần. Đến lúc đó, người nhà của ngươi, ngươi bằng hữu. Không riêng gì người, sở hữu hết thảy, kết quả chỉ có bốn chữ, hồi phi yên diệt. Mặt sau bốn chữ, quỷ vương cố ý cắn đến rất nặng, thanh âm quán chú linh lực, truyền vào ở đây mọi người trong thai. Và anh Toàn trường rung mạnh. Hồi phi yên diệt, này so máu chảy thành sông còn muốn tới đến khủng bố hoàng sợ, sinh không được an ổn, vĩnh chết không được siêu sinh. Ở đây mọi người, một trăm phần trăm tin tưởng, trước mắt này tôn quỷ vương, nói ra liền làm đến. Vốn chính là một cái lợi hại khủng bố tồn tại, ai nếu trêu trọc, đại giới so chết còn khủng bố. Đối diện lao giả ngậm miệng không nói, quỷ vương hiếp mắt, ý niệm thao tác, tinh thần chi lực tấn mãnh đè ép đi lên, phảng phất có vô số kim đâm tới, chỉ còn đau đớn, chỉ dư dày vò. Cái loại này tinh thần hải bị vô số châm đau đớn cảm giác ở quỷ vương cố tình dưới lại bị phóng đại vô số lần, một sợi xương đen tràn ngập Giữa không trung láo giả nháy mắt lâm vào một loại tuyệt vọng sợ hãi bên trong. Rách nát phủ đệ, ngã vào vũng máu trung tôn nhi, còn có tộc nhân chết không nhắm mắt bộ dáng, Huyết, nơi nơi là huyết, máu loang lan tràn, trong không khí nơi nơi đều là, cả tòa phủ đệ đều bị ngâm mình ở huyết tinh bên trong. Không láo giả ôm đầu gào giống, tuyệt vọng bi thống vọt tới, già nuôi che kín nếp vốn mặt giả vặn vẹo thống khổ, giữ tận đến cực điểm. Không nghĩ tộc nhân của mình bị hại tốt nhất ngoan ngoãn nói ra vì sao động này sắc khí. Quỷ vương một tiếng nguy uống, đem lão giả tự hảo cảnh chung đánh thức. lão giả bi thống hai mắt dần dần bình phục, nhìn về phía quỷ vương ánh mắt tràn ngập mê mang, hảo nửa ngày mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đáy mắt lộ ra kinh sợ sợ hãi. Tây Minh, là Tây Minh Viện trưởng Kim Diệu. Thế, Tây Minh Viện trưởng. Mọi người đều kinh, khít hà một hơi. Tây Minh Viện trưởng, hắn như thế nào sẽ hướng Nam Cung Tiểu Thư động thủ? Ta đã biết, khẳng định là Đông Khải thắng liên tiếp Tây Minh hai tràng, làm Tây Minh không có mặt mũi, cho nên Tây Minh viện trưởng ghi hận trong lòng, mới có thể động này sát khí. Không sai, khẳng định như vậy, các ngươi là không có quan khán kia trận thi đấu. Tóm tác, Tây Minh viện trưởng cuối cùng sát mặt, quả thực lệnh người khó quên.